một mảnh tiếng kêu thảm thiết vang lên bị tử liên bắn trúng minh tu tại trong nháy mắt đã bị đốt thành hư vô một chiêu qua đi nguyên bản mấy trăm ngàn minh tu trong nháy mắt bị đánh chết một nửa nhìn thấy cái kia ba mặt tử liên không hỏa kỳ có uy lực như thế tử dương trong lòng cũng là cả kinh một nửa minh tu bị g i ế t còn lại nửa dưới minh tu cũng xa vào đến trong sợ hãi lúc này tử dương điều khiển do nghiệp hỏa ngưng kết mà thành vô số hỏa nha công hướng về phía những kia xa vào đến trong sợ hãi minh tu tử dương không phải cổ hủ người tự nhiên biết hắn bây giờ phải nên làm như thế nào vô số hỏa nha bay lượn trong nháy mắt đem một mảnh lớn chiến trường đốt thành chói mắt màu đỏ chương hai mươi mốt minh tu bộ tộc tại từ dương h ỏ a nha dưới còn lại minh tu lại chết rồi hơn nữa khi minh tu bên trong còn sót lại bốn cái minh tướng phản ứng lại sau khi trên chiến trường minh tu con số đã không tới mười vạn ba mặt tử liên k h ô n g hỏa kỳ tại bố trí ra cái kia cường đại trận pháp sau khi liền hào quang ảm đạm phi trở lại sở nhai thiên quân ba người trên tay bị ba người thu vào hiển nhiên cái kia một cái công kích trận pháp tuy rằng uy lực cực lớn nhưng cũng tổn thương tử liên khống hỏa kỳ bản nguyên Từ thuật phát động một lần cường đại công kích. Có thể từ dương đỉnh đầu huyết liên tại phát ra một cường đại công kích sau khi lại tựa liên là lại lần liên lại đại chiêu đại khi khống nhìn không nào động cường công dương đỉnh cường công như không kỳ kích, kích hỏa cách hột ra sau đầu có có có bốn ấ t tổn. kỳ hao b gái minh tướng nhìn thoáng qua như t r ư ớ c thiêu đốt yêu diễm hỏa diễm cựu phẩm huyết liên trong dây lát hóa thành bốn đạo lưu quang phân biệt hướng về từ dương sở nhai hà trọng lưu trường công quá khứ trong đó công hướng về từ dương chính là một đạo tia c h ấ p màu vàng sậm tia chất màu vàng sậm trong nháy mắt xuyên thấu từ dương tru vi nghiệp hỏa đi tới từ dương mi tâm nay một đạo tia chất màu vàng kim không phải tinh thần nào công kích mà là một là đạo s ắ công b hướng về tử dương tia chấp màu vàng kim không thể phát huy nên có hiệu dụng công hướng về hà trọng cùng lưu trưởng lưu quang cũng bị hai vị thiên quân cản lại mà công hướng về sở nhai lưu quang nhưng đem sở nhai đánh cho trọng thương sở nhai thiên quân thực lực muốn hơi mạnh hơn hà trọng cùng lưu t r ư ờ n g mà công hướng về ba người minh tướng thực lực nhưng không kém bao nhiêu theo lẽ thường mà nói nếu hà trọng cùng lưu trường không có bị thương như vậy sở nhai cũng hẳn là sẽ không bị thương mới đúng nhưng tam giới bên trong rất nhiều chuyện nhưng cũng không thể dựa theo lẽ thường đến suy đoán tại bốn cái minh tướng lấy đồng quy v u tận phương thức đối với t ử dương bọn bốn người phát động tấn công sau khi còn lại minh tu cũng lấy đồng quy v u tận phương thức đối với trên chiến trường tiên binh phát khởi công kích một mình tiên binh thực lực tuy rằng phổ biến so với một mình minh tu mạnh hơn không ít nhưng ở những kia minh tu lấy đồng quy v u tận phương thức phát động công kích hạ nhưng vẫn là trong nháy mắt chết rồi hơn hai mươi ngàn người lưu trưởng trước đó lấy tử liên khống hỏa kỳ tướng tới gần hắn tiên binh minh tu đánh chết không ít mà tử dương vừa nãy trọng điểm công kích cũng là nằm gần hắn tiên binh những kia minh tu cho nên hắn hai người thuộc hạ tiên binh thật không có tại còn lại những kia minh tu công kích hạ tổn thất bao nhiêu trong nháy mắt chết đi hơn hai mươi ngàn tiên binh bên trong hơn nửa nhưng đều là sở nhai tiên quân danh nghĩa tiên binh phá vỡ cân bằng sau khi đại chiến kết thúc tốc độ cũng nhanh có chút quỷ dị tử dương trước đem tảo tiên xích từ tiên phủ bên trong thả ra cho hắn đi thống lĩnh những tiên binh kia sau đó mấy cái lắc mình đi tới sở nhai tiên quân trước、mặt. nhìn sở nhai thiên quân đầy mặt hắc khí từ dương khẽ to mày lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đưa tới s a hình nay huyền dương đan trừ độc hiệu quả không kém ngươi thử một lần sở nhai thiên quân nghe vậy tiếp nhận bình ngọc đổ ra bên trong đan dược liền n u ố t xuống huyền dương đan có loại bỏ trong cơ thể dị vật thần hiệu có thể dùng đến loại bỏ hết t h ể trùng loại độc đương nhiên nay huyền dương đan tuy rằng có thể loại bỏ vật độc thế nhưng đơn viên hiệu quả nhưng chỉ là bất quá từ dương cũng không nghĩ quá hắn huyền dương đan liền có thể đem sở nhai thiên quân bị trúng độc cho b ư ớ ra hắn cho sở nhai thiên quân huyền dương đan mục đích vẹn vẹn là để sở nhai thiên quân có thể mượn huyền dương đan đặc thù dược lực đem trong cơ thể độc tố tạm thời đẻ xuống m à t h ô i nhìn thấy sở nhai thiên quân trên mặt hắc khí rút đi từ dương hỏi như thế nào đem độc đẻ xuống tới sở nhai thiên quân nhẹ nhàng gật gù cười khổ trả lời có t ử huynh đan dược sự giúp đỡ cuối cùng cũng coi như đem cái tia thủy độc đẻ xuống tới lúc này lưu trưởng cùng hà tầng trời quân cũng đi tới sở nhai trước mặt nhìn sở nhai thiên quân sắc mặt tái nhận hai người một bên hỏi dò một bên lấy ra các loại đan dược ngược lại cũng có vẻ một bộ tình thâm nghĩa trọng rắn g rớp bất quá lưu t r ư ờ n g tiên h quân tại hỏi dò sở nhai thiên quân thương thế đồng thời nhưng còn bất chợt tại t ử dương cái kia trên mặt không có biểu tình gì trên mặt quét qua một chút lúc trước t ử dương lần đầu xuất hiện ở trên chiến trường thời điểm bởi vì không muốn đem minh tu đối với cựu hận của hắn mang cho tào thiên xích đám người vì lẽ đó không có đi cùng tào thiên xích hội hợp mà hắn tại kiên kỵ tào thiên xích đồng thời nhưng cũng đồng thời kiên kỵ những người khác a n uy không có đi và những người khác hội hợp nhưng mà tử dương đối với bọn hắn có nghĩa mà lưu t r ư ờ n g thiên quân nhưng đối với tử dương vô tình tại biết rõ đạo tử dương bị thương dưới tình huống cái kia lưu t r ư ờ n g thiên quân vẫn là tùy ý cùng hắn chém giết minh tướng đi công kích tử dương nếu như lúc đó lưu t r ư ờ n g thiên quân giả ý ngăn cản một phen vậy bây giờ hai người đối mặt ngã cũng cũng sẽ không khó khăn như vậy kham đáng tiếc chính là lúc đó lưu t r ư ờ n g thiên quân nhưng liền giả ý ngăn cản hành vi cũng không có nhìn thấy tử dương trên mặt không có biểu tình gì dáng vẻ lưu trưởng thiên quân mấy lần muốn cùng tử dương tiết lời có thể cuối cùng vẫn là không có mở miệng lần này âm ủy quận đại chiến tiên nhân một phương lấy cũng không tính quá tổn thất hủy diệt tham lang thất sát trận tiêu diệt chiếm giữ trong đó minh tu có thể nói là hoàn toàn thắng lợi thắng lợi sau khi dĩ nhiên là sẽ có chiến lợi phẩm phân phối vấn đề âm quỷ quật cũng coi như là tiên giới một cái đặc thù linh địa trong đó tự nhiên tồn tại không ít đặc thù linh thảo linh quáng một ít linh thảo linh quáng bị minh tu hủy diệt thế nhưng còn có một chút linh thảo linh quáng bảo tồn đi tại âm quỷ quật vì là minh tu chiếm thời điểm có rất ít tiên nhân đến vật hái những linh thảo này linh quáng này liền làm cho này linh thảo linh quáng niên đại đều lớn đến đáng sợ bình thường lao nói Linh thảo, linh l tại niên đại càng lâu, như vậy linh thảo, linh quang tồn càng thảo, âm u quang như linh linh càng thảo, vậy giá trị sẽ càng cao. sẽ â quỷ quật bên trong linh t hảo linh quang tổng số mục tuy rằng không phải quá nhiều nhưng tổng giá trị nhưng là không ít đem âm quỷ quật bên trong có vật giá trị đều siêu tập sau khi thức dậy từ dương cùng sở nhai thiên quân ba người liền đồng thời đem những đồ vật này dựa theo giá trị to nhỏ chia thành sáu phân từ dương cùng sở nhai thiên quân ba người mỗi người cái nắm một phần mà còn lại hai phân nhưng làm u ố n hiến cho thanh mục tiên quân phân phối xong chiến lợi phẩm sau khi chúng tiên liền theo tham lang thất sắc trận sau khi biến mất xuất hiện đường hầm rời khỏi âm quỷ quật tại bàn vân sơn chỉnh đốn một tháng sau tào thiên xích cùng với liên quan tiên binh chạy về t ừ liên thành mà từ dương thì lại cùng sở nhai thiên quân ba người cùng đi thanh mục thành hướng về thanh mục tiên quân báo cáo thanh mục tiên quân phụ tụ tiên điện bên trong sở nhai thiên quân một bên cho thanh mục tiên quân giảng giải đại chiến quá trình một bên còn lấy ảnh lưu niệm thuật đem đại chiến một ít hình ảnh cho thanh mục tiên quân biểu diễn một thoáng nghe xong sở nhai thiên quân báo cáo sau khi thanh mục tiên quân nhẹ nhàng g ậ p g ủ nhìn từ dương nói rằng lần này âm ủy quật cuộc chiến ngươi không chỉ phá hủy cái kia tham l a n thất t r ợ hơn nữa còn khiến chín cái minh tướng chết, công lao cũng không nhỏ à. có lớn như vậy công lao nếu như sẽ không lại cho ngươi một ít tưởng t h ư ợ n g đó chính là b ả n quân không phải nói một chút xem ngươi muốn cái gì từ dương không nghĩ tới thanh mục tiên quân đang nghe song sở nhai thiên quân sau khi đầu tiên nói dĩ nhiên là muốn cho mình tưởng t h ư ợ n g liền không khỏi sửng sốt một chút phục hồi tinh thần lại sau khi từ dương hơi không người cung kính nói trả lời thiên minh chi tranh từ xưa mà đến đối phó những kêu minh tu chính là thuộc hạ chuyện b ồ n phận thuộc hạ vạn không dám phải như thế nào muốn cái gì tưởng t h ư ợ n g thanh mục tiên quân gật gù trầm giọng nói bất kể là tiên yêu cuộc chiến vẫn là thiên minh chi tranh đây đều là quan hệ đến mỗi một vị tiên nhân lợi ích của mình sự tình đáng tiếc chính là tiên nhân bên trong tuy không thiếu minh lý người nhưng lại càng không khuyết câu tâm đấu giác đồ từ dương không rõ thanh mục tiên quân lời này là ý gì liền cũng không có nói tiếp chỉ khi không nghe thấy thanh mục tiên quân thanh mục tiên quân đang nói xong lời này sau khi không có mở miệng lần nữa để tưởng thưởng từ dương sự tình mà là đem ánh mắt chuyển rời đến lưu trường cùng hà trọng trên người hai người ngươi tại âm quỷ quật cuộc chiến bên trong cũng xuất lực không ít bạn quân sau đó tự sẽ cho các ngươi một ít tưởng t ư ở n g các ngươi đi xuống trước đi lưu trưởng cùng hà trọng nghe vậy nhìn nhau một chút cùng đi xuất ra tụ tiên điện hai người sau khi rời đi thanh mục tiên quân thân hình hơi động do trên bảo tọa đi tới sở nhai thiên quân bên người ngưng thần tại sở nhai thiên quân trên người đánh giá một phen thanh mục tiên quân đưa tay nhẹ nhàng tại sở nhai thiên quân đỉnh đầu vỗ một cái sở nhai thiên quân đoa một tiếng phun ra một cái hát thủy tại kia cố hát thủy sắp rơi xuống đất thời gian thanh mục tiên quân vây tay đem cái cố này hát thủy chiêu đến trước người hát thủy đen kịp như mực nhưng cũng làm cho người ta một loại thấu triệt cảm giác q u dị dị thường đây là minh tu hát minh t ổ n hát sát huyện thủy nghe được thanh mục tiên quân từ dương có chút tò mò hỏi đại nhân cái gì là hắc minh tộc đây tùy ý đem trước mặt h ắ c sát huyền thủy áp co lại thành một viên đen bóng hạt châu sau thanh mục tiên quân c ư ờ i n h ạ t nói minh tu không giống nhân loại như thế hình mạo là trời sinh bọn họ hình mạo là ở tại bọn h ắ n vượt qua ngưng hình thiên kiếp sau khi mới cố định xuống mà bọn họ hình mạo bình thường đều là do bọn họ tu luyện công pháp quyết định tu luyện công pháp như thế nào sẽ ngưng kết ra cùng với đối ứng hình mạo tại minh giới tu luyện cùng một loại công pháp minh tu chính là một cái bộ tộc này hắc minh tộc chính là tu luyện hát sát huyền công một cái bộ tộc Tại âm quỷ quật lần thứ nhất nhìn thấy minh tu thời điểm từ dương liền nghi hoặc tại sao một ít vốn là không có cố định hình mạo minh tu tại độ qua thiên kiếp sau khi sẽ có như thế hình mạo hiện tại hắn biết chứ hắn nhìn thấy cái k i a ba nhãn minh tu cùng cái loại này có thể hóa thành c ả n h cây minh tu cũng là bởi vì tu luyện cùng một loại công pháp lúc này mới sẽ có tương đồng hình mạo cùng tương đồng năng lực đặc thù hơi dừng lại một chút sau khi thanh ngục tiên quân nói tiếp bất quá những này có bộ tộc minh tu thực lực bình thường đều sẽ không rất mạnh chân chính minh giới cường giả đều có độc nhất vô nhị hình mạo cùng độc nhất vô nhị năng lực đặc thù từ dương nhẹ nhàng đ ặ thù hỏi điều này là bởi vì những kia minh giới cường giả công pháp phi thường khó lĩnh nộ g sao thanh ngục tiên quân lắc đầu nói những kia minh giới cường giả công pháp coi như là lại h u y ề n d i ệ u lẽ nào từ đến bằng ước cú hồn bên trong vẫn không tìm được cá biệt thiên tư chắc việt tú hồn sao chân chính minh tướng cường giả thân thể đều là căn cứ bọn họ đối với đại đạo lĩnh nộ g mà ngưng kết đi ra đều cụ có vô cùng tiến hóa khả năng có thể giả như để những kia minh giới cường giả đem công pháp của bọn hắn chuyển cho một ít tú hồn để bọn hắn tu luyện như vậy những kia ứ hồn ngưng kết đi ra thân thể cũng chưa chắc liền so với bọn hắn tự nhiên ngư tử dương nghe vậy giật mình hỏi minh tu không hiểu cái đạo lý này sao nếu như hiểu được thoại làm sao có khả năng sẽ nhân công pháp mà ra xuất hiện bộ tộc đây thanh ngục tiên quân nhìn từ dương cười n h ạ t nói tựa như ngươi đoán như vậy tự nhiên ngưng kết thân thể khả năng cực cường cũng có thể là cực được mà minh giới những kia bộ tộc công pháp trên thực tế đều là do minh giới cường giả tốn hao rất lớn tâm lực cân nhắc đi ra tất cả đều là tối có thể bảo đảm ngưng luyện ra được thân thể tiềm lực công pháp lưu trưởng thiên quân cùng hà tầng trời quân sau khi rời đi thanh ngục tiên quân đối với tử dương cùng sở nhai thiên quân thái độ liền lập tức tốt hơn rất nhiều Không giống một chương á i tại cao cao t tiên hai bọn họ một vị trì bọn hắn. Trả lời hai người mươi t tiên từ vài khi, vấn nhai quân sau khỏi, cáo rời d n g thì thanh mang tới hai tụ tán thanh trúc bên trong vườn thanh mục tiên quân phân phó từ dương sau khi ngồi xuống trực tiếp nói ngươi đem hủy diệt tham l a n g thất sát trận quá trình cho bản quân tỉ mỉ giảng một thoáng đang bị thanh mục tiên quân lưu lại thời gian từ dương liền đoán được thanh mục tiên quân muốn hỏi hắn tham lam thất sát trận sự tình vì lẽ đó nghe được thanh mục tiên quân cũng không cảm thấy kỳ quái ngày đó thuộc hạ cùng sở nhai thiên quân sau khi tách ra liền đã tới tràn đầy màu xanh đen khí vụ không gian tại cái không gian kia bên trong thuộc hạ thấy được một viên có núi lớn như thế to nhỏ đại thụ nói từ dương đem khi phát sinh ở đại thụ bên trong sự tình nói một lần thanh mục tiên quân g ậ t cù nhẹ giọng nói một mị tộc hóa m ộ t thần t h ô n g tại toàn bộ tam giới cũng coi như là nhất tuyệt nhìn thấy thanh mục hướng về chính mình gật đầu ra hiệu từ dương tiếp theo đem hắn tại tham lang thất sắc từng trận tâm tao nộ sự tình nói một lần từ dương giảng nội dung cùng trải nghiệm của hắn không kém bao nhiêu bất quá nhưng đem viêm dương châu cùng thiên linh châu đang chém giết lẫn nhau bên trong đưa đến tác dụng toàn bộ chuyển rời đến cựu phẩm huyết liên trên đem hắn tại tham l a n g thất s á t trận trận tâm đã trải qua sự tình dạng song song từ dương nhìn c h ầ m tư thanh mục tiên quân hỏi đại nhân cái kêu bảy con cự lang đúng là minh quân yêu nguyện tham l a n g giới trướng bảy đại tinh thiên minh tướng sao thanh mục tiên quân suy nghĩ một chút trả lời cái kêu bảy đại tinh thiên minh tướng ngược lại là giống nhau ý hệt bất quá dựa vào bản quân biết cái kêu bảy đại tinh thiên minh tướng tại thượng c ủ mệnh trời đại chiến lúc cứu đã chết dừng lại thoại nghĩ một lát Thanh ngục tiên quân tiếp theo trầm ngâm nói bây giờ xem ra chúng nó tuy rằng chết ở thiên minh đại chiến bên trong nhưng nhưng lưu lại một tia tàn hồn một tia tàn hồn thì có thực lực mạnh như vậy Thanh ngục tiên quân trả lời một cao thủ coi như là thực lực mạnh hơn khi hắn bị đánh chỉ còn lại một tia tàn hồn thời điểm hắn cũng không bao nhiêu thực lực cái k tư bày đại tinh thiên minh tướng sở dĩ có thể phát huy ra không kém thực lực vậy hẳn là là bởi vì chúng nó trải qua mấy trăm ngàn năm tu dưỡng khôi phục từng chút từng chút thực lực duyên cứ nói xong lời này Thanh ngục tiên quân quái lạ đánh giá một thoáng từ dương cười nhặt nói nếu không phải lần này ngươi gặp may đúng dịp giết cái kia bảy đại tinh thiên minh tướng đợi được ngày đó minh giới đại quân quay đầu trở lại như vậy lấy minh quân yêu n g u y ệ t tham lang bản lĩnh cái kia bảy đại tinh thiên minh tướng nhất định sẽ rất nhanh khôi phục thực lực nói đến ngươi lần này xem như là đánh chết minh giới bảy vị kim tiên cấp bậc cao thủ đối với tiên giới cống hiến có thể không phải lớn một cách bình thường nghe nói như thế t ừ dương không có bất kỳ đ ắ c trí trái lại có chút khẩn trương hỏi minh giới còn có thể xâm lấn tiên giới sao trong truyền thuyết thiên minh hai giới đường hầm không phải là bị ngũ hành tiên đế cho phong ấn c h ặ sao thanh ngục tiên quân cười nhạt hỏi ngược lại tại thượng cổ yêu thú hiện ra tiên giới trước đó người muốn quá thượng cổ yêu thú sẽ xuất hiện lần nữa sao không chờ từ dương đáp lời thanh ngục tiên quân trực tiếp nói thiên giới cùng minh giới trong lúc đó tất nhiên sẽ bạo phát một trận đại chiến chỉ là hiện tại còn không biết thiên minh đại chiến lúc nào sẽ bạo phát mà thôi thiên giới cùng minh giới trong lúc đó đường hầm lẽ nào sẽ ra cái gì dị biến sao thanh ngục tiên quân không đáp từ dương trái lại lấy ra một khối trắng đen sen kẽ mỹ ngọc hướng về từ dương đưa tới khối này âm dương ngọc cũng coi như là hiền thấy miễn cưỡng có thể coi như tưởng thường đồ vật đa tạ đại nhân hậu、tạo. thanh mục tiên quân mở miệng nói phải cho tử dương tưởng thưởng thời gian tử dương có thể từ chối thế nhưng khi thanh mục tiên quân thật sự lấy ra tưởng thưởng đồ vật như vậy tử dương cũng, cũng chỉ có b á i tạ phần tiếp nhận âm dương ngọc đánh giá một phen sau tử dương thầm nói khối này âm dương ngọc hẳn là thanh mục tiên quân từ tử dương tông tông chủ trương tử dương tay trung được đến năm đó ở vạn thú huyết trì bên cạnh thanh mục tiên quân vì khối này âm dương ngọc nhưng là một điểm chưa cho trương tử dương mặt mũi h ắ n ngày hôm nay làm sao đơn giản như vậy liền coi nó là làm tưởng thưởng tặng cho ta đây mặc dù hiếu kỳ nhưng tử dương lại không g i n g đáy lòng nghi hoặc h tại t ừ dương đem âm dương ngọc thu sau khi thức dậy thanh mục tiên quân liền để t ừ dương rời khỏi mang theo một ít nghi hoặc rời khỏi tiên quân phủ sau khi t ừ dương thông qua truyền thống trận đi tới lưu ngạn thiên quân danh nghĩa thiên quân chủ thành minh nam h thành t ừ dương đến minh nam h thành có hai cái mục đích một là vì nhìn một chút từ danh vũ tình huống hai là vì cùng lưu ngạn thiên quân kéo lập quan hệ con trai của chính mình bị phân công đến những khác thiên quân danh nghĩa khi tiến tướng từ tình từ lý t ừ dương đều hẳn là đến minh nam thành nhìn một lần lưu ngạn thiên quân làm một phương thiên quân tử dương tuy rằng chưa từng tới minh nam thành nhưng đối với minh nam h thành đại thể bố cục nhưng nên cũng biết đi ra truyền thống trận sau khi tử dương đi về phía nam đi một quãng thời gian liền đã tới lưu ngạn thiên quân thiên quân phủ vị trí đi tới thiên quân phủ trước cửa sau khi thủ vệ tiên tướng một bên đem tử dương đến tin tức chuyển tới thiên quân phủ bên trong quản sự người trong h a i một bên đem tử dương nên tiến vào mới vừa xuyên qua một cái không ngắn hành lang lưu ngạn thiên quân liền mang theo ba cái tam phẩm tiên tướng tới đón tử dương tiên quân đại giá quan lâm để lưu mộ thực sự là mừng rỡ không n ư ớ ta tử dương chắp tay đáp l ấ lại cười ha ha nói tử mộ mạ ngội quáy dày kính xin lưu nạn g tiên quân chớ nên trách tội mới là a hai người không từng quen biết lẫn nhau trong lúc đó càng không thể nói là cái gì giao tình nhưng thấy diện thời gian hai người nhưng thật giống như nhiều năm không thấy cựu hữu gặp lại bình thường nhiệt tình từ dương không thích khách sáo nói như vậy nhưng nói tới khách sáo nói như vậy nhưng cũng một điểm không thể so là mấy chục ngàn năm thiên quân lưu nạ g kém cười nói từ dương theo lưu nạn g tiên quân đi tới một cái không lớn nhưng bố trí cực kỳ tinh xảo phòng tiếp khách lưu mỗ vừa mới nghe nói từ tiên hữu tại âm quỷ quận đại triển thần uy sự tỉnh không nở rằng nhanh như vậy liền gặp được từ tiên hữu bản thân từ dương nghe vậy cười khổ trả lời ở nơi kia là đại triển thần uy rõ ràng chính là cựu tử nhất sinh nếu như sớm biết cái kia âm quỷ q u ò n hung hiểm như vậy từ mỗ khả năng liền sợ đến chỉ dám tại t ử điên thành bế quan lưu ngạn tiên quân cười nói từ tiên hữu quá k h i ê m lượng từ dương lắc đầu một cái cười nhạt không tiếp lưu ngạn tiên quân trực tiếp đem chính mình ý đồ đến nói ra l ư u tiên hữu từ mỗ này tới là muốn nhìn một lần tiểu nhi không biết tiểu nhi có thể tại minh nam h thành lưu ngạn tiên quân nói lệnh lang tại minh nam thành bất quá nhưng tại trong quân doanh tại biết từ tiên hữu đến tin tức thời gian lưu mộ đã khiến người ta đi thỉnh lệnh lang nghĩ đến không cần nhiều đại một hồi thời gian hắn sẽ tới từ m ộ cảm ơn lưu tiên hữu rồi tiểu thời gian uống cạn nửa chén trà qua đi một cái một thân màu xanh tiên giáp tiên tướng cùng một cái một thân màu xanh làm tiên giáp tiên tử cùng đi tiến vào từ dương vị trí phòng tiếp khách một thân màu xanh tiên giáp chính là từ danh vũ mà cái tiêm một thân màu xanh làm tiên giáp nhưng là từ danh vũ thê tử luyện vân ý ỉ hai người sau khi đi vào trước tiên hướng về từ dương nhìn thoáng qua sau đó đồng thời không người nói thuộc hạ gặp gỡ hai vị thiên quân đại nhân từ tiên hữu nhất định có không ít thoại muốn đối với lệnh lan nói lưu mỗ liền không ở chỗ này trứng mắt nói một câu sau khi lưu ngạn thiên quân cười ha ha đứng dậy mang theo thuộc hạ ba vị tam phẩm tiên tướng rời khỏi này phòng tiếp khách đem không gian này để cùng từ dương người một nhà lưu ngạn thiên quân bốn người sau khi rời đi từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút bên cạnh của hắn xuất hiện một cái một thân nga hoàng y sam nữ tử nhìn thấy từ dương bên người đột nhiên xuất hiện nữ tử từ danh vũ cùng luyện vân ý đồng thời kinh hỷ hô nương nay hoàng sam nữ tử chính là bế quan hơn một ngàn năm phó ngọc hinh năm đó Từ d ư ơ nay g đ n g với bế quan chính là thời gian hơn một năm g tại này thời gian hơn một năm dọn, n bên trong phó ngọc hinh hoàn toàn tìm hiểu một linh châu truyền cho hắn những k i ê m huyền diệu càng nộ tu vi cũng nhanh chóng tăng lên đạt đến thái ớt kim tiên cảnh giới ngày đó tử dương tại âm quỷ quật tao nộ nguy cơ thời gian vừa vặn là phó ngọc hình ý thức có chút khi tỉnh táo thông qua một loại huyền diệu cảm ứng biết rồi từ dương nguy hiểm sau khi phó ngọc hình liền xuất thủ cứu rơi vào trong lúc nguy cấp từ dương tại âm quỷ quật bên trong từ dương có thể nhanh chóng khôi phục thương thế trên người có thể đại triển thần uy nhanh chóng từ cái k i a đại thụ bên trong lao ra đây cũng là bởi vì phó ngọc hình đang giúp hắn lúc này ở lưu ngạn thiên quân địa phương từ dương không cố kỵ chút nào đem phó ngọc hình từ t i ê n phủ bên trong thả ra cũng là bởi vì phó ngọc hình nói cho hắn biết không có ai đang g á m thị cái này phòng tiếp khách người một nhà tại sau hơn một ngàn năm nữa lần đầu đoàn tụ tự nhiên đều thập phần vui vẻ bất quá này dù sao không phải của bọn h ắ n địa bàn bởi vậy bọn họ tại hưng phấn sau khi rất nhanh liền nói đến chính sự danh vũ những năm này lưu ngạn thiên quân có từng phái ngươi đi chấp hành quá nhiệm vụ gì từ danh vũ lắc đầu nói đi tới minh nam thành sau khi lưu ngạn thiên quân vẫn làm cho ta an tâm huấn luyện tiên minh thật không có làm cho ta chấp hành quá nhiệm vụ gì từ d ư ơ n g ngay vậy gật ngủ thầm nói quả nhiên giống ta đoán như vậy lưu ngạn thiên quân không có để danh vũ chấp hành quá nhiệm vụ gì không nhiệm vụ gì là tốt rồi theo từ danh vũ theo một câu nói sau khi từ dương đem hắn tại tham lang thất s á t trận chung được đến cái kia trăng lưới liềm răng cùng bảy viên hạt châu lấy ra đưa cho từ danh vũ đây là ta tại âm quỷ quật đạt được bảo vật hẳn là minh giới trận pháp tham lang thất s á t trận then chốt bảy trận chi bảo ngươi lấy trận n g ộ đạo n à y tám dạng đồ vật hẳn là đối với ngươi có trợ giúp rất lớn cảm nhận được cái kia trăng lưới liềm răng cùng bảy viên hạt châu trên tỏa ra huyền ảo khí thức từ danh vũ trong lòng vui vẻ đối với từ dương cười nói cảm tạ cha tại từ danh vũ đem cái kia tám dạng đồ vật thu sau khi thức dậy từ dương lại cho từ danh vũ tinh tế khai báo một phen sau đó quay về phó ngọc hinh nói r hình nhi ngươi còn có cái gì muốn đối với danh vũ nói sao phó ngọc hình suy nghĩ một chút đối với từ danh vũ nói rằng danh vũ muốn là lúc sau cái kia lưu ngạn tiên quân phái cho ngươi nhiệm vụ gì vậy ngươi trước hết truyền tin v ề tử liên thành cha cùng nương sẽ giúp ngươi từ danh vũ nghe vậy gật gù hỏi cha cùng nương này muốn đi sao từ dương gật đầu nói ngươi bây giờ thân phận vì rượu chúng ta thực không dễ từng có nhiều nói chuyện riêng nghe được từ dương từ danh vũ trong mắt hàn quang nói lên gật gù trầm giọng nói cái kia danh vũ cùng vân ý ngay cùng tiễn cha cùng mẫu thân rồi nói xong Từ Danh Vũ chương ù n luyện vân ý đồng g t ờ i đối với Từ d cùng p qua hai ó Ngọc n h h mươi ba đại đạo lĩnh vực thượng từ điên thành trung tâm là trường sinh tiên cung mà trường sinh tiên cung trung tâm nhưng là dưỡng tâm điện dưỡng tâm điện bên trái một tòa tinh xảo sân là từ dương được nơi mà phía bên phải một tòa tên là thanh tâm cư tinh xảo cung điện thanh tâm cư không có dưỡng tâm điện như vậy hoa mỹ trang nghiêm nhưng khắp nơi lộ ra một loại tinh xảo cùng ưu nhã tòa này thanh tâm cư chính là trường sinh tiên cung bên trong cử hành tiệc rượu địa phương bất quá này thanh tâm cư mặc dù là cử hành tiệc rượu nơi thế nhưng cho tới nay nhưng cũng không có ở tòa này thanh tâm ở giữa tổ chức quá tiệc rượu lần này tại thanh tâm ở giữa cử hành tiệc rượu nhưng là bởi vì từ điên thành bên trong cùng nhau xuất hiện không ít đáng giá ăn mừng sự tỉnh từ dương cùng tào thiên xích a n toàn từ âm quỷ quật trở về hẳn là ăn mừng một phen Phó Ngọc xuất quan hẳn là ăn mừng một phen, phong phong pháp Hinh hẳn thượng thiên tán cùng phong thiên kiện tu thành tình. Ngọc quan cũng là một cái đáng giá ăn mừng tán cùng kiện ấn quan cũng đáng ăn mừng giá cái lôi xuất xuất tu một một là là mà sự、tình. ba cái đáng giá ăn mừng sự tình tụ cùng một chỗ từ dương đơn giản đem bên cạnh hắn bao quát hồ đồ hai tiên thượng vân sương với liền thạch phong thạch khi ở bên trong hết thể người quen tụ tập cùng một chỗ cử hành một hồi tiệc rượu tự từ dương trở thành t i ê n quân tới nay trừ năm đó tử điên thành kiến thành thời gian tại dưỡng tâm điện bên trong cử hành quá một hồi tiệc rượu ở ngoài hơn một ngàn năm qua vẫn thật không có đem mọi người tụ tập lại cử hành quá tiệc rượu trải qua âm quỷ quật cái kia hiểm tử vẫn sinh trải qua sau khi lại tổ chức trận này ăn mừng tiệc rượu từ dương cũng không biết trong lòng hắn là một cảm giác gì vui vẻ có bởi vì phó ngọc hinh tại bên cạnh hắn mà phong thiên kiện lại không phụ lòng hắn kỳ vọng tiến cấp tới cựu phẩm thiên tiên vui sướng cũng có đông đảo bạn tốt tụ tập cùng một chỗ uống rượu làm sao sẽ không sảng khoái đây thế nhưng ngoại trừ vui vẻ cùng vui sướng ở ngoài từ dương tựa hồ còn có một chút điểm mượn tiểu dội sầu ý tứ lấy từ dương hào hiệp còn có cái gì hào sâu đây từ dương cũng nghĩ không thông tiệc rượu qua đi tào thiên s í c h b ế quan tu luyện đi tới phong thiên kiện tiếp quản tào thiên s í c h trên tay tiên h minh mà thượng thiên tán tiếp quản tào thiên s í c h quản lý những chuyện khác từ dương cái này thiên quân ngược lại tốt tựa như vô sự có thể làm trong gian phòng từ dương tùy ý ngồi ở trên ghế chậm dại uống trong chén cựu tâm tư nhưng lại không biết bay tới nơi nào đi tới từ đại ca người đang suy nghĩ gì tùy ý đem chén rượu đưa đến phó ngọc hinh trước người từ dương c ư ờ i n h ạ t nói không nghĩ cái gì không nghĩ cái gì làm sao lại bất chi bất giác đem một chỉnh bình thiên sương cựu uống xong đây từ dương sửng sốt nhìn phó ngọc hinh trên tay bình ngọc nhỏ hỏ nhanh như vậy liền uống xong phó ngọc hinh khẽ sản rộng còn nhanh hơn đây tự t h i ệ t rượu sau khi chấm dứt ngươi cứ ngồi tại này uống rượu đến bây giờ đã qua hơn ba canh giờ thật sao đáng tiếc ngày đó xương i ể u cứ như vậy bị ta một cái như thế không h i ể u phẩm t i ể u người hy lý hồ đồ cho uống xong nói từ dương tùy ý đem chén rượu đặt ở bên người trên bàn từ đại ca ngươi là đang suy nghĩ âm quỷ của sự t ì n h sao từ dương đầu tiên là gật g ủ tiếp theo lại lắc đầu nhìn thấy phó ngọc hinh muốn nói lại thôi dáng dấp từ dương chậm rãi đưa nàng ôm vào chân của mình trên nhẹ giọng nói ngươi không cần lo lắng tại a chỉ là nhất h là t cho phó ngọc h i n h giảng qua lại trải qua thời điểm từ dương đột nhiên liền rõ ràng hắn vì sao lại tâm phiền sở dĩ sẽ cảm thấy tâm phiền chủ yếu là bởi vì ta đang lo lắng thiên minh đại chiến lại một lần nữa thời gian ta sẽ gặp đến minh quân yêu n g u y ệ n tham lang trả thù chính là bởi vì trong lòng đẹ lên nặng như vậy đồ vật cho nên ta mới có thể cảm thấy tâm phiền ý loạn trên tay ta có tử đế cần viêm dương châu nói đến cũng coi như là cùng tử đế từng có tiết vừa nhiên đã có tử đế như vậy cường một cái đối đầu như vậy lại thêm một cái yêu n g u y ệ n tham lang cũng không tính là gì h u ố hồ cho dù thiên minh đại chiến bộc phát ta một cái như thế nho nhỏ thiên tiên cũng sẽ không bị minh quân yêu n g u y ệ n tham lang để ở trong lòng ta bây giờ cần gì phải vì chuyện này mà tâm phiền đây nghĩ như vậy tuy rằng như trước lo lắng thiên minh đại chiến lại một lần nữa lúc sẽ gặp đến yêu nguyện tham lang trả thù nhưng tử dương trong lòng buồn bực tâm ý ngược lại là lập tức đánh tan hơn nữa từ đại ca ngươi đang suy nghĩ gì a nghe được phó ngọc hình phục hồi tinh thần lại sau khi tử dương cười nói không nghĩ cái gì đúng rồi ta giảng tới chỗ nào đây cũng không đi tìm tòi nghiên cứu tử dương vừa n ã y tại sao phân thần phó ngọc hình nhẹ g i ọ n g nói tiếp giảng đến ngươi tại vạn linh huyết đỉnh bên trong gặp được hát đại ca ồ gặp phải hát đại ca sau khi Ta ngay hát r o n liên tiến g cơ thể huyết liên tiến hóa đại ế n dừng cựu phẩm. Hơi l một ca h thở hác ú t Từ một tiếng, Dương dài được nói rằng, gặp được hác đại c tại h chúng ta tự nhiên nói đến Thiên ờ i gian, nói ta đến tự đ Lâm đại Ca. Hác đại ca đại tại kiếm vực có không nhỏ thế lực nhưng hắn lại không có thể tại kiếm vực bên trong tìm tới thiên lâm đại ca chỉ mong thiên lâm đại ca cắt nhân tiến tướng có thể bình an vô sự nói tới tư mã thiên lâm từ dương đột nhiên nghĩ đến hắn một cái khác sinh tử chi giao năm đó trường sinh quốc một đám bằng hữu hát đại ca tại kiếm vực thiên xích thiên hổ ở chỗ này của ta có thể nghe phương đại ca nhưng vẫn không có tin tức nếu như văn phương tại tiên giới xuất hiện như vậy lấy năm đó bạch thạch đan phường danh tiếng cùng với hiện tại từ dương thiên quân tên tuổi văn phương hẳn là nghe nói qua hẳn m ớ i đúng nhưng là đã nhiều năm như vậy văn phương nhưng vẫn không có xuất hiện phó ngọc hinh nói tiếp có thể thiên lâm đại ca cùng nghe phương đại ca đều ẩn cư ở địa phương nào tu l u y ệ n đi từ dương điểm điểm đầu trầm giọng nói chỉ mong bọn họ bây giờ là ẩn cư ở một cái chỗ an toàn tu l u y ệ n đi nói vạn linh huyết đình sự t ì n h từ dương trực tiếp bỏ qua diễn thiên đồ sự tỉnh trực tiếp nói về biên hoàng sơn mạch tiên yêu đại chiến sự tỉnh đại khái giảng một chút cái tia c h à n g tiên yêu đại chiến trải qua sau từ dương nói rằng ở trong trận đại chiến đó ta tuy rằng chịu một chút vết thương nhẹ nhưng cũng lĩnh ngộ đến chỉ xích thiên nhai thần thông nói đến cũng coi như là nhân họa đắc phúc nói xong từ dương nhìn phó ngọc hình con mắt cười nói ta tuy rằng lĩnh ngộ chỉ xích thiên nhai thần thông tu vi cũng có một ít tiến bộ nhưng nhưng vẫn không thể cùng hình nhi người so với nói đến khi ta biết ngươi tiến giai kim tiên thời gian ta có thể là có chút không thể tin được phó ngọc hình nhẹ giọng nói hình nhi có thể tăng cấp kim tiên dựa vào tất cả đều là từ đại ca cho ta cái kia viên mộc linh châu n à y viên mộc linh châu cũng là thần dị vô cùng ta chỉ là đưa nó chuyển cho ta huyền diệu cảm lộ lĩnh ngộ liền trong lúc vô tình tiến cấp tới cảnh giới kim tiên nói phó ngọc hinh đem mộc linh châu kêu gọi ra nhìn trước mắt tản gia nhu hòa ánh sáng màu xanh màu xanh viên châu từ dương mang theo kinh ngạc ngự a khí hỏi này mộc linh châu trên phủ văn làm sao biến phức tạp rất nhiều đây cùng đạo đan trên đại đạo thần văn như thế mộc linh châu trên phủ văn cũng tương tự có một cái giản lược đơn biến phức tạp quá trình đạo đan trên đại đạo thần văn càng phức tạp điều này đại biểu tiên nhân tu v i cũng là càng cao một linh châu uy lực cũng sẽ theo một linh châu trên phủ văn biến phức tạp mà có tăng cường hình nhi đem một linh châu thu lại đi phó ngọc hinh nghe vậy dạ ừ nhẹ một tiếng đem một linh châu lại triệu hồi trong cơ thể nói biên hoang sơn mạch tiên yêu đại chiến sự t ì n h sau khi từ dương cũng không tiếp tục cùng phó ngọc hinh giảng âm quỷ quật sự t ì n h mà phó ngọc hinh nhìn thấy từ dương cũng không có trước đó như vậy buồn mực tự nhiên cũng sẽ không mở miệng muốn từ dương tiếp theo giảng biên hoang cuộc chiến sau đó thời điểm chuyện đã xảy ra không tiếp tục nói nữa hai người cứ như vậy ôm nhau ngồi ở trên ghế hưởng thụ hiếm thấy nhà t ì n h sáng sớm ngày thứ hai trong tiên địa dương khí bắt đầu tăng cường thời điểm từ dương từ cái loại này nhàn nhã nỗi lòng bên trong thanh tỉnh lại nhìn trong lòng phó ngọc h i n h nhắm hai mắt tựa hồ đang ngủ say từ dương khẽ mỉm cười tại cái chán của nàng khinh khẽ hôn một cái chịu từ dương vừa hôn sau khi phó ngọc h i n h hai g ò má hiện lên một tia đỏ hửng đặc biệt xinh đẹp có thể nhân hình nhi ngươi theo ta đến ngoài thành đi một chuyến làm cho ta cảm thụ một thoáng kim tiên một ít thần thông phó ngọc hình ngay vậy không giả bộ ngủ khẽ ử một tiếng từ từ dương trong lồng ngực đứng lên Tại Hinh Phó Ngọc、hình、đứng Dương dậy sau, Từ khoảng ẽ cười một t cách tử điên thành có hơn tám trăm linh dặm một chỗ bị màu tím mê vụ bao phủ trên đỉnh núi một xanh một vàng hai bóng người lần lượt xuất hiện chính là t ừ dương cùng phó ngọc hinh hai người hình nhi nay tử huệ sơn trên mê trận là danh vũ bố trí đi ra ngươi xem một chút uy lực làm sao phó ngọc hinh đánh với đạo không có gì giải muốn nàng bố trí ra vây quanh cả tòa tử h u sơn mê trận nàng vẫn không năng lực kia bất quá nàng đến cùng là cảnh giới kim tiên tiên nhân chỉ bằng vào đối với đạo của đất trời đức cực sâu càng n ộ nhưng vẫn là có thể nhìn ra này mê trận một ít khuyết điểm này mê trận bố trí ngã cũng là phi thường hoàn mỹ bất quá bởi vì mê trong trận lên chủ yếu tác dụng cây cối niên đại quá nhỏ này mê trận hiệu quả nhưng không mạnh từ dương điểm điểm đầu than thở nếu như tiên giới không phát sinh biến đổi lớn như vậy đợi được này từ huệ sơn khôi phục một ít ngày xưa sinh cơ này cái mê trận uy lực nhất định cực cường đáng tiếc tại tiên giới lúc nào cũng có thể bạo phát đại chiến dưới tình huống này từ huệ sơn sinh cơ chỉ sợ khó có khôi phục ngày a phó ngọc hinh cười nói từ đại ca làm sao lại biết nhất định không có đây nói phó ngọc hinh đem một linh châu kêu gọi ra tại phó ngọc hinh không chế h ạ n một linh châu nhanh chóng tạ i hai người trù vi qua lại lên một linh châu nơi đi qua bị một linh châu ánh sáng màu xanh bao phủ cây cối lập tức điên cuồng trừng lên một hồi công phu khi phó ngọc hinh đem một linh châu triệu hoán sau khi trở về bọn hắn chỗ ở trên đỉnh núi hết thẻ cây cối toàn bộ đều do ba trượng trở xuống độ cao dài đến bảy trở lên độ cao n h ì từ dương đầy mặt vô cùng kinh ngạc dám vẻ phó ngọc hinh cười khanh khách nói mục linh châu tuy rằng cướp đ o ạ t sinh cơ hiệu dụng thế nhưng nó to lớn nhất tác dụng nhưng là để cao thực vật sinh t r ư ở n g như vậy thôi động mục linh châu lao để cao thực vật có thể hay không đối với ngươi mang đến cái gì thường thế đây phó ngọc hinh lắc đầu cười nói không có chuyện gì ngươi yên tâm đi từ dương điểm điểm đầu cười nói không có chuyện gì là tốt rồi đem mục linh châu thu lại ngươi thi triển một thoáng kim tiên thần thông đại đạo lĩnh vực làm cho ta cảm thụ một thoáng phó ngọc hinh nghe vậy nhẹ nhàng gật cù đem mục linh châu thu hồi thôi thúc nàng tiến g a đến kim tiên sau khi tự nhiên lĩnh ngộ đại đạo lĩnh vực chương hai mươi b ố đại đạo lĩnh vực h ạ một đạo nhu h ò a ánh sáng màu xanh tự phó ngọc hinh làm trung tâm khuyết tán ra trong nháy mắt liền đem đứng ở phó ngọc hinh bên người từ dương cho vây lại ánh sáng màu xanh tới người sau khi từ dương cảm nhận được chính là vô cùng sinh cơ nếu như h i n h nhi đồng ý nàng lẽ ra có thể để trong thân thể mọc ra cành tây đến bất quá đây vẫn không tính là là đại đạo lĩnh vực chân chính uy lực mới đúng nghĩ từ dương quay về phó ngọc hinh hỏi hình nhi đại đạo lĩnh vực uy lực hẳn là không chỉ có với này đi ngươi đem đại đạo lĩnh vực thôi thúc đến mạnh nhất trạng thái làm cho ta lại cảm thụ một thoáng Phó Hinh hơi Ngọc、hình、ngay vậy, hơi do dự m ộ tuy chút, vực lực. c nhẹ nhàng ủ, tăng mạnh đại đạo lĩnh h ngật tăng Từ dương đại đạo vi vi ánh sáng màu xanh tựa hồ không hồ h màu tựa a t có thay đổi gì, tiền h nhưng từ dương nhưng rõ ràng cảm nhận ế dương ràng được từ một rõ cảm l o ạ ràng buộc cảm. Tuy t i bối từng từng nói qua tại kim tiên đại đạo trong lĩnh vực kim tiên ý chí liền đại diện cho thiên đạo pháp tắc hiện tại ta ở vào hình nhi đại đạo trong lĩnh vực như vậy t r u n g quanh ta vùng không gian này thiên đạo pháp tắc nên là hình nhi ý chí thể hiện hình nhi là sẽ không đối với ta tồn bất kỳ ràng buộc tri tâm nhưng là tại sao ta còn sẽ có loại trói buộc này c à đây so sánh phó ngọc hinh thôi thúc đại đạo lĩnh vực trước đó cùng thôi thúc đại đạo lĩnh vực sau khi cảm giác từ dương thầm nói bị đại đạo lĩnh vực bao trùn không gian có thể nói là một cái do kim tiên không chế mới không gian từ bên ngoài rộng lớn vô bờ trong không gian đi tới một cái nhỏ hẹp trong không gian đương nhiên sẽ có một loại chịu ràng buộc đến cảm giác ngoại trừ cái nguyên nhân này ở ngoài mới không gian cảm giác xa lạ cũng sẽ mang đến một loại đặc thù ràng buộc cảm muốn thoát khỏi loại trói buộc này cảm liền phải nhanh một chút đi thích đứng vùng không gian này nghĩ tới đây từ dương liền bắt đầu cân nhắc ứng nên như thế nào lấy tốc độ nhanh nhất đi thích ứ n g một vùng không gian. muốn đi thích t n g một vùng không gian như vậy đầu tiên liền muốn đem tự thân khí tức điều tiết cùng vùng không gian này nhất trí nghĩ từ dương liền bắt đầu điều chỉnh chính mình tiên nguyên đem hơi thở của mình điều chỉnh tận lực đi đón gần phó ngọc hinh đại đạo lĩnh vực khí tức từ dương đối với một hành năng lượng bao hàm pháp tắc có chút lĩnh mộ đối với năng lượng chuyển đổi càng là có độc đáo thủ đoạn cho nên hắn rất dễ dàng liền đem tự thân khí tức điều chỉnh đến tiếp cận nhất phó ngọc hinh đại đạo lĩnh vực khí tức cảm giác được trên người ràng buộc dám quả nhiên biến mất rồi không ít từ dương không khỏi đối với phó ngọc hinh cười nói phu quân thủ đoạn của ta như thế nào đây phó ngọ nhẹ giọng nở nụ cười hơi một phút trả lời phu quân thủ đoạn cao minh thiếp thân kính phục không nớt từ dương gặp phó ngọc h i n h bồi tiếp chính mình chơi đùa cười ha h a trên mặt có từng chút từng chút đắc ý càng nhiều s á c thực là một loại hiếm thấy ung dung quá ý bất quá tuy rằng hơi có đắc ý nhưng từ dương lại không tự đại đến hắn thật sự có thể lấy loại thủ đoạn này từ k i m tiên đại đạo trong lĩnh vực tranh đoạt chơi đùa qua đi từ dương b a y về phó ngọc h i n h nói rằng hình nhi ngươi lấy đại đạo lĩnh vực đem ta trói buộc chặt làm cho ta cảm thụ một thoáng đại đạo lĩnh vực ràng buộc cảm đến tột cùng mạnh bao nhiêu phó ngọc h i n h tuy không muốn dùng c h h í n mình đại đạo lĩnh vực đi giảng buộc từ dương thế nhưng từ dương nếu yêu cầu nàng kia cũng là theo lời làm theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút phó ngọc h i n h đem đại đạo lĩnh vực đối với tiên nhân giảng buộc ra ở tại từ dương trên người cảm thấy thân thể chìm xuống từ dương cảm giác thật giống lập tức liền do một cái cấp cao thiên tiên biến trở về trở thành phạm nhân không trách được kim tiên thực lực xa xa cao hơn thiên tiên này kim tiên đại đạo lĩnh vực quả nhiên lợi hại trước đó phó ngọc hình không có lấy đại đạo lĩnh vực đi giảng buộc từ dương thời điểm từ dương vẫn cảm thụ không tới đại đạo lĩnh vực y lực hiện tại chân chính để từ dương giật mình chính là hắn tại phó ngọc hinh đại đạo trong lĩnh vực cảm thụ không tới hắn quen thuộc thiên địa phát tắc cảm thụ không tới quen thuộc thiên địa phát tắc những kia dựa vào đối thiên địa phát tắc lĩnh ngộ mà có thần thông cùng chiến kỹ dĩ nhiên là không cách nào thi triển tại từ dương trảm tinh đa quyết bên trong chính thức đa quyết bên trong hắn ở nhân gian lĩnh ngộ phép nhạc chín liên hoàn thiên câu điểm tinh điên cuồng đoạn hồn là thuần túy chiến kỹ mà phi thăng t r ư ớ c lĩnh ngộ một thức kia sinh tử kiếp cùng sau khi tại tiên giới lĩnh ngộ sinh tử chuyển luân diễn tiên này ba thức đao quyết thì lại đều là đối với thiên địa pháp tắc diễn biến cảm thụ không tới quen thuộc thiên địa pháp tắc cái kia tử dương tự nhiên là không có cách nào lại thi triển sinh tử kiếp sinh tử chuyển luân diễn tiên này ba thức uy lực cực lớn đao quyết chiến kỹ hứng chịu hạn chế tử dương lĩnh ngộ chỉ xích tiên nhai thần thông cũng nhận được hạn chế thực lực của ta vốn là so với hình nhi nhược tại thêm vào những hạn chế này vậy ta thì càng thêm không phải hình nhi đối thủ từ dương tâm tính hào hiệp ngã cũng cũng sẽ không bởi vì vợ thực lực vượt qua chính mình mà lòng sinh hâm thực bất quá nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút điểm thất lạc rất nhanh đem trong lòng này điểm thất lạc đ è xuống sau khi từ dương tại phó ngọc hinh đại đạo trong lĩnh vực diễn bắt đầu luyện đạo pháp nếu như từ dương thật sự tao nộ một cái cảnh giới kim tiên kẻ địch như vậy từ dương nhất định là không có thời gian đi tự hỏi hẳn là thế nào tại kim tiên đại đạo trong lĩnh vực phát huy chính mình mạnh nhất thực lực cho nên hắn muốn tại phó ngọc hinh đại đạo trong lĩnh vực đẩy ra gõ hắn nên như thế nào mới có thể phát huy ra chính mình mạnh nhất thực lực quả nhiên như từ dương suy nghĩ như vậy hắn diễn luyện trảm tinh đa o quyết bên trong cái kia sáu thước thuần túy chiến kỹ thời điểm phó ngọc hinh đại đạo lĩnh vực đối với hắn cũng không hề quá to lớn hạn chế năm đó ta bị trời phạt năng lượng bám thân thời gian bởi vì cảm thụ không tới c ả n g huyền diệu thiên địa pháp tắc duyên cớ ngược lại là đem chính mình thuần túy chiến kỹ tăng lên tới một cái không thấp trình độ không ngờ rằng năm đó ta lĩnh nộ thuần túy chiến kỹ còn có thể tại kim tiên đại đạo trong lĩnh vực phát huy ra nguyên bản nên có uy lực đến vẫn đúng là đáp lại câu kia cổ ngữ tắc ông thất mã h ê n biết không phải phúc đem sáu thước đa quyết diễn luyện qua sau từ dương bắt đầu thử mượn bên người chín cái huyết giao thi triển na di thuật. phi thường thuận lợi thi triển ra na di thuật sau khi từ dương trong lòng vui vẻ thầm nói này na di thuật không bị kim tiên đại đạo lĩnh vực hạn chế như vậy ta chẳng phải là tại kim tiên đại đạo trong lĩnh vực nhiều hơn một loại thủ đoạn b ằ n bệnh ngắn ngủi hưng ơ phấn sau khi từ dương liền chính mình cho mình t ạ c một chậu nước lạnh hiện tại ta là tại hình nhi đại đạo trong lĩnh vực hình nhi cũng không hề thi triển thủ đoạn gì tới đối phó ta cho nên ta mới có thể nhẹ nhàng như vậy mượn huyết giao đến na di nếu là thật ở một cái cùng ta đối địch kim tiên đại đạo trong lĩnh vực ta chỉ sợ cũng không có cách nào thi triển loại này na di thuật nghĩ t ừ dương đối với phó ngọc hinh hỏi h i n h nhi ngươi nên có năng lực hạn chế ta loại này na di thuật đi phó ngọc hinh gật gù nhẹ giọng nói muốn hạn chế loại này na di thuật có hai loại biện pháp một loại là trực tiếp hạn chế trụ từ đại ca thân thể một loại là trực tiếp xóa đi cái kia chín cái huyết dao t ừ dương nghe vậy trầm tư một chút nói rằng ngươi trước tiên thi triển một thoáng xóa đi chín cái huyết dao thần t h ô n g làm cho ta cảm thụ một thoáng nhìn thấy phó ngọc hinh có chút do dự t ừ dương cười nói chín cái huyết dao tuy rằng nhân ta mà sinh thế nhưng xóa đi chúng nó cũng sẽ không cho ta tạo thành bất cứ thương t u n gì nghe tử dương nói như vậy phó ngọc huynh yên lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem tử dương chín cái huyết dao trực tiếp xóa đi tự tử dương ngẫu nhiên lấy tự thân sát khí ngưng kết g i a này n chín cái huyết dao tới nay đây là chín cái huyết dao lần thứ nhất bị hoàn toàn xóa đi trước đây chín cái huyết dao cho dù bị đánh tan cái kia tử dương cũng có thể trong nháy mắt để chúng nó một lần nữa tụ hợp thành huyết dao còn lần này tử dương tuy rằng vẫn có thể cảm giác được ngưng tụ thành huyết dao những kia sát khí tồn tại thế nhưng là không có cách nào lại đem những kia sát khí ngưng kết thành huyết dao ngươi đem ngưng tụ thành huyết dao những tia sát khí phong ấn nhìn thấy phó ngọc hinh gật đầu từ dương hỏi tiếp vậy ngươi có thể đem những tia sát khí hoàn toàn biến mất sao phó ngọc hinh lắc đầu nói ta tuy rằng có thể đưa chúng nó phong ấn lại không pháp đem để chúng nó hoàn toàn biến mất từ dương nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm này chín cái huyết dao là hắn ngưng kết đi ra thế nhưng hắn cũng không biết tại này chín cái huyết dao bị hoàn toàn xóa đi sau khi vẫn có thể hay không xuất hiện lần nữa thái ớt kim tiên không có năng lực triệt để xóa đi chín cái huyết dao này nhưng không mang ý nghĩa đại la kim tiên thì không thể lực nghĩ từ dương trong lòng không khỏi lại là chìm xuống nếu là thật đối đầu đại la kim tiên cái kia cái mạng nhỏ của ta cũng sẽ giữ không được làm sao vẫn có thể sẽ lưu ý cái kia chín cái huyết ra o đây khẽ cười một tiếng từ dương khẽ lắc đầu từ đại ca ngươi nghĩ đến cái gì buồn cười chuyện từ dương nghe vậy lắc đầu cười nói đó là của ta quân sự vẫn là không cần nói nữa hình nhi ngươi thả ra đối với những kia sát khí phong ấn sau đó hạn chế một thoáng thân thể của ta làm cho ta cảm thụ một thoáng phó ngọc hinh nghe vậy thả ra những kia bị nàng phong ấn huyết sát chi khí sau đó tại từ dương trên người tăng thêm một cổ sức mạnh thần bí không gian năng lượng phó ngọc hinh hạn chế từ dương thân thể năng lượng chính là từ dương hết sức quen thuộc không gian năng lượng kỳ thực nay đại đạo lĩnh vực vốn là đối với không gian pháp tắc cùng không gian năng lượng ứng dụng bất quá bởi vì từ dương đối với không gian pháp tắc cảm lộ vẫn không tính là cao vì lẽ đó trước đó mới không có cảm nhận được không gian năng lượng sóng chấn động cảm thụ một thoáng trên người chịu đựng đến giàn b ộ c lực từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút thử đi na di đến một con huyết dao trên người phi thường thuận lợi từ dương liền từ nguyên lai chô đứng na rời đến huyết dao trên người thi triển qua na di thuật sau khi từ dương trên người giảng buộc lực nhưng cũng không hề biến mất giống như cái kia giảng buộc lực cũng theo na di tựa như hình như ta thi triển na di thuật sau ngươi lại bỏ thêm một đạo mới giảng buộc ở trên người ta sao phó ngọc hinh lắc đầu nói không có chỉ cần v ẫ n t ạ i ta đại đạo trong lĩnh vực ta ra tại từ đại ca trên người giảng buộc lực liền sẽ không biến mất trừ phi ta thu hồi giảng buộc lực hoặc là từ đại ca lấy không gian năng lượng tránh thoát ta giảng buộc lực từ dương nghĩ một lát hỏi cái kia vừa nãy ta na di thời gian ngươi có biện pháp ngăn c à n sao phó ngọc hinh gật đầu nói nếu như ta gia tăng đối với từ đại ca giảng bộc lực như vậy lẽ ra có thể ngăn cản bất quá cứ như vậy từ đại ca liền sẽ phải chịu một ít thương tổn từ dương biết phó ngọc hinh không muốn đối với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì cũng không muốn miễn cưỡng nàng liền lại hỏi bị thương tổn là đến từ không gian năng lượng thương tổn sao phó ngọc hinh gật g h ù giải thích từ đại ca na di thuật tuy rằng thần dị cái cố này na di sức mạnh cũng quỷ bí dị thường cho dù ở ta đại đạo trong lĩnh vực ta cũng không có biện pháp đi tiêu trừ cái loại này quỷ bí sức mạnh bất quá Ta tuy rằng không thể tiêu trừ rằng không loại s ứ c m ạ n h kia, thế h n ư n g là lấy có thể h k ô n g gian năng lượng n m ạ hai mẽ làm cho c Tử Đại ca lưu t ạ nguyên、chỗ. Nếu như chỗ. thật sự l à mươi n h vậy, vậy như h ư Tử t Đại ca sẽ n g t ạ không gian năng l ư ợ n cùng này Nazi g cái cỗ này quỷ bí、Nazi、sức m ạ n huyết lôi dưới. kéo bên Trương 25, h mạch cảm ứng kiến thức đại đạo lĩnh vực huyền diệu sau khi từ dương lại để cho phó ngọc hinh thi triển kim tiên một thần t h ô n g khác phân thân thuật bất quá chương tử dương phân thân thực lực nhưng chỉ là giống như vậy chút nào cũng không có trong truyền thuyết cường đại như vậy thế nhưng hiện tại phó ngọc h ì n h lấy phân thân thuật ngưng kết đi ra phân thân lại làm cho tử dương cảm nhận được một ít áp lực nhìn phó ngọc h ì n h bên người cái kia cùng phó ngọc h ì n h giống nhau như lúc thân ảnh tử dương hỏi hình nhi ngươi này cụ phân thân thực lực mạnh bao nhiêu đây phó ngọc h ì n h suy nghĩ một chút trả lời kim tiên tuy rằng chỉ có ta bản thân một phần mười thực lực nhưng cho dù dứt bỏ một ít đặc biệt thần t h ô n g này cụ phân thân thực lực cũng nên so với phần lớn cựu phẩm thiên tiên thực lực mạnh hơn tử dương sửng sốt một bên hồi ư c năm đó cùng trương tử dương kim tiên phân thân lúc đối chiến trắng cảnh vừa hướng phó ngọc hinh nói rằng hình nhi chờ phó ngọc hinh tán đi đại đạo lĩnh vực sau khi tử dương lấy ảnh lưu niệm thuật đem năm đó hắn cùng thượng tiên tán la cương hai người đồng thời đối phó trương tử dương kim tiên phân thân lúc hình ảnh cho phó ngọc hinh triển hiện một bên t ừ dương lắc đầu nói tiếp liền gặp gỡ trương tử dương thanh m ụ c tiên quân cũng nói hắn đã tiến ra i đến kim tiên cảnh giới hắn hẳn là đã tiến vào cảnh giới kim tiên mới đúng phó ngọc hinh ngay vậy chấm tư một chút nói rằng ta tuy rằng tiến gia kim tiên thời gian không lâu thế nhưng ta ngưng kết đi ra phân thân cùng ta bản thể trong lúc đó cũng chỉ có thực lực đại khác biệt nếu như hắn thật sự tiến gia đến cảnh giới kim tiên như vậy các ngươi hẳn là rất khó nhìn ra phân thân của hắn cùng hắn trong lúc đó khác nhau ở chỗ nào t ừ dương điểm, điểm đầu hơi nghi hoặc một chút nói rằng nhưng là hắn tại sao có thể thi triển kim tiên mới có thể thi triển thần thông đây phó ngọc hinh lắc đầu nói tiếp cái này ta cũng không rõ ràng bất quá ta dám khẳng định nếu như hắn không có ẩn dấu thực lực như vậy hắn hẳn không phải là một cái chân chính kim tiên mới đúng nghe được phó ngọc hinh nói như vậy tử dương đột nhiên nghĩ đến thanh mục tiên quân đối với trương tử dương cái kia coi thường thái độ nói không chắc tấm này tử dương vẫn thật không phải là một cái chân chính kim tiên nếu không phải như vậy thanh mục tiên quân cũng sẽ không như vậy không nhìn hắn mới đúng nghĩ tới những thứ này sau khi tử dương cũng không có tiếp theo suy nghĩ trương tử dương sự tình hình nhi ngươi một lần nhiều nhất có thể ngưng tụ mấy cái phân thân đây chín cái phân thân trở về từ dương sau khi phó ngọc hinh nói tiếp này phân thân thần thông nhìn như huyền liền diệu nhưng trên thực tế nhưng vô bổ vô cùng đối phó cảnh giới kim tiên tiên nhân triệu hồi ra phân thân cái được không đủ bù đắp cái mất còn đối với phó cảnh giới kim tiên trở xuống tiên nhân cũng hoàn toàn không cần thiết đi triệu hoán phân thân từ dương nghe vậy hơi sững sờ sau trầm ngâm nói là một loại cảnh giới kim tiên tiên người mới có thể lĩnh ngộ thần thông phân thân thuật thế nào lại là một loại vô bổ thần thông đây đáng tiếc không có quen biết kim tiên có thể cho ngươi một phen chỉ điểm nếu không phải như vậy ngươi nhất định sẽ rất nhanh l ĩ n h nộ phân thân huyền diệu tác dụng kiến thức kim tiên phân thân thần thông sau khi từ dương lại để cho phó ngọc hinh thi triển một thoáng pháp tướng thiên địa thần thông từ dương thi t r i ể n ra huyết liên chân thân sau khi thực lực của hắn hơi có tăng cường nhưng tăng cường không nhiều mà kim tiên pháp tướng thiên địa thần thông thì lại bằng không thì thi t r i ể n ra pháp tướng thiên địa thần thông sau khi kim tiên thực lực sẽ trong nháy mắt tăng cường ba phần mười tuy rằng kim tiên pháp tướng thiên địa thần thông so với mình huyết liên chân thân tăng thêm một bậc nhưng từ dương nhưng cũng không để ý lắm hiện tại hắn huyết liên chân thân cùng kim tiên pháp tướng thiên địa so với tuy rằng ở thế yếu thế nhưng chờ hắn tiến giai đến kim tiên sau khi hắn đồng thời thi triển ra pháp tướng thiên địa cùng huyết liên chân thân như vậy thực lực của hắn tăng lên phạm vi nhất định so với những k h ắ c kim tiên cao hơn một điểm ngoại trừ đại đạo lĩnh vực phân thân pháp tướng thiên địa ở ngoài kim tiên cũng không hề cái khác mang tính tiêu chí biểu trưng thần thông mà phó ngọc hinh tiến giai kim tiên thời gian quá ngắn cũng không có lĩnh nộ g ra cái gì thần thông đặc biệt được tại phó ngọc hinh thi triển qua pháp tướng thiên địa thần thông sau khi từ dương rồi cùng phó ngọc hinh đồng thời trở lại chỗ ở của bọc hắn Từ đại ca, dù sao cũng rảnh rỗi, ta đại rỗi, ca, cũng sao dù rảnh lấy một bên đem hai viên xá lợi hướng về phó ngọc h i n h đưa tới từ dương vừa nói này màu đỏ xá lợi là bình thường mình tu xá lợi mà này màu bạc xá lợi nhưng là tinh thiên minh tướng xá lợi tiếp nhận hai viên xá lợi n ư ư n g thần cảm thụ một phen phó ngọc hình mở miệng hỏi này màu bạc xá lợi bao hàm tinh thần năng lượng tuy rằng không sánh được luyện chế linh giới cái kia viên định thần xá lợi nhiều nhưng ở tinh khiết trên nhưng kém không đi đến nơi nào mà này viên màu đỏ xá lợi không chỉ bao hàm tinh thần năng lượng không nhiều hơn nữa còn còn có một chút t ạ c chất khó có cái gì tác dụng lớn t ừ đại ca muốn xử lý như thế nào những này xá lợi đây t ừ dương nói ta muốn lấy những này xá lợi đến tăng lên linh giới bên trong những kia linh thể thực lực ngươi xem có được hay không đây phó ngọc hinh suy nghĩ một chút trả lời dùng xá lợi hàm tinh thần năng lượng đến tăng lên linh thể tu vì thật không có cái gì không thích hợp bất quá này tăng l dùng dùng ê điểm điểm phó ngọc hinh khẽ mỉm cười vòng qua từ dương nói rằng muốn lấy xá lợi tăng lên linh giới phẩm chất vẫn cần đại lượng tiên ngọc từ điên thành tồn kho bên trong liền có không ít tiên ngọc vậy ta liền để thanh kỳ nắm một ít lại đây từ dương hắn căn cơ tuy nông nhưng đến cùng là một phương thiên quân trong tay đương nhiên không thiếu tiên ngọc loại này so với khá thường gặp đồ vật tại từ dương cho thanh kỳ truyền âm sau khi một hồi thời gian thanh kỳ liền đưa tới một cái trang bị đầy đủ tiên ngọc chứa đồ tiên giới phân phó thanh kỳ lui ra sau từ dương cùng phó ngọc hinh cùng đi đến phòng bế quan nhìn p h ò n g bế quan trung gian cái k i a tản ra ánh sáng năm màu linh giới từ dương hỏi hình nhi phải nên làm như thế nào cần ta hỗ trợ sao phó ngọc hinh lắc đầu cười nói linh giới bên trong những kia linh thể sẽ trợ giúp linh giới nhanh chóng hấp thu xá lợi cùng tiên ngọc năng lượng chúng ta liền nhìn là tốt rồi từ dương nghe vậy nhẹ nhàng gật c ù đưa tay trên xá lợi toàn bộ rời đi tiến vào một cái chứa đồ tiên l i n h giới sau đó đem tiên giới đưa cho phó ngọc hình tiếp nhận tiên giới sau khi phó ngọc hình trước tiên đem cái kia mười hai viên màu bạc xá lợi vứt cho linh giới nay mười hai viên màu bạc xá lợi có thể tại linh giới bên trong hóa thành mười hai tòa thành thị tạo thành một tòa nguyên linh trấn thiên trận khiến linh giới biến càng thêm vững chắc nói phó ngọc hình hơi chuyển động ý nghĩ một chút tại từ dương trước mặt ngừng kết ra một mặt thủy kính. đem linh giới bên trong phát sinh biến hóa hiện ra ở tử dương trước mặt 12 cái màu bạc xá lợi tiến vào linh giới sau khi ngay lập tức sẽ hóa thành 12 tòa giống nhau như lúc thành thị linh giới bên trong biến hóa tự nhiên đưa tới linh giới bên trong những kia linh thể chú ý nhìn thấy 12 tòa cự thành tự thiên m à tướng những kia linh thể r ồ n dập ngã quỵ ở mặt đất nghiệm nổi lên một mảnh ca ngợi sinh linh cùng năm màu linh giới kinh văn tuy rằng không hiểu này kinh văn huyền diệu thế nhưng tử dương thông qua phó ngọc hinh ngưng kết thủy kính lại biết những kinh văn đó đưa đến tác dụng là vững chắc linh giới m ư tòa thành thị mới ra xuất hiện thời gian Từ dần ư dần cái kêu mười hai tòa thành thị tại từ dương cảm giác bên trong dần dần trở thành nguyên bản nên thuộc về linh giới thành thị khi cái kêu mười hai tòa thành thị hoàn mỹ cùng linh giới dung hợp lại cùng nhau sau khi phó ngọc hình hướng về linh giới tung năm viên xá lợi cùng năm khối ngũ hành thuộc tính tiên ngọc cái kêu năm viên xá lợi cùng năm khối tiên ngọc tại tiếp xúc linh giới thời gian cũng trong nháy mắt biến mất rồi bất quá lần này linh giới bên trong nhưng không có rõ ràng biến hóa theo linh giới dung hợp xá lợi cùng tiên ngọc càng ngày càng nhiều linh giới rốt cục bắt đầu có rõ ràng biến hóa năm đó ở t ử dương bốn người rời khỏi nghe phong hạp thời điểm linh giới bên trong diện tích đã lớn lên đến hơn một trăm l i n dặm phạm vi tại phó ngọc hinh tiến giai đến kim tiên sau khi linh giới lại do năm đó hơn một trăm l i n dặm đã biến thành hơn hai trăm n g à n bên trong mà ở hấp thu lượng lớn xá lợi cùng tiên ngọc sau khi linh giới không gian lại bắt đầu có một cái rõ ràng tăng cường hấp thu xong những n à y xá lợi cùng tiên ngọc linh giới bên trong không gian lẽ ra có thể tăng lớn đến phạm vi hai mươi khoảng năm mươi ngàn dặm không gian tuy rằng lớn lên không nhiều Thế Tiên nhưng những này cùng Ngọc xá lợi lại đem linh giới triệu hồi trong cơ thể sau khi phó ngọc h i n h quay về từ dương cởi nói từ đại ca hiện tại chúng ta đi đem mê trong trận đem những tia cây cối đề cao một phen đi phó ngọc hinh lấy thiên linh châu để cao cây cối đương nhiên không cần từ dương hỗ trợ bất quá nàng nhưng yêu thích từ dương cùng hắn đồng thời làm cùng một chuyện cái loại cảm giác này từ dương nghe vậy khẽ mỉm cười trả lời tốt đồng thời tuấn h di đến tử điên thành ở ngoài mê trong trận sau khi phó ngọc hinh liền đem một linh châu kêu gọi ra tại phó ngọc hinh không chế h ạ n một linh châu quay về chu vi cây cối rơi xuống dưới từng mảnh từng mảnh ánh sáng màu xanh nhìn cây cối trong nháy mắt lớn lên hai người nhìn nhau nợ nụ cười dịu dàng thắm thiết nhưng là ngay phó ngọc hinh vừa đem chu vi một mảnh lớn cây cối để cao lớn lên chuẩn bị đổi một chỗ thời điểm từ dương lại đột nhiên sắc mặt lại đột nhiên đại biến nhìn thấy từ dương biến hóa phó ngọc hinh sửng sốt sau khi liền vội vàng hỏi từ đại ca ngươi làm sao vậy không cố lần trước đáp phó ngọc hinh từ dương liền theo một loại huyền diệu liên hệ dịch chuyển tức thời rời khỏi phó ngọc hinh bên người nhìn từ dương vội vội vàng vàng rời khỏi phó ngọc hinh trong lòng c a kinh vội vã theo từ dương rời khỏi lúc không gian s o n g chấn động thi triển dịch chuyển tức thời thần thông đổi theo chương hai mươi sáu có k i u đoán ký báo theo một loại huyền diệu huyết mạch cảm ứng dịch chuyển tức thời lại đây sau khi Từ d vòng, từng cái, từng cái vòng, thiên thiên. vòng bảo hộ bên trong hai vị nữ tử bên trong cô gái áo trắng kia sắc mặt tái nhợt khoe miệng ngậm lấy một tia vết máu hiển nhiên bị thương không nhẹ mà thiếu nữ áo đỏ kiết nhưng là đầy mặt hắt hôi một bộ không rõ sống chết rắn rớp vòng bảo hộ ở ngoài mười ba cái hắt y thiên tiên bên trong cái kia bị vây tại ở giữa nhất thiên tiên đầy mặt tâm trầm khoe miệng lại làm giấy lên một tia làm người ta sợ h ã i c ư ờ i gằn thiên tiên này trước mặt một cái màu vàng sậm t r u n g nhỏ xoay tròn c h u y ể n không ngừng tựa hồ lại đang tỏ rõ cái tia thiên tiên còn có một chút đặc ý từ dương xuất hiện sau khi tại những này trên thân thể người đều quét qua một chút sau khi một cái lắc mình liền đã tới cái kia màu xanh lam vòng bảo hộ bên cạnh nhìn đột nhiên xuất hiện ở vòng bảo hộ bên cạnh thân ảnh cô gái áo trắng kia ánh mắt sáng lên hai hàng thanh nước m ắ t h ạ lấy có chút run giày âm thanh hô đại ca cô gái áo trắng này từ dương năm đó cùng với ân đoạn nghĩa tuyệt kết nghĩa ngội ngội thượng quan giao nhi mà thiếu nữ áo đỏ kiệt nhưng là từ dương vẫn lo lắng tôn nữ từ hồng liên từ dương xuất hiện cái kia mười ba cái hắc ý thiên tiên tự nhiên là chú ý tới bất quá bọn họ tại mặt liền biến sắc sau khi chữa bệnh không có lập tức rời khỏi sắc mặt có biến hóa có thể là bởi vì từ dương xuất hiện phương thức để bọn hắn kiêng kỵ từ dương thực lực nhưng là có thể là bọn họ nhận thức từ dương mà không hề rời đi thì lại biểu lộ bọn họ không có sợ hãi từ dương tuy rằng không biết hồng liên tại sao cùng thượng quan giao nhi cùng nhau nhưng, nhưng cũng biết thượng quan giao nhi là tại che chở hồng liên hồng liên thế nào nghe được từ dương thượng quan giao nhi tại cái kia mười ba cái h ắ c ý trên thân thể người nhìn lướt qua sau đó tán đi màu xanh lam vòng bảo hộ tại thượng quan giao nhi tán đi màu xanh lam vòng bảo hộ thời gian phó ngọc hinh cũng rốt cục theo từ dương rời khỏi không gian s o n g chấn động đi tới từ dương bên người nhìn thấy thượng quan giao nhi trong l ò n g ngực cái kia không rõ sống chết hồng liên phó ngọc hinh trong lòng cả kinh vội vã đem một linh châu đánh vào hồng liên trong cơ thể cũng còn tốt chúng ta chạy tới đúng lúc nếu không phải như vậy hồng liên khả năng sẽ chết tại kịch độc trong cơ thể bên dưới từ dương ngay vậy thợ phao nhẹn h ó m đem ánh mắt do hồng liên trên người chuyển đến cách đó không xa cái kia mười ba cái hắc ý trên thân thể người nhìn thấy t ừ dương đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ cái kia mười ba cái thiên tiên trung khí tức mạnh nhất cái kia thiên tiên mở miệng nói rằng thiên quân đại nhân chuyện này chỉ là một chuyện hiểu lầm nếu như đại nhân nguyện ý liền như vậy bỏ qua vậy chúng ta vạn cổ môn chắc chắn thâm tạng nghe được thiên tiên này t ừ dương khả khả cười lạnh một tiếng hơi chuyển động ý nghĩ một chút điều khiển hồng liên nghiệp hỏa hướng về cái kia mười ba cái thiên tiên của tới tuy rằng cái kia mười ba cái thiên tiên vẫn cẩn trọng phòng bị tử dương thế nhưng tử dương dù sao cự cách bọn hắ vì lẽ đó tại từ dương phát động đánh lén dưới tình huống cái kia mười ba cái thiên tiên vẫn không thể nào tránh thoát từ dương đột nhiên phát sinh hồng liên nghiệp hỏa bất quá này mười ba cái thiên tiên tuy rằng bị hồng liên nghiệp hỏa thiêu ở tại trên người nhưng không có liền như vậy chết lấy một mảnh lớn độc trùng ngăn t r ở hồng liên nghiệp hỏa sau vừa mới cái kia mở miệng nói chuyện hắc y thiên tiên một bên thả ra một cỗ màu xanh lục khói độc công hướng về từ dương một bên khẽ quát đi tại cái kia âm thanh quát khẽ âm thanh hạ xuống thời gian từ dương công kích cũng đã chém tới này mười ba người trước mặt một đạo dài bốn năm trượng đóng ánh ngân hà tự trạm tinh mũi bao xuất hiện hướng về mười ba người kia lột bỏ a ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang lên cái kia mười ba cái hãy thiên tiên bên trong ba cái bị này một đạo hóng ánh ngân hà bổ chúng lập tức bị rào trở thành bụi trần tại đánh giết cái kia ba tên hãy thiên tiên đồng thời từ dương cũng đã biến hóa ra huyết liên chân thân biến hóa ra huyết liên chân thân sau khi từ dương vũ động dài mấy trượng trạm tinh mang theo dài mười mấy trượng màu bạc tinh hà trạng đao khí tiếp theo hướng còn lại cái kia mười tên hãy thiên tiên dết đi vừa nãy công hướng về từ dương cái kia tên hãy thiên tiên nhìn thấy công kích của mình đối với từ dương hắn căn bản vô dụng cũng không lại phát sinh công kích một cái cất bước đi tới một tên hắc y thiên tiên phía sau trạm tinh mang theo dài mười mấy triệu màu bạc tinh hà đánh xuống cái kia hắc y thiên tiên liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát sinh đã bị hoàn toàn biến mất rồi một cái cất bước giết một người trong trước mắt còn lại cái kia mười tên hắc y thiên tiên cũng chỉ còn sót lại trước đó công kích tử dương cái kia thiên tiên cùng cầm chung nhỏ cái kia thiên tiên lấy một cái giáp mảnh dáng dấp tiên khí làm tiền mua chặn lại rồi từ dương đ à o khí sau khi cái kia hắc y thiên tiên có chút điên cuồng hô thiên quân đại nhân xin nghe tại hạ một lời từ dương nghe vậy hơi dừng một thoáng lạnh lùng nói làm sao còn muốn lấy vạn cổ môn đến uy hiếp từ mỗ vạn cổ môn tuy rằng á c danh không nhỏ nhưng cũng vẫn không đặt ở bản quân trong mắt cái kia hắc y thiên tiên gặp tử dương dừng lại công kích thần tình hơi vừa chậm chậm giọng trả lời vạn cổ môn tuy rằng không đặt ở đại nhân trong mắt nhưng ở tiên giới cũng là một phương không nhỏ thế lực bây giờ tiên giới bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát tiên yêu đại chiến lúc này đại nhân cùng ta vạn cổ môn bạo phát xung đột chẳng phải là tại tiêu hao tiên giới thực lực sao t ừ dương khà khà cười lạnh nói đạo lý lớn ngươi ngược lại là hiểu được không ít có thể ngươi đã hiểu được vậy tại sao còn muốn làm ra giết người c ấ p của sự tình đây tuy rằng không biết trước đó xảy ra chuyện gì nhưng nhìn đến trọng thương sắp chết hồng liên cùng rơi vào đến cái k i a tên hp thiên tiên trên tay đáng p á c h chôm tử dương cũng có thể đoán được trước đó chuyện gì xảy ra cái kia hắc y thiên tiên một bên chậm rãi điều tức bởi vì sợ hãi mà sóng chấn động tiên nguyên một bên tiếp theo từ dương nói rằng đại nhân lời ấy sai rồi cái kia đáng phách t r u n g vốn là đáng phách thiên quân đồ vật mà đáng phách thiên quân nhưng cùng ta vạn cổ môn bản môn chủ chính là là sinh tử bạn c h i kỷ thiếu môn chủ thấy được cố nhân đồ vật tự nhiên là muốn thảo đòi về tuy rằng thủ đoạn có chút quá kích thế nhưng kính sinh thiên quân đại nhân xem ở thiếu môn chủ hắn kinh sự không nhiều cùng bản môn chủ trên mặt bỏ qua này có cân đoán từ dương năm đó luyện hóa quá đáng phách thiên quân ký ức tự nhiên biết đáng phách thiên quân cùng vạn cổ môn trong lúc đó không hề có một chút quan hệ. thì càng không thể nói là cùng cái kia cái gì bản môn chủ là sinh tử bạn c h i kỷ trong mắt ánh sáng lạnh loay lên từ dương trầm giọng nói muốn bỏ qua chuyện này cũng có thể bất quá các người đến đem cái kia đáng phách chung trả lại cho bản quân tôn nữ nghe được từ dương cái kia hắc y thiên quân đầy mặt làm khó dễ nói rằng thiên quân đại nhân cái này e sợ không tốt sao nay đáng phách chung chính là bản môn chủ bạn cũ đồ vật nếu như bản môn chủ biết chúng ta chiếm được đáng phách chung rồi lại thất lạc cái kia bản môn chủ nhất định sẽ trách phạt tại h ạ từ dương cười lạnh nói nếu như không đem đáng phách chung trao trả như vậy bản quân chỉ hào chính mình lấy nói c h ạ m tinh trên đao hảo quan g sáng ờ i xuất hiện một đạo màu bạc tinh hà nhìn cái kia tinh hà c h ạ m đao khí cái kia hắc y thiên tiên thân thể k h ẽ run lên quay về bên người cái kia vẫn không có mở miệng nói chuyện hắc y thiên tiên trầm giọng nói thiếu môn chủ trước đem đảng phách trung giao cho thiên quân đại nhân đi môn chủ tại biết là thiên quân đại nhân yêu cầu đảng phách trung nhất định sẽ không trách ngươi thiếu môn chủ kia nghe vậy do dự một chút đưa tay trên đảng phách trung hướng tử dương bỏ đi tiếp được đảng phách trung sau khi tử dương trong mắt ánh sáng lạnh l o ạ lên trầm giọng nói các người muốn mở mang kiến thức một chút nghe tên thượng cổ tiên giới đáng phách thiên đ ô n g sao nói xong tại cái kia hai tên áo đen t i ê n tiên sợ hãi trong ánh mắt từ dương khinh hơi lung lay một chút trên tay đáng phách trông Cong. tiếng chuông này dường như hưởng tại linh hồn của bọn họ bên trong tựa như để hai người nguyên thần một trận trở nên mơ màng ngay hai người này tiên tiên nguyên thần trở nên mơ màng trong nháy mắt từ dương trạm tinh đối với hai người bổ xuống màu bạc tinh hà trang đao khí nhập thể sau hai tên áo đen t i ê n tiên phòng hộ pháp bảo liên thông thân thể của, của bọn hắn đồng thời bị rào trở thành bụi trần ngay từ dương chuẩn bị đi cùng phó ngọc hinh sẽ cùng thời gian một con m u bạc bé nhỏ phi trùng đột nhiên tại thiếu môn chủ kia trước đó chỗ đứng xuất hiện nhìn thấy cái kia tiểu phi trùng từ dương trong lòng cả kinh vội vã lấy nghiệp hỏa đi thiêu nhưng là tại hắn nghiệp hỏa đến trước đó con kia phi trùng lại đột nhiên biến mất không thấy có thể thi triển dịch chuyển tức thời thần thông phi trùng đây là cái gì dị t r ù n g đây là q u ỷ hút máu môi vẫn là hư t r ù n g đây nhìn con kia m u bạc phi trùng biến mất vị trí từ dương lông mày không khỏi nhữ lại từ đại ca ngươi đang nhìn cái gì trở ạ bạc i hỏi cái kêu bạc phi Từ tự t Dương mộc kêu ù n trốn g chạy tại về ị như thế nào thế thời i đ ể phó ngọc hinh một, một, một, một câu sau từ dương nhìn hồng liên hỏi hồng liên thương thế của ngươi ra sao hồng liên nhẹ giọng trả lời bà nội đã đem trong cơ thể ta độc toàn b ư t c ra hiện tại chỉ là cảm thấy có chút suy yếu mà thôi n g h lúc này phó ngọc hinh tại bên cạnh nói rằng từ đại ca nơi này không phải là nơi nói chuyện chúng ta chức về tử điên thành đi tử dương nghe vậy gật gù quay về thượng quan giao nhi nói rằng ngươi cũng theo chúng ta về tử điên thành đi đối với thượng quan giao nhi cái này nghĩa muội tử dương không thẹn với lương tâm vì lẽ đó tuy rằng năm đó nói ra ân đoạn nghĩa tuyệt lúc này n ã cũng cũng sẽ không cảm thấy lung túng thượng quan giao nhi nghe vậy nhìn tử dương một chút khe khẽ gật đầu tử dương không có mang theo ba người dịch chuyển tức thời thần thông vì lẽ đó dĩ nhiên là do phó ngọc hinh thi c h u y ể n dịch chuyển tức thời thần thông mang theo tử dương ba người đồng thời về tử điên thành trở lại tử điên thành tử dương cùng phó ngọc hinh được nơi sau bốn người mới vừa ngồi xuống t chương hai mươi bảy hàn băng tiên tử thượng hướng về tọa ở bên cạnh nàng thượng quan giao nhi nhìn thoáng qua sau hồng liên mở miệng nói rằng năm đó ra ra bà nội sau khi phi thăng hồng liên liền theo sát rời khỏi trường sinh cốc rời khỏi trường sinh cốc sau khi hồng liên cũng không biết nên đi nơi nào liền tùy ý hướng về băng nguyên nơi sâu xa bay đi tại băng nguyên du đãng sau mấy năm hồng liên bị vẫn bạch hùng đội theo đi tới thượng quan mãi m i chỗ tu luyện sau khi hồng liên vẫn ở tại thượng quan mãi mãi bên người mãi đến tận gần nhất mới phi thăng đến t i ê n giới từ dương nghe vậy hơi xứng sở sau hỏi các ngươi là gần nhất mới phi thăng đến tiên giới nghe được từ dương vấn đề hồng liên đem ánh mắt chuyển đến thượng quan giao nhi trên người nhìn từ dương cùng phó ngọc hình ánh mắt nghi ngờ thượng quan giao nhi mở miệng nói giao nhi tại ba nguyên nơi sâu xa ngẫu nhiên đạt được kỳ nộ chiếm được một cái thượng c ổ tu sĩ truyền thừa cái kia thượng cổ tu sĩ tại ba nguyên n g nơi sâu xa có lưu lại một tòa băng cung băng cung đại trận có thể ngăn cách thiên địa cảm ứng làm cho giao nhi có thể tại độ kiếp sau khi như trước ở tại nhân giới tu luyện tại nhân giới tu luyện tới cấp cao thiên tiên cảnh giới sau khi giao nhi tự cảm có thể mang theo hồng liên đồng thời phi thăng lúc này mới liền mang theo nàng đồng thời phi thăng thượng quan giao nhi r ú t tiếng sau khi hồng liên nói tiếp phi thăng đến tiên giới sau khi chúng ta liền bắt đầu hỏi t h ă m gia g i a tin tức g i a g i a tin tức ngược lại là rất nhanh liền hỏi tham được có thể là chúng ta nhưng không có truyền thống phủ vì lẽ đó chỉ có thể phi đến ra ra vị trí tử điên thành tại đến tử điên thành trên đường chúng ta lại đụng phải những kê hắc ý thiên tiên lúc này thượng quan giao nhi tiếp nhận thoại nói rằng những kê hắc ý thiên tiên vốn là tìm giao nhi phiền phước là hồng liên vì giúp ta mới lấy ra đảng phách trung nhìn thấy đảng phách trung sau khi những kê hắc ý thiên tiên liền m á n h hạ sát thủ rất nhanh lấy một đám màu đen phi trùng kích thương hồng liên vạn cổ môn người tại sao muốn tìm n g ư y i để gây sự đây thượng quan giao nhi ngay vậy sắc mặt hơi đỏ lên nhẹ giọng nói những kia hắc y thiên tiên người đầu lĩnh thật giống muốn dùng ta hàn băng tiên nguyên đi tu luyện công pháp nào nghe nói như thế từ dương cùng phó ngọc hinh sắc mặt đều là biến đổi năm đó ở tứ phương thành thời điểm vị kia s í c h ly ra nhị thiếu ra s í c h ly viêm dương không cũng là bởi vì muốn dùng phó ngọc hinh thuộc tính m ộ t chân nguyên đến hóa giải trong cơ thể hắn hỏa độc mới có thể hạ độc hại hắn cùng phó ngọc hinh sao kha kha bất kể là tại nhân giới vẫn là t i ê n giới những kia tâm tính ác độc người muốn hại c h ỗ yếu nhân nguyên nhân ngược lại là giống nhau như lúc nghe được từ dương phó ngọc hinh gật cụ trầm giọng nói loại người kia đều đáng chết đến cực điểm Từ d ư ơ nói g điểm điểm đầu, n rằng, những người đáng h kia là c ế từ nhưng là, tại những người khác trong mắt, những người kia cách làm thật không có cái gì không đúng. Năm đó, làm hại quá người ta sau khi vẫn vẫn đuổi giết ta. hiện tại, nếu như vạn môn người biết rồi ta giết những người kia sự tình, như vậy cũng nhất định sẽ lấy trả Nói, khác cách thật xích hại khi, thù. gì giết giết là, làm ly làm lấy tại mắt, ta ta, tại, biết ta trả t kia cái đuổi rồi kia quá có cổ ra sau vậy đó, sự sẽ dương đứng lên nói các ngươi sống ở chỗ này ta đi triệu tập thượng tiền bối bọn họ thương lượng một chút đối sách phó ngọc h i n h nghe vậy đứng lên nói ta với ngươi cùng đi chứ không đợi từ dương mở miệng đ á p lời hồng liên cũng theo đứng lên nói ta cũng muốn đi t ừ dương thấy thế trâm giọng nói vậy chúng ta đều đến dưỡng tâm điện bên trong đi thôi mang theo phó ngọc hình ba người ra khỏi p h ò n g sau t ừ dương liền truyền âm cho thượng thiên tán để hắn triệu tập mọi người đến dưỡng tâm điện nghị sự vô dụng thời gian bao lâu bao quát tuy đạo nhân ở bên trong hết thẻ từ dương vân phó thượng thiên tán phải gọi đến nghị sự người đều đi tới dưỡng tâm điện thạch thiên hổ các loại chờ nhận thức hồng liên người đột nhiên nhìn thấy hồng liên tự nhiên phi thường hài lòng bất quá này dưỡng tâm điện dù sao không phải ôn chuyện nơi cho nên bọn hắn cũng chỉ là cùng hồng liên gật gù đánh một cái bắt chuyện về phần cùng hồng liên đứng chung một chỗ thượng quan giao nhi bọn họ thì lại cũng chỉ là lấy ánh mắt tò mò nhìn thoáng qua tất cả mọi người đến đông đủ sau khi từ dương đầu tiên quay về túy đạo nhân hỏi túy tiền bối ngươi biết loại này dị t r ù n g là cái gì không nói từ dương lấy ngưng kết ra một mặt thủy k í n h đem trước hắn nhìn thấy cái loại này màu bạc phi t r ù n g dáng vẻ triển hiện ra nhìn thấy trong gương cái kia sâu nhỏ túy đạo nhân sắc mặt khẽ thay đổi trầm giọng nói loại này màu bạc phi t r ù n g gọi hư chủng chính là sâu đọc sư một môn nói tới bảy đại dị chủng bên trong ít nhất gặp một loại dựa vào lao sâu d i biết toàn bộ tiên giới chỉ có vạn cổ môn môn chủ bản lê có một đôi nghe được túy đạo nhân từ dương hai con ngơi ư co rụt lại hỏi này hư chủng có cái gì thần dị bản lĩnh đây túy đạo nhân nhìn từ dương một chút c h ậ m d ã i nói rằng hư chủng đều là thành đôi xuất hiện bình thường một con tại sâu đ ộ c sư trong cơ thể mà khác một con thì lại dùng để tấn công địch bằng vào hai con hư chủng trong lúc đó cảm giác thần bị ứng hư chủng chủ nhân có thể thông qua khống chế trong cơ thể hắn con kia hư chủng đến khống chế khác một con hư chủng công kích kẻ địch tương truyền một đôi hư chủng trong lúc đó phạm vi cảm ứng là ba triệu dặm nói cách khác hư chủng chủ nhân có thể tại h ắ n vị trí ba bách trong phạm vi mười ngàn dặm lấy con kia dùng để công kích hư chủng đến công kích bất kỳ muốn công kích người cho dù lấy từ dương trầm ổn khi nghe đến hư chủng đáng sợ như vậy sau khi sắc mặt cũng lập tức biến khó nhìn lại vạn cổ môn có thể tại tiên giới như vậy không chút k i ế n kỵ cùng bàn lê cái đôi này hư chủng có quan hệ rất lớn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi mấy lần sau khi từ dương trầm giọng hỏi túy tiền b ố i công kích kẻ địch con kia hư chủng có hay không có thể đem nó nhìn thấy tất cả chuyện cho chủ nhân của hắn đây t ú đạo nhân gật đầu trả lời đương nhiên sâu đ ộ c sư cùng bọn hắn trọng yếu những kia sâu đ ộ c trong lúc đó đều là tâm ý tương thông sâu đ ộ c trùng có thể nhìn thấy gì đồ vật liền tương đương với sâu đ ộ c sư nhìn thấy gì đồ vật nghe nói như thế t ừ dương đem trong lòng một điểm may mắn cũng tán đi tùy tiền bối ta gặp cái kia hư trùng có thể thi triển di động trong nháy mắt thần thông cái kia hư trùng có hay không có thể có thể từ kim tiên đại đạo trong lĩnh vực chạy trốn đây tùy đạo nhân suy nghĩ một chút trầm giọng nói hư trùng có thể hay không từ kim tiên đại đạo trong lĩnh vực chạy trốn ta cũng không rõ ràng lắm bất quá một cái cảnh giới kim tiên tiên nhân nhưng khẳng định có thể đánh rét hư trùng nếu như liền kim tiên cũng đánh không giết nổi hư trùng tiên giới những kia sớm đã đem bàn lê giết từ dương nghe vậy trong lòng hơi b ô n g lỏng quay về mọi người nói nghị sự thì đến này các ngươi đều đi xuống đi nghị sự tuy rằng có đầu voi đôi u chuột thế nhưng thượng tiên tán cùng thạch thiên hổ đám người nhưng vẫn là cái gì không có hỏi rồi rời đi nhìn thấy túy đạo nhân như trước không có rời đi từ dương hơi s ứ n g sở hỏi túy tiền bối ngươi có chuyện trọng yếu gì muốn phải nói cho vãn bối sao nói xong nhìn túy đạo nhân lấy sáng các ánh mắt nhìn hồng liên bên người thượng quan giao nhi từ dương giật mình thầm nói Lẽ nào trước ạ i nơi băng nguyên sâu xa u l ạ đó túy đạo nhân đánh giá nàng thời điểm tuy rằng thượng quan giao nhi cảm giác được túy đạo nhân ánh mắt bên trong không có lý nhưng vẫn còn có chút không thích lúc này nghe được hắn hỏi lên tu luyện của mình công pháp nàng không khỏi sửng sốt thầm nói hắn làm sao nhận được hà ngọc huyền công khí tức đây lẽ nào hắn cùng lưu lại băng cung vị tiên tử kia quen biết nghĩ tới đây thượng quan giao nhi có chút kích động trả lời ván bối công pháp tu luyện xác thực là hà ngọc n g huyền công xin hỏi tiền bối là làm sao biết này hà ngọc n g huyền công túy đạo nhân cười ha ha nói ngươi nếu tu luyện chính là hà ngọc n g huyền công vậy ngươi nên xưng hô ta một tiếng sư bá nghe được túy đạo nhân lời này từ dương thầm nói thế gian này sự tỉnh cũng thật là trùng hợp như vậy túy đạo nhân tuy rằng không phải tại nhân giới b ă nguyên n g lưu lại chuyển thừa người nhưng là lưu lại chuyển thừa người kia sư huynh mặc dù biết t ú đạo nhân không có khả năng lắm lừa nàng nhưng thượng quan giao nhi âm thanh kia sư bá nhưng làm sao cũng gọi là không ra trước khi phi thăng thượng quan giao nhi còn đang suy nghĩ như thế nào tìm đến lưu lại truyền thừa vị tiên t ử kia nhưng bây giờ dễ dàng như vậy liền đi tìm nhưng cho thượng quan giao nhi một loại cực cảm giác không chân thực đương sự tình quá mức trùng hợp thời điểm mọi người đi khó tránh khỏi sẽ nghi thần n g h i quỷ nhìn thấy thượng quan giao nhi có chút không biết làm sao dáng vẻ túy đạo nhân cũng biết thượng quan giao nhi trong lòng suy nghĩ cái gì đem ánh mắt do thượng quan giao nhi trên người rời sau khi túy đạo nhân nhìn từ dương nói rằng bàn lê trừng mắt tất báo tại thượng cổ thiên tiên bên trong là nội danh cho nên ngươi nếu đắc tội bàn lê như vậy nên lập tức nghĩ biện pháp đem đánh giết người ta tuy rằng đều có chỉ xích thiên nhai thần thông nhưng cũng vẫn không có cách nào đối phó bản lê hư trùng muốn đối phó bản lê như vậy nhất định cần phải tìm một cái kim tiên hỗ trợ nghe được túy đạo nhân lời này từ dương tại thượng quan giao nhi trên người nhìn thoáng qua hỏi túy tiền bối có thể tìm tới đồng ý giúp đỡ kim tiên túy đạo nhân g ậ t g ù nói rằng lão sâu diệu tuy rằng tu luyện mấy trăm ngàn năm cũng tiến giai không tới kim tiên cảnh giới thế nhưng lão sâu diệu cùng lục vân lão quỷ sư mội nhưng là thiên tài bình thường nhân vật dương m ộ thoáng túy đạo nhân nói tiếp năm đó lao sâu diệu nói với ngươi quá trong tiên giới có ba người giống loại người như ngươi có bản mạng thần thông tại người từ dưng ơ nghe vậy gật gù nói tiếp là kiếm tiên thông tiên hàn băng tiên tử tử viêm thái tử ba vị này kim tiên túy đạo nhân gật đầu cười nói trong đó hàn băng tiên tử chính là lao sâu diệu cùng lục vân lão quỷ sư mội ba người chúng ta tuy rằng không có cùng một sư phụ thế nhưng là cùng nhau tu luyện mấy chục ngàn năm cảm tình so với sư huynh mội còn muốn thân mật sư mội nàng thiên tư phi phạm tuy rằng tiến gia thiên tiên thời gian trễ nhất nhưng cũng trước tiên quá chúng ta tiến vào đến kim tiên cảnh giới v ị này hàn băng tiền bối tu luyện công pháp chính là hàn ngọc huyền công sao túy đạo nhân gật đầu nói chúng ta sư huynh mội ba người cùng nhau tu luyện hơn mấy v à n năm đối với hàn ngọc huyền công khí tức tự nhiên hết sức quen thuộc vì lẽ đó tại nhìn thấy cô gái này v a một khắp kia ta liền biết nàng là sư mội ta truyền nhân từ dương ánh mắt l ó e lên hỏi túy tiền bối liên hệ vị kia hàn băng tiền bối n u muốn thời gian bao lâu đây túy đạo nhân cười nói lao sâu rượu nếu nói muốn thỉnh sư mội quá đến giúp đỡ cái kia tự nhiên có thể lập tức liên lạc với nàng nói xong túy đạo nhân thở dài một hơi nói rằng năm đó ta cùng thiên tán vì làm rượu nếp báo t h ù thời gian cũng từng nghĩ tới muốn tìm nàng hỗ trợ chỉ là có chút mất mặt mặt mũi đi cầu chính mình sư muội lần này đem nàng gọi tới không thể nói được cũng bị nàng trách tội một phen hướng về tựa hồ muốn mở miệng gọi mình sư bá thượng quan giao nhi nhìn thoáng qua túy đạo nhân cười ha ha nói một tiếng này sư bá vẫn là đợi được sư phụ ngươi tới sau đó lại gọi đi Thứ truyền tin trận pháp dùng một lát. Trường tiết tử, pháp Hàn hạ. Dương, dùng mượn ngươi băng đến Lâm, chúc các Sáu l vừa truyền tin trận pháp tuy rằng so với khá thường gặp thế nhưng đại đa số truyền tin trận pháp truyền tin khoảng cách đều có rất lớn hạn chế túy đạo nhân trên người cũng không phải là không có truyền tin trận pháp bất quá hắn trên người truyền tin trận pháp nhưng không cách nào đem tin tức truyền tống đến hàn băng tiên tử vị trí mang theo túy đạo nhân đi tới t ử điên thành truyền tống khoảng cách xa nhất truyền tống trận trước mặt sau khi từ dương quay về túy đạo nhân hỏi túy tiền bối vị kia hàn băng tiền bối nhận được tiền bối truyền tin sau khi sẽ rất mau tới đến t ử điên thành sao túy đạo nhân cười nói nhất định sẽ lập tức tới rồi người yên tâm là được rồi nói xong túy đạo nhân lấy hắn bên trong bầu rượu cười u n n thành băng phiến truyền tin trong trận truyền tin g giấu ngưng tụ một khối pháp, thôi thúc pháp. Bối, kết vào sau đó cái cũng có thể gánh chịu rượu thể tức sao. Đạo Nhân cười nói đương nhiên không thể nhìn từ dương nghi hoặc d á n g vẻ túy đạo nhân giải thích n ă m đó sư m ộ i tiến giai kim tiên sau khi t ừ n g tại ta cùng lao sâu rượu trên người lưu lại một điểm đặc thù dấu ấn dựa vào điểm ấy dấu ấn nàng liền có thể tìm tới chúng ta cái khối này băng phiến trên có hơi thở của ta nàng nhìn thấy cái khối này băng phiến tự nhiên biết ta muốn tìm nàng chuyện tin trận pháp nơi ở dù sao không phải chỗ nói chuyện vì lẽ đó tại túy đạo nhân lấy băng phiến liên lạc một thoáng hàn băng tiên tử sau t ừ dương cùng túy đạo nhân liền lại trở về dưỡng tâm điện bên trong hai người đi vào dưỡng tâm điện không bao lâu một cái một thân trắng thuần quần áo tiên tử lại đột nhiên tại dưỡng tâm điện bên trong xuất hiện tiên tử kia tướng mạo tuy không tính đẹp thế nhưng lành lạnh khí chất lại làm cho nàng nhiều hơn một loại khôn kể sức hấp dẫn nhìn thấy vị này đột nhiên xuất hiện tiên tử t ừ dương không khỏi nghĩ tới văn phương sư phụ liên nguyện khí chất của các nàng có tương tự kinh người vị tiên tử này chính là vị kia hàn băng tiên tử đi tại từ dương âm thầm làm ra suy đoán thời điểm vị t i a t r ắ n g thuần quần áo tiên tử tại thượng quan giao nhi cùng phó ngọc hình trên người quét mắt một chút sau quay lại đã có chút kích động túy đạo trên thân thể người hô túy sư m i n h âm thanh có chút cứng ngắc tựa hồ rất nhiều năm đều chưa từng nói qua thoại bình thường hô song thoại sau lộ ra nụ cười cũng có chút cứng ngắc tựa hồ cũng có rất nhiều năm không cười quá sư muội mấy chục ngàn năm qua ngươi vẫn ở tại đại tuyết sân sao hàn băng tiên tử gật ngủ khi nhường một tiếng túy đạo nhân biết lấy hàn băng tiên tử tính tình nàng là không thể nào hỏi ở đây đến bốn cái người xa lạ thân phận cho dù này bốn cái người xa lạ bên trong có một cái tu luyện chính là nàng sáng chế ra công pháp vì lẽ đó hắn tại hàn băng tiên tử đắp một tiếng sau khi liền đem bốn người thân phận giới thiệu một phen giới thiệu xong bốn người thân phận sau khi túy đạo nhân chỉ vào thượng quan giao nhi nói rằng cô gái này va chiếm được ngươi ở lại nhân giới truyền t h ừ a tu luyện chính là ngươi hà ngọc n huyền công hàn băng tiên tử tại túy đạo nhân giới thiệu từ dương bốn người thời điểm chỉ là nhẹ nhàng gật gù ra hiệu lúc này ở nghe được túy đạo nhân lời này thời gian nàng mới mở miệng nói rằng vừa nhìn thấy nàng tiểu ngụy liền biết nàng tu luyện chính là hà ngọc huyền công theo túy h đạo nhân trả lời một câu hàn băng tiên tử đem ánh mắt nhìn về phía thượng quan giao nhi hỏi người tên là gì thượng quan giao nhi nhìn thấy hàn băng tiên tử hỏi nàng thoại liền vội vàng không người trả lời ván bối thượng quan giao nhi b á i kiến tiền bối dựa theo tu luyện giới quy củ cho dù thượng quan giao nhi chiếm được hàn băng tiên tử truyền thừa tại hàn băng tiên tử chưa hề nói muốn thu thượng quan giao nhi làm đồ đệ trước đó thượng quan giao nhi nhưng vẫn chưa thể xưng hàn băng tiên tử là sư phụ người có thể có sư môn nghe được hàn băng tiên tử vấn đề thượng quan giao nhi nhìn từ dương một chút nhẹ giọng trả lời văn bối tại nhân giới đã từng có một sư phụ bất quá bởi vì sau đó phát sinh một ít chuyện văn bối liền thoát khỏi sư môn hàn băng tiên tử nghe vậy k h ẽ tao mày hỏi thoát ly sư môn tại sao thượng quan giao nhi mặt liền biến sắc thấp giọng nói xin tiền bối chỗ tội chuyện năm đó văn bối không muốn nhắc lại hàn băng tiên tử sửng sốt hỏi ngươi không muốn bái ta làm thầy sao thượng quan giao nhi lắc đầu nói văn bối dĩ nhiên muốn bái tiền bối làm thầy thế nhưng chuyện năm đó văn bối xác thực là không muốn lại nhắc tới nhắc lên nghe nói lời ấy hàn băng tiên tử cười nhặt nói ngươi đã không muốn nói vậy ta liền không nữa hỏi nói xong lời này hàn băng tiên tử đưa mắt nhìn sang túy đạo nhân hỏi túy sư ca ngoại trừ nhìn một lần vị cô nương này ngươi tìm tiểu mội đến hẳn là còn có những chuyện khác đi túy đạo nhân g ậ t cù nói rằng sư minh lần này tìm ngươi tới nơi này ngoại trừ nhìn một lần cô gái này và ở ngoài s ắ c thực còn có những chuyện khác cầu ngươi túy sư ca có việc nói thẳng là được rồi chỉ là không dùng lại cái này cầu tự túy đạo nhân nghe vậy khẽ mỉm cười hướng về tử dương nhìn thoáng qua nói rằng sư minh tìm ngươi đến là muốn cho ngươi giúp tử dương đi giết một người ai vạn cổ môn môn chủ bàn lê bàn lê hàn băng tiên tử sắc mặt lạnh lẽo lạnh giọng nói này bàn lê lại làm việc các gì tại hàn băng tiên tử sắc mặt truyền lạnh thời gian từ dương cùng phó ngọc hinh tam nữ đều cảm thấy thân thể lạnh lẽo không khỏi đều dùng mình một cái nghe hàn băng tiên tử này nói chuyện ngữ khí chẳng lẽ nàng trước đây cùng bàn lê từng có quan hệ chính đang từ dương âm thầm suy nghĩ thời điểm túy đạo nhân nói với hắn từ dương đem trước chuyện đã xảy ra cho sư mội ta giảng một thoáng từ dương nghe vậy gật g ủ đem trước chuyện đã xảy ra nói một lần giảng xong chuyện đã xảy ra sau khi t ừ dương nói tiếp biết rồi hư t r ù n g tồn tại lại biết rồi bản lê tính cách sau khi văn bối thực đang lo lắng khẩn vì lẽ đó đã nghị xuất thủ t r ư ớ c đem đánh giết văn bối tự biết tu vi không đủ vì lẽ đó vẫn xin tiền bối có thể hỗ trợ đối phó cái kia bản lê hàn băng tiên tử gật g ủ nhàn nhạt trả lời chuyện này ta đã đáp ứng t ừ dương nghe vậy trong lòng vui vẻ không người nói đa tạ tiền bối hàn băng tiên tử cười nhạt nói ngươi không cần cám ơn ta cảm ơn sư huynh của ta là được rồi trở về t ừ dương một câu nói sau khi hàn băng tiên tử tại phó ngọc hình trên người nhìn thoáng qua khẽ cười nói ngươi ngược lại là đĩnh sẽ đau lòng vợ của ngươi nghe nói như thế t ừ dương sắc mặt hơi cứng đờ cười khổ trả lời để tiền bối chê cười nhìn thấy túy đạo nhân trên mặt hơi nghi hoặc một chút hàn băng tiên tử cười n h ạ t nói sư m i n h ngươi còn không biết đi vị này thiên quân đại nhân thê tử chẳng những là một vị kim tiên hơn nữa còn là một vị tu vi cực kỳ củng cố thái ớt kim tiên túy đạo nhân nghe vậy tại phó ngọc hình trên người nhìn thoáng qua có chút giật mình nói nói điều này sao có thể năm đó t ú đạo nhân đã từng thấy qua phó ngọc hình một mặt khi đó phó ngọc hình tuy rằng tu vi có chút quái lạ nhưng túy đạo nhân vẫn là nhìn ra phó ngọc hinh có thất phẩm thiên tiên tu vi lúc này khoảng cách năm đó hắn gặp phó ngọc hinh thời gian nhưng vẫn chưa tới hai ngàn năm không tới thời gian hai nghìn năm liền do thất phẩm thiên tiên tiến dai đến kim tiên n à y xác thực để túy đạo nhân khó tiếp thụ tuy rằng vô cùng khó tiếp thu thế nhưng túy đạo nhân lại biết hàn b ă n g tiên tử là sẽ không lừa hắn nghĩ đến chính mình tu luyện mấy trăm ngàn năm như trước không có cách nào tiến dai thiên tiên mà trước mắt nữ tử này nhưng tại chỉ dùng không tới thời gian hai nghìn năm liền do thất phẩm thiên tiên tiến dai đến kim tiên cho dù túy đạo nhân tâm tính rộng rãi hắn vẫn là không nhị được lòng sinh ghen t ị đ ấ u kỵ là người thiền tính là người đều sẽ có đ ấ u kỵ thời điểm mà giữa người và người một cái khác biệt rất lớn ngay tại ở xử lý như thế nào trong lòng đ ấ u kỵ tự cho mình siêu phàm lòng dạ chật hẹp người trong lòng tồn đ ấ u kỵ sau khi có rất lớn có thể sẽ sinh ra các loại ác độc ý niệm mà tâm tính rộng rãi hào hiệp người trong lòng sinh đ ấ u kỵ sau khi đại thể đều sẽ rất nhanh quên mất t u y đạo nhân mặc dù đối với phó ngọc h ì n h tu vi tốc độ tiến bộ có chút đ ấ u kỵ thế nhưng rất nhanh đã bị hắn quên hết đi sư m u i chúng ta lúc nào đi đối phó bà lê đối phó loại người này nhưng là d ị c sớm không thích hợp mượt a hàn băng tiên tử gật c ù đ ắ c hiện tại liền đi thôi bàn lên người này hoạt vô cùng không nhanh chóng tìm tới hắn đem hắn đánh giết một khi hắn có lòng cảnh giác muốn tìm hắn liền khó khăn hơn nhiều từ dương nghe vậy trầm giọng hỏi vậy chúng ta hiện tại liền đi vạn hà sơn hàn băng tiên tử gật đầu trả lời ta mang theo sư huynh của ta ngươi để thê tử ngươi mang theo ngươi còn hai người cắt nàng liền ở lại chỗ này được rồi từ dương điểm, điểm đầu i ể m đ chắp tay nói tất cả liền lấy tiền bối nói như vậy tại từ dương âm vừa hạ xuống thời gian hàn băng tiên tử liền mang theo túi đạo nhân tại dưỡng tâm điện bên trong biến mất rồi hàn băng tiên tử cùng thúy đạo nhân biến mất sau khi phó ngọc hinh cũng mang theo từ dương rời khỏi dưỡng tâm điện kỳ thực lấy hàn băng tiên tử tu vi nếu là nàng không muốn để phó ngọc hinh theo như vậy phó ngọc hinh khẳng định không có cách nào cảm ứng được hàn băng tiên tử c h ư ớ c mắt di tới nơi nào bất quá hiện tại hàn băng tiên tử cố ý giữ lại dịch chuyển tức thời lúc không gian song chấn động phó ngọc hinh tự nhiên có thể ung dung cảm ứng được hàn băng tiên tử c h ư ớ c mắt di tới nơi nào làm tiên giới có minh áp địa một trong ngoại trừ vạn cổ môn đệ tử ở ngoài rất ít người sẽ tiến vào vạn hà sơn đối với vạn hà trong ngọn núi tình uống từ i i ê n g ớ dương trước đây đối với vạn hà sơn ấn tượng cũng chỉ là lời truyền miệng một ít đồn đại mà thôi hôm nay gặp mặt này vạn hà trong ngọn núi tình huống ngược lại là cùng đồn đại bên trong khác biệt không lớn nơi này xác thực tràn đầy độc trùng quái mộc thế nhưng cảnh sắc như mỹ vô cùng tiên linh khí cũng cực kỳ sung túc đối với có thể thích những nơi này hoàn cảnh sâu độc sư mà nói cũng thật là một cái tu luyện phúc đ i ệ tại h hàn e o băng n tứ dương phó ngọc hinh túy d ư ơ đạo nhân ba người đánh giá phía dưới tình cảnh thời gian hàn băng tiên tử đột nhiên cao mày mở miệng nói rằng này bàn lên làm sao không ở vạn cổ môn đây tứ dương nghe vậy mặt liền biến sắc nói rằng hắn có hay không đã đi tới tử điên thành trả thù đây tùy đạo nhân lắc đầu nói bàn lê tuy rằng t r ừ n g mắt tất báo nhưng vẫn hết sức cẩn thận cẩn trọng lấy tính cách của hắn cho dù biết người giết vị thiếu môn chủ kia cũng không có khả năng lắm ở trong thời gian ngắn như vậy liền bắt đầu đối với người triển khai trả thù hàn băng tiên tử lạnh lùng nói trực tiếp chào mấy người hỏi một thoáng là được rồi hà tất tại này suy đoán lung tung đây nói không gặp hàn băng tiên tử có bất luận động tác gì bọn họ dưới chân tòa kia kiến tạo các dạng lầu các đỉnh núi đột nhiên liền bao trùn một tầng không dày t ầ n băng tầng này băng không dày Vẹn vẹn đem trên núi đem hết thẻ lấu chương á c bao t r ù hai mươi chín ngoài ý liệu thượng đem cả ngọn núi đông lạnh sau khi thức dậy hàn băng tiên tử nhẹ nhàng vung tay một cái toàn thân áo đen cựu phẩm thiên tiên liền do bị đông lại đỉnh núi bay đến từ dương bốn người bên người tại toàn bộ trong quá trình đóng băng đỉnh núi băng thể không có một chút biến hóa nào giống như từ dương bốn người trước mặt hắc y thiên tiên không phải từ cái kia đóng băng lại đỉnh núi đi tới trước mặt bọn họ cái kia hắc y thiên tiên sắc mặt cực kỳ t r ắ n g xám cũng không biết là bị sợ hai đến vẫn bị đông lạnh bàn lên đây hắc y thiên tiên cẩn trọng tại từ dương bốn trên thân thể người nhìn lướt qua sau quay về câu hỏi hàn băng tiên tử kính cần nói môn chủ một canh giờ trước đó rời khỏi còn đi nơi nào van bối cũng không biết âm thanh có chút run rẩy tựa hồ là đông lạnh nhưng càng như là sợ hai đến rời khỏi nghe được cái kia hắc y thiên tiên Từ dương bốn người liếc mắt dương người bốn n liếc hai ì n n h u đều lông là nhữ. mày vừa t n thiên tiên đánh tay tiến y đem cái hắc kêu vị à o b đóng băng đỉnh băng núi, hàn băng tiền bối hiện tại chúng ta phải làm gì nghe được từ dương túy đạo nhân suy nghĩ một chút quay về hàn băng tiên tử nói rằng sư muội vạn hà sơn những nơi khác n g ư ờ i trà xét qua sao hàn băng tiên tử gật gù trả lời từng điều tra bàn lê s ắ c thực không ở vạn hà sơn t ú đạo nhân nghe vậy trầm ngâm nói bàn lê lẽ nào biết từ phu nhân là kim tiên Từ dương lúc ắ c trước đó, hình nhi không cùng cái khác cảnh trước có cũng chỉ có một mình ta mà thôi. Bản lê làm sao có đầu đó, đó đây. tu tu nói, nhìn hàn băng tiên hình nhi không tiên từng thiền tiên không nhìn hình nhi hình nhi tiên mình bàn năng tại kim lại vi giới, biết kim vi thôi, biết thấy tử mặt, một ta khả mà mà gặp lê ra làm l sao này hàn băng tiên tử đột nhiên nói rằng bạn lê sở dĩ sẽ ở chúng ta đến trước đó liền rời nơi này đại khái là đoán được ngươi sẽ tới tìm ta đối phó hắn tùy đạo nhân sửng sốt hơi nghi hoặc một chút nói rằng không nên a năm đó vì làm rượu nếp báo thù thời gian ta cũng không đi tìm sư muội bạn lê làm sao lại sẽ nghĩ tới ta sẽ tìm ngươi giúp từ dương đây hàn băng tiên tử nói năm đó diệu nếp bị vạn cổ môn người hại chết thời điểm ta đã từng đã tới tìm b ả n lê nói hàn băng tiên tử có chút áy náy nhìn túy đạo nhân một chút nói tiếp sư m i n h không muốn làm cho tiểu mội nhúng tay sư m i n h sự tình tiểu mội cũng không dám tự ý ra tay bất quá diệu nếp cũng cho ta kêu một tiếng sư cô nàng lộ hại ta làm sao có khả năng mặc kệ đây năm đó ta bởi vì diệu nếp sự tình tìm tới b ả n lê thời điểm liền muốn giết cái này tâm tính hung ác quái đ à n người nhưng đáng tiếc lại bị thanh đế trước mặt thiên đào cho ngăn cản bởi thiên đao thực lực không ở tiểu mội dưới vì lẽ đó tiểu nội không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác bỏ qua cho cái kia b ả n lê một mạng chỉ là để hắn không muốn nhúng tay ngươi cùng cái kia mấy cái sâu đọc sư ẩn đoán túy đạo nhân nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần cười khổ nói trước đây ta đều là kỳ quái tại sao sau đó cái kia lưu trưởng cùng v ạ n cổ môn người lại đột nhiên liền không ngăn cản ta cùng thiên tán báo thủ nguyên lai là sư mội đi tìm cái kia b ả n lê khổ cười vài tiếng sau khi túy đạo nhân sắc mặt đột nhiên nghiêm trầm ngâm nói cái kia bàn lê cùng thiên đào có gia tỉnh ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói đây h à n băng tiên tử nhàn nhạt trả lời thiên đao tính tình cao ngạo hắn làm sao có khả năng cùng b ả n lê có giao tình đây ta xem ra năm đó thiên đao sở dĩ sẽ ngăn ta đại khái là bởi vì b ả n lê cùng thanh đế có một ít không muốn người biết quan hệ nghe nói như thế t ừ dương sắc mặt khẽ thay đổi trầm giọng nói tại bình thường thế lực xem ra n à y vạn cổ môn là một cực kỳ khó đối phó môn phái thế nhưng tại thanh đế trong mắt n à y vạn cổ môn chỉ sợ vậy chính là một mực trên tay bất cứ lúc nào có thể bóp chết con kiến cái này tiếng xấu lan xa hành sự ác độc môn phái có thể tại thanh dương tiên vực tồn tại hai vị t i ê n bối chúng ta hiện tại đi thiên phong thành một chuyến khỏe nghe được từ dương túy đạo nhân có chút do dự nhìn hàn băng tiên tử một chút nhưng không có về từ dương nếu như cái kia bàn lê thật sự tại thiên phong thành ta coi như là đem hắn giết thanh đế cũng không sẽ đến tìm ta gây phiền thoái bất quá ngươi nhưng là khác rồi từ dương nghe vậy trầm giọng nói nếu như tiền bối thật có thể đánh giết bàn lê ngược lại là muốn nhìn một lần đánh chết cái kêu bàn lê sẽ có hậu quả gì không hàn băng tiên tử nghe nói lời ấy tán thưởng nhìn từ dương một chút cười nhạt một tiếng mang theo túy đạo nhân biến mất ở từ dương hai người trước mặt hướng về phía dưới bị đông lại đỉnh núi nhìn thoáng qua từ dương trầm giọng nói hình nhi chúng ta cũng đi thôi từ dương hai người cùng t ú đạo nhân hai người lần thứ hai gom lại đồng thời, thời gian đã tại thiên phong thành cửa thành tiên giới trong thành thị đều có lượng lớn ngăn cách thần thức trận pháp thế nhưng những n à y trận pháp nhưng đại cũng đỡ không nổi kim tiên thần thức lấy hàn băng tiên tử tu vi nàng muốn tại thiên phong thành tìm một cái nàng quen thuộc khí tức tiên nhân chỉ cần đứng ở cửa thành hướng về trong thành lấy lực lượng nguyên thần nhìn quét một phen liền có thể t h ứ dương cái kêu bàn lê không ở trong thành không ở trong thành hắn là căn bản sẽ không muốn tới đây thiên phong thành vẫn là đoán được chúng ta trở lại thiên phong thành tới tìm hắn đây tùy đạo nhân trầm ngâm nói chúng ta vẫn là về tử điên thành đi bàn lê làm người cẩn thận đến cực điểm nếu là hắn trốn chúng ta là rất khó tìm tới hắn từ dương nghe vậy có chút không cam lòng nhìn thiên phong thành một chút sau đó trầm giọng trả lời liền lấy tiền bối nói như vậy chúng ta t r ư ớ c về t ử điên thành đi bốn người mới vừa xuất hiện ở dưỡng tâm điện thượng quan giao nhi cùng hồng liên liền tiến lên đón ra ra các người giết cái kia vạn cổ môn môn chủ sao từ dương lắc đầu một cái khe cười khổ nói không có cái kia bàn lê gian xảo dị thường tại con kia hư t r ù n g mới vừa bay trở về vạn cổ môn thời điểm hắn liền lập tức rời khỏi vạn cổ môn vậy làm sao bây giờ đây hiện tại chúng ta liền chỉ có thể cẩn trọng phong bị chờ đợi b ả n lê xuất hiện ngày đó t ừ dương cùng hồng liên tại lúc nói chuyện thượng quan giao nhi cũng tại bên cạnh nghe nhưng không có nói trên bảo chính đang t ừ dương an ủi hồng liên làm cho nàng không cần phải lo lắng việc túy đạo nhân âm thanh vang lên sư muội cô gái này oan nếu chiếm được ngươi truyền thừa ngươi sao không thu nàng ở bên người làm cái đồ đệ đây túy đạo nhân muốn cho thượng quan giao nhi bái tại hàn băng tiên tử m u ô n hạ nhưng vẹn vẹn là muốn cho hàn băng tiên tử tìm một cái hóa giải tịch liêu người nghe được túy đạo nhân thượng quan giao nhi cùng hàn băng tiên tử không khỏi nhìn nhau một chút thượng quan giao nhi trong mắt có chính là chờ đợi cùng một điểm lo lắng mà hàn băng tiên tử trong mắt mặc dù chỉ là đơn thuần một điểm chờ mong thế nhưng điểm ấy chờ mong nhưng cực kỳ nhạt hàn băng tiên tử vừa không để ý có hay không cùng nàng cũng không để ý công pháp của nàng có hay không đạt được chuyển t h ừ a trong mắt nàng từng chút từng chút chờ mong cũng vẹn vẹn chỉ là một loại do hiếu kỳ chuyển hóa lại đây chờ mong mà thôi nếu như thượng quan giao nhi để hàn băng tiên tử sản sinh một điểm phôi ấn tượng như vậy điểm kia điểm do hiếu kỳ chuyển hóa đến chờ mong cũng sẽ biến mất vô ảnh vô tung ngươi có thể bảo đảm bái ta làm thầy sau khi liền sẽ không lần thứ hai phản bội sư môn sao thượng quan giao nhi hơi sững sờ sau trả lời nếu như tiền bối không bắt buộc văn bối làm cái gì vi phạm đạo nghĩa sự tình văn bối bái tại môn hạ của tiền bối sau khi tự nhiên sẽ một lòng phụng dưỡng sư phụ không dám sinh ra bất kỳ cái gì phản bội c h i t â m nghe nói như thế hàn băng tiên t ự hỏi cái kia ngươi năm đó phản bội sư môn cũng là bởi vì sư môn của ngươi buộc ngươi làm xảy ra điều gì vi phạm đạo nghĩa sự tình sao thượng quan giao nhi lắc đầu một cái nhẹ giọng nói chuyện năm đó là văn bối thiếu không trải qua sự kết quả nhưng cũng không tính là sư môn b ứ c bách hàn băng tiên tử nghe vậy cười n h ạ t nói ngươi ngược lại là thành thực vô cùng điểm ấy ngược lại không sai lúc này túy đạo nhân nói chen vào quay về thượng quan giao nhi cười nói nữ hoa sư mội đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ ngươi nên cứ gọi ta một tiếng sư bá đi nghe được túy đạo nhân nhìn thấy hàn băng tiên tử đối với mình nhẹ nhàng gật đầu thượng quan giao nhi trước tiên đối với hàn băng tiên tử dập đầu được rồi một đệ tử lễ sau đó đối với túy đạo nhân dập đầu hô giao nhi bãi kiến sư bá túy đạo nhân thấy thế một bên ngâm dậy thượng quan giao nhi một bên cười ha ha nói ngươi nếu gọi ta sư bá vậy ta này làm sư bá có thể muốn đưa ngươi một cái lễ ra mắt mới cùng quy củ à? nói xong túy đạo nhân nhìn từ dương cười nói từ dương trên người của ngươi có thể có chuyện gì ngạc nhiên đ ổ vật ừ dương nghe vậy khẽ mỉm cười từ trong cơ thể triệu hồi ra một viên hạt châu màu xanh thu hồi trong đó dấu ấn sau đó đưa tới túy đạo nhân trước mặt này hạt châu màu xanh nhưng là năm đó hắn luyện chế một linh châu trước đó lấy cái loại này quỵ dị màu xanh quang điểm cùng trường sinh quả luyện chế ra hạt châu này tuy rằng chữa thương hiệu quả không sai nhưng đặt ở từ dương trên người lại hết sức vô bổ nếu như tử dương chịu bình thường vết thương nhẹ như vậy hạt châu này chữa thương hiệu quả cũng là so với hắn tiên nguyên hảo một chút mà thôi nếu như hắn bị thương rất nặng như vậy hạt châu này cũng lên không tới rất nhanh khôi phục thương thế tác dụng túy đạo nhân kiến thức bất p h à m đối với đan đạo cũng có không tầm thường trình độ tự nhiên một chút nhìn thấu hạt châu này hiệu dụng sư điện nữ hạt châu này coi như là ta này làm sư bá cho ngươi lễ ra mắt đi nói túy đạo nhân đem hạt châu này đưa tới thượng quan giao nhi trước mặt nhìn túy đạo nhân trên tay màu xanh viên châu thượng quan giao nhi do dự một chút đem ánh mắt nhìn về phía tử dương nhìn thấy thượng quan giao nhi tìm kiếm ánh mắt t ừ dương trầm giọng nói nếu là tuy tiền bối cho ngươi lễ ra mắt ngươi liền nhận lấy đi chuyện của quá khứ đã qua ngươi liền không muốn suy nghĩ nhiều như vậy thượng quan giao nhi nghe vậy thân thể khẽ run lên nhẹ nhàng gật g ủ từ tuy đạo nhân trên tay nhận lấy cái kia viên màu xanh viên trâu năm đó t ừ dương tuy nói quá muốn cùng thượng quan giao nhi ân đoạn nghĩa tuyệt nhưng hiện tại thượng quan giao nhi đối với hồng liên có ân t ừ dương đương nhiên sẽ không vì muốn kiên trì lúc trước lời của mình đã nói mà căm thù thượng quan giao nhi bất quá phá kính có viên t ừ dương rất khó như năm đó đối với thượng quan giao nhi bình thường đi đối với nàng nhìn thấy thượng quan giao nhi nhận chính mình l ệ ra mắt túy đạo nhân quay về t ừ dương cười nói sư mội ta tuy rằng không để ý cái gì bái sư nghi thức thế nhưng ta này làm sư huynh sắc thực không thể không quan tâm chúng ta hẳn là vì các nàng tổ chức một hồi bái sư hiến mới đúng tùy ừ là là đạo nhân cười nói lấy sư mội thân phận ngươi nên thỉnh thanh mục tiên quân quá tới tham gia một thoáng trận này bái sư hiến t ù dương nghe vậy ánh mắt lõi lên cười nói t ú tiền bối nói chính là vậy ta liền tự mình đi thanh mục thành thỉnh thanh mục tiên quân chương ba mươi ngoài ý liệu hạ thanh mục thành thanh mục tiên quân phủ cái kia tràn đầy thanh trúc trong sân thanh mục tiên quân nhìn cho mình hành lễ từ dương n ế c miệng lên một nụ cười thản nhiên nói bạn quân đang muốn tìm ngươi không ngờ rằng ngươi nhưng chính mình tới từ dương sửng sốt chắp tay hỏi không biết đại nhân vì sao sự muốn triệu hoàn thuộc hạ thanh mục tiên quân cười n h ạ t nói ngươi nói trước đi nói ngươi vì sao sự tìm đến b ạ n quân đi từ dương điểm điểm đầu trầm giọng nói vâng tiên quân đại nhân thuộc hạ này đến là muốn mời đại nhân đi tới tử điên thành tham gia hàn băng tiền bối thu đồ đệ nghi thức là ẩn cư tại đại tuyết sơn tu luyện hàn băng tiên tử từ dương gật đầu trả lời là thanh mục tiên quân ánh mắt hơi động hỏi hàn băng tiên tử muốn thu ai làm đệ t ử đây từ dương trả lời bị hàn băng tiền bối thu làm đệ tử chính là có thuộc hạ nhân giới một người bạn là ngươi cầu túy đạo nhân để hàn băng tiên tử thu ngươi cái kia bằng hữu làm đồ đệ thanh mục tiên quân vì sao lại nghĩ như vậy đây nghĩ từ dương trầm giọng trả lời hàn băng tiền bối muốn thu thuộc hạ vị bằng hữu kia làm đồ đệ là bởi vì thuộc hạ vị bằng hữu kia tại nhân giới chiếm được hàn băng tiền bối truyền thừa thanh mục tiên quân gật ngủ cười n h ạ t nói chuyện này trùng hợp rất nhé thuộc hạ cũng cảm thấy đ ỉ n h trùng hợp thanh mục tiên quân bao hàm thâm ý nhìn từ dương một chút đứng dậy nói rằng hàn băng tiên tử chính là thượng cổ đạt được kim tiên nàng thu đồ đệ nghi thức bạn quân ngược lại là hết sức vui vẻ tham gia dù sao cũng rảnh rỗi bạn quân hiện tại rồi cùng ngươi đồng thời về tử điên thành đi từ dương nghe vậy chắp tay trả lời đa tạ đại nhân nể nàng mặt mũi khen thanh mục tiên quân một câu sau khi từ dương tiếng nói xoay một cái nhỏ giọng hỏi vừa n a y đại nhân nói tìm thuộc hạ có sự phân phó không biết là chuyện gì đây thanh mục tiên quân cười n h ạ t nói chuyện này đợi được tham gia s o n g hàn băng tiên tử thu đồ đệ nghi thức b ả n quân sẽ nói cho ngươi biết đi nghe thanh mục tiên quân nói như thế tử dương không thể làm gì khác hơn là đem đáy lòng nghi hoặc đẻ ép xuống thông qua truyền tống trận đi tới tử điên thành sau khi thanh mục tiên quân bốn phía tùy ý đánh giá một thoáng truyền tống trận quanh thân kiến trúc cười nói nói đến này tử điên thành mặc dù là b ả n quân giành nghĩa thành thị phồn hoa nhất một trong nhưng đây cũng là bạn quân lần đầu tiên tới này tử điên thành tử dương nghe vậy trầm giọng trả lời Tiên quân đại quân nhân sự vừa ụ nói thoại vừa đi bất quá tiểu thời gian uống cạn nửa chén trả từ dương cùng thanh mục tiên quân liền đã tới trường sinh tiên cung cái kia bốn chữ lớn thanh mục tiên quân cười nói ngươi này trường sinh tiên cung tên cũng không muốn cái khác thiên quân tiên quân phụ như thế có uy nghiêm a từ n à y thứ nhìn thấy thanh mục tiên quân đến hiện tại từ dương đều cảm thấy này thanh mục tiên quân có chút là lạ lúc này nghe được hắn phán xét chính mình p h ụ đệ tên từ dương càng cảm thấy đến thanh mục tiên quân này thoại lý hữu thoại có thuộc hạ nhân giới môn phái liền gọi trường sinh cốc liền thuộc hạ cũng là đem chính mình tại tiên giới p h ụ đệ mệnh danh là trường sinh tiên cung này cố nhiên là bởi vì trường sinh tiên cung danh tự này nghe thân thiết nhưng cũng là bởi vì thuộc hạ l ư ờ i vì làm tiên cung muốn tên nguyên nhân nghe được từ dương lần này giải thích thanh mục tiên cung cười nhạt nói trường sinh tiên cung danh tự này tuy t ụ nhưng cũng nói ra tiên nhân tu luyện theo đuổi căn bản ngược lại cũng đúng là cái tên rất hay từ dương nghe vậy cười trả lời tiên quân đại nhân một lời nói toạc ra tại hạ suy nghĩ trong lòng thuộc hạ vốn là lấy tiên cùng tên đến ký thác thuộc hạ theo đuổi nói chuyện công phu từ dương đ ổ i tiếp thanh mục tiên quân đi vào trường sinh tiên cung thanh tâm cư là từ dương yến k h á c h nơi thế nhưng là không thích hợp chiêu đại thanh mục tiên quân vì vậy từ dương mang theo thanh mục tiên quân đi tới dưỡng tâm điện bởi vì từ dương cùng túy đạo nhân vì làm hàn băng tiên tử cử hành này thu đồ đệ nghi thức vẫn có những mục đích khác vì lẽ đó này nghi thức tự nhiên là dịch sớm không thích hợp mượn tại t ử dương đi thỉnh thanh mục tiên quân thời điểm phó ngọc hinh cùng túy đạo nhân đã tại tử điên thành bên trong an bài lên t ử dương đi thỉnh thanh mục tiên quân tiêu tốn thì gian tuy rằng rất ngắn nhưng là tại này trong thời gian thật ngắn giữa tâm điện cũng đã tụ không ít người khi t ử dương mang theo đi thanh mục tiên quân đi tới thời điểm giữa tâm điện bên trong tất cả mọi người nhìn lại đây thượng tiên h tán thạch thiên hổ với liền này một ít có chức quan tại người nhìn thấy thanh mục tiên quân sau khi đều lập tức tiến lên lấy lễ bái gặp mà hồ đồ hai tiên hàn băng tiên tử cùng phó ngọc hình đám người nhưng đứng ở tại chỗ không n ú c đ í c h thanh mục tiên quân một bên ra hiệu thượng thiên tán đám người miễn lễ một bên nhưng đánh giá hàn băng tiên tử đám người hồ đồ hai tiên là tiên giới có tiếng thượng cổ thiên tiên thanh mục tiên quân tự nhiên nhận thức mà hàn băng tiên tử làm tán tiên bên trong thực lực mạnh nhất ba cái tiên nhân một trong thanh mục tiên quân tự nhiên cũng nhận thức còn phó ngọc hình thanh mục tiên quân tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng nhưng cũng biết nàng là từ dương thế tử tại cái kia sau cái không đúng hắn hành lễ người bên trong thanh mục tiên quân không nhận ra chỉ có thượng quan giao nhi cùng hồng liên bất quá Cảm nghe được thanh mục tiên quân xưng hô hàn băng tiên tử vì làm tiền bối từ dương trong lòng cả kinh thầm nói thanh mục tiên quân tuyệt đối sẽ không bởi vì hàn băng tiền bối lúc tu luyện so với hán trường liền d ư ơ n g hô nàng vị tiền bối hắn xưng hô hàn băng tiền bối vì làm tiền bối nguyên nhân chỉ có thể là hàn băng tiên tử tu vi cao hơn hắn lẽ nào hàn băng tiền bối là đại la kim tiên sao tại từ dương âm thầm suy đoán thời điểm hàn băng tiên tử quay về thanh mục tiên quân gật g ù thản như nói thanh mục tiên hữu k h á c h khí hai người dặn dò qua sau khi thanh mục tiên quân đưa mắt nhìn sang phó ngọc h i n h nói rằng vị này tiên hữu hẳn là từ dương tiên quân phu nhân đi phó ngọc h i n h nghe vậy nhạc gật cù hơi chắc tay nhẹ giọng trả lời kính chào tiên quân tại thanh mục tiên quân cùng hàn băng tiên tử phó ngọc hình hai vị kim tiên dặn dò qua sau khi từ dương điểm ế n lên đ điểm đầu xoay người lại đối với thanh mục tiên quân chắp tay nói tiên quân đại nhân này nghi thức còn muốn chờ một hồi mới bắt đầu kính xin tiên quân đại nhân lên trước tòa nghỉ ngơi một chút thanh mục tiên quân nghe vậy quay về hàn băng tiên tử cười nói hàn băng tiền bối nếu như không ngần ngại có thể hay không để thanh mục cùng ngươi ngồi cùng bàn đây hàn băng tiên tử cười n h ạ t nói thanh mục tiên hữu quá k h á c h khí mời ngồi trở về thanh mục tiên quân một câu sau khi hàn băng tiên tử đối với t ử dương cười nói ngươi cũng ở nơi đây ngồi xuống đi đa tạ hàn băng tiên bối nói một tiếng cảm ơn t ử dương đi tới phó ngọc hinh bên người ngồi xuống hai người đều ngồi xuống sau khi thanh mục tiên quân liền mở miệng nói rằng trước đó nghe t ử dương tiên quân nói vị tiên tử này là chiếm được tiền bối ở lại nhân giới truyền thừa mới có thể bị tiền bối thu ở dưới cửa đi ừ n hàn băng tiên tử gật g ủ nhẹ giọng đáp một tiếng mời thứ thanh mục mà mua Tiên bối tại i bối n t nhân giới chữa i thời gian tại nhân giới lưu lại. Hàn băng tiên tử đạm cười nói, năm đó tiên ma đại chiến tiên ế n nhân Hàn băng năm cùng tử phát, ta h ma đạm bạo lưu đó mấy vị u liên thủ đồng thời đối đồng thủ phó m chủ cuối cùng Hàn Phi, nhưng cuối cùng nhưng Hàn Phi đánh thành trọng thương à n trọng h h t thời ạ i ư ơ n g t h gian ta nhất thời hưng khởi lưu lại tu luyện công pháp nhưng không ngờ rằng vẫn đúng là bị người chiếm được thanh mục tiên quân cười nói n à y chỉ có thể nói rõ tiền bối ngươi có thấy sa chi minh rất sớm tại nhân giới lưu lại truyền thừa như vậy mới có thể có hiện tại giai đồ tìm ô n hàn băng tiên tử cười nhặt nói thanh mục tiên hữu không nên nói đùa nếu là có thấy xa tên cái kia dùng cái gì ta toán không tới đồ nhi ta vừa tới tiên giới cũng sẽ bị kẻ ác bắt nạt đây thanh mục tiên quân ánh mắt lóe lên hỏi ồ lại có việc này là cái kia không muốn sống dám khi dễ tiền bối đồ đệ đây là vạn cổ môn đám kia sâu đ ộ c sư vạn cổ môn thanh mục tiên quân trầm mặc một hồi n g ư ờ i nói không trách được chưa từng rời mở vạn hà sơn bản lê rời khỏi vạn hà sơn nguyên lai hắn là đắc tội hàn b ă n g tiền bối ngươi hàn băng tiên tử ánh mắt hơi động nhìn thanh mục tiên quân hỏi nghe tiên hữu lời này đắc ý tứ tiên hữu chẳng lẽ biết bản lê đi nơi nào Tại、từ d cho cho vạn cổ môn những kia sâu đọc sư tại bắt nạt ta đổ nhi thời điểm ta đổ nhi đang cùng từ dương tôn nữ sống chung một chỗ từ dương vì cứu hai người các nàng sẽ giết những kia bắt nạt đổ nhi ta sâu đọc sư nghe từ dương nói những kia sâu đọc sư bên trong có một người là vạn cổ môn thiếu môn chủ thanh mục tiên quân g ậ t gù, trầm giọng nói cũng là bởi vì thiếu môn chủ kia b ả n lê mới có thể nghĩ cùng từ dương thiên quân cử hành một hồi sinh tử giao đấu đi sở dĩ thỉnh thanh mục tiên quân tới tham gia này thu đồ đệ nghi thức chủ yếu là nghĩ thông suốt quá hàn băng tiên tử đối với thượng quan giao nhi coi trọng nhắc tới tỉnh thanh mục tiên quân một chuyện hàn băng tiên tử phải giết b ả n lê tại từ dương cùng túy đạo nhân nghĩ đến lấy hàn băng tiên tử kim tiên thân phận thanh mục tiên quân tại biết rồi hàn băng tiên tử giết bàn lê quyết tâm sau khi thanh đế một phương rất có thể liền sẽ bỏ qua bàn lê kể từ đó, sau đó muốn giết bàn lê liền đơn giản hơn nhiều nhưng bây giờ thanh mục tiên quân nhưng là đại gia từ dương hai người ngoài ý liệu ban lên muốn tìm ta quyết đấu hắn đến tột cùng là thế nào nghĩ tới đây nghĩ từ dương đối với thanh mục tiên quân hỏi tiên quân đại nhân trước đó tại thanh mục thành người m ớ n phải nói cho thuộc hạ liền là chuyện này sao thanh mục tiên quân gật ngủ trả lời đúng chính là việc này chiếm được thanh mục tiên quân khẳng định từ dương không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía hàn băng tiên tử nhìn thấy hàn băng tiên tử đối với mình khẽ lắc đầu từ dương trong lòng chìm xuống thầm nói quả nhiên thanh đế quyết định sự tình hàn băng tiên tử cũng không có cách nào ngay từ dương tự hỏi đối phó bản lê có bao nhiêu phần t h ắ n g thời điểm thanh mục tiên quân đột nhiên nói rằng từ dương tôn phu nhân không có sư phụ đi thiên tiên tu luyện gian nan kim tiên tu luyện càng gian nan hơn nếu như muốn để tôn phu nhân đang tu luyện trên tiến thêm một bước cái tiên nên cho nàng tìm một sư phụ không bằng để tôn phu nhân bái tại bệ hạ muôn hạ ngươi thấy có được không đây chương ba mươi mốt tiến tối nghe nói như thế từ dương sầm mặt lại nhàn nhạt trả lời tiên quân đại nhân nhiệt tình bệ hạ y ê u ái từ mộ tâm lĩnh nhưng này bái sư một chuyện hay là thôi đi thanh mục tiên quân gặp từ dương không chỉ trực tiếp từ chối hơn nữa cũng không lại tự xưng vì làm thuộc hạ sắc mặt của hắn không khỏi hơi thay đổi một thoáng một tia âm t r ầ m ở trên mặt lóe lên liền qua sau thanh mục tiên quân nhìn phó ngọc hình một chút quay về từ dương cười nhặt nói từ dương ngươi làm sao không hỏi một thoáng tôn phu nhân ý kiến đây từ dương cười nhặt nói từ mô nếu như ngay cả chuyện này cũng không có thể thế nàng làm chủ cái kia dùng cái gì có mặt tự xưng phu đây nói xong lời này không giống nhau không chờ thanh mục tiên quân lại mở miệng từ dương liền đứng lên tùy tiền bối nay âm dương giao hàng thời gian sắp tới chúng ta hẳn là chuẩn bị một phen tùy đạo nhân nghe vậy đứng lên nói là nên làm chuẩn bị cung tu tiên giới cử hành bái sư nghi thức cực kỳ tương tự tại tiên giới cử hành bái sư nghi thức đồng dạng phải trải qua tế thiên địa bái tổ sư thế bái sư này ba bước tại tử dương cùng tùy đạo nhân bố trí hảo tế lệ trời đất tế đ à n sau khi hàn băng tiên tử liền mang theo thượng quan giao nhi bắt đầu tế lệ trời đất tế lệ trời đất tế văn là viễn thời kỳ cổ truyền xuống cụ thể vì ai làm lấy không thể khảo chứng tử dương tuy là lần đầu tiên nghe được loại này tế lệ trời đất tế văn nhưng vẫn là rõ ràng cảm nhận được này tế văn bên trong bao hàm cái loại này lấy thiên địa vì làm mẫu tôn thiên địa làm thầy thuận lòng trời địa hành đạo nghịch thiên địa siêu thoát thiên địa ý chí tế b á i quá thiên địa sau khi chính là tế bái tổ sư quá trình bất quá hàn băng tiên tử cùng hồ đồ hai t i ê n tuy lấy sư huynh m g ộ i tương xứng nhưng là ba người bọn họ trên thực tế nhưng đều không có sư phụ vì lẽ đó này bái tổ sư quá trình tự nhiên là b ấ t đi được không có tế bái tổ sư quá trình tại tế lệ trời đất sau khi thượng quan giao nhi liền bắt đầu thể bái sư thiên địa vì làm giám thượng quan giao nhi hôm nay bái hàn băng tiên tử làm thầy ngày sau ổn thỏa kính trưởng tôn tôn sư mệnh nhưng làm trái bối thiên địa c ộ n khí thế xong sau thượng quan giao nhi đối với hàn băng tiên tử hành quá ba q u ỷ chín lệ đại lễ này bái sư nghi thức coi như là xong rồi nhưng vào lúc này hàn băng tiên tử đột nhiên nói rằng hôm nay ta hàn băng đạo nhân thu thượng quan giao nhi làm đồ đệ ngày sau ổn thỏa đối với nàng như thân nữ dốc lòng truyền thụ tiên đạo nhưng làm trái bối thiên địa c ộ n khí bất kể là tu tiên giới vẫn là tiên giới b á i sư thời gian xưa nay đều là đồ đệ đối với sư phụ thề biểu trung tâm sư phụ này đối với đồ đệ thề biểu bảo vệ tâm ý từ dương đắm người nhưng đều là lần đầu tiên nhìn thấy tại cảm thấy hàn băng tiên tử hành sự quái lạ đồng thời từ dương cũng vì thượng quan giao nhi l ệ như thế một cái người ngoài chân thành sư phụ mà cảm thấy hài lòng đa tạ sư phụ ưu ái nghe được hàn băng tiên tử thượng quan giao nhi viền mắt nóng lên quay về hàn băng tiên tử quỳ xuống lại dập đầu thi lễ một cái giao nhi mau dậy đi đưa tay đem thượng quan giao nhi phủ sau khi thức dậy hàn băng tiên tử cười nói sư phụ hiện tại không có thích hợp lễ vật đưa cho ngươi liền ở trên thân thể ngươi đồng dạng đạo hàn băng phủ làm lễ vật đi nói hàn băng tiên tử giơ tay hư hoa tại thượng quan giao nhi trước mặt vẽ ra một đạo màu xanh lam phủ văn đánh vào thượng quan giao nhi mi tâm lam quang l ó e lên cái kia bám vào tại thượng quan giao nhi mi tâm màu xanh lam phủ văn liền biến mất không thấy nhìn thấy cái kia màu xanh lam phủ văn thanh m g ụ c tiên quân sắc mặt khẽ thay đổi trong mắt l ó e ra một kiệu kiến kỵ h à n h quá b i sư chi lễ sau thượng quan giao nhi liền thật sự trở thành hàn băng tiên tử đồ đệ tại hàn băng tiên tử đưa hành lễ vật sau khi hồ đồ hai tiên cũng theo tiến lên đưa ra hợp lực trước đó túy đạo nhân tuy rằng từ t ừ dương nơi nào muốn một cái gì bảo đưa cho thượng quan giao nhi nhưng lúc này nhưng cũng theo lục vân đạo nhân lại đưa quan giao nhi một cái hàn tàm tiên y làm quà tặng hồ đồ hai tiên đưa quá quà tặng sau khi thanh mục tiên quân quay về t ừ dương nói rằng bản quân đến vội vàng trên người cũng không có thích hợp lễ vật có thể đưa ngươi thay ta đưa một cái đi t ừ dương nghe vậy gật ngủ đ ắ c thuộc hạ rõ ràng nói xong t ừ dương lấy ra một cái bình ngọc nhỏ hướng về thượng quan giao nhi đưa tới này viên ngưng nguyên đan chính là do phượng đầu quả luyện chế ra cũng coi như là một loại hiếm thấy chữa thương đan dược thượng quan giao nhi tiếp nhận bình ngọc đối với tử dương nhẹ nhàng gật gù xoay người đối với thanh mục tiên quân hơi một phút nhẹ giọng nói cảm tạ tiên quân đại nhân hậu lễ làm khách mời thanh mục tiên quân cũng đưa hành lễ sau khi liền đến tiên tử dương những người này đưa lên quà tặng lễ vật tuy có nhẹ có nặng nhưng đối với thượng quan giao nhi cái này sơ phi thăng tiên người mà nói nhưng cũng coi như là một nhóm giá trị không nhỏ tu luyện tài liệu đưa quá quà tặng sau khi dĩ nhiên là bắt đầu tiến hành ăn mừng bái sư nghi thức tiệt diệu tiệc rượu trên vừa nãy ngồi cùng một chỗ hàn băng tiên tử thanh mục tiên quân từ dương này một ít nhân như trước ngồi cùng một chỗ tại tiệc rượu vừa mới bắt đầu thời gian thanh mục tiên quân liền quay về từ dương nói rằng từ dương cái kêu b ả n lê tại thượng cổ tiên tiên bên trong cũng là cao thủ hiếm thấy thực lực của ngươi tuy mạnh nhưng cũng rất khó thắng hắn nếu như trận này giao đấu thật sự tiến hành như vậy lấy b ả n lê cùng ngươi lân đoán hắn rất có thể sẽ nhân cơ hội muốn tính mạng của ngươi từ dương ánh mắt hơi loại lên trầm giọng nói v ậ hạ sắp xếp tỉ thí, thuộc hạ há có không nên lý lẽ đây thanh ngục tiên quân tại phó ngọc hình trên người nhìn lướt qua cười n h ạ t nói vậy hạ sắp xếp tỉ thí tự nhiên khó có thể thay đổi bất quá nếu như cái kêu bản lê biến mất không còn t â m hơi như vậy trận tỉ thí này dĩ nhiên là không cần tiến hành bản lê làm sao sẽ đột nhiên biến mất không còn t â m hơi đây thanh ngục tiên quân cười nói bản lê nắm giữ chỉ xích thiên nhai thần thông đột nhiên biến mất không còn t â m hơi cũng không phải là cái gì không thể lý giải sự tình từ d ư ơ n g ngay vậy cười n h ạ t nói thuộc hạ ngược lại là rất hy vọng cái kêu bản lê lại đột nhiên hoàn toàn biến mất tại tăm giới thế nhưng thuộc hạ cũng hiểu được muốn b ả n lê biến mất cái giá phải trả quá lớn lớn đến thuộc hạ tình nguyện chết cũng không muốn trả giá mức độ thanh mục tiên quân nghĩ một lát trầm giọng nói ngươi đến từ nhân giới khi biết nhân giới có câu nói gọi quân gọi thần tử thần không thể không tử câu nói này đi t ừ dương trên mặt ý cười vừa thu lại trầm giọng trả lời tiên quân đại nhân nếu nghe qua lời này vậy cũng ổn thỏa nghe qua dân không sợ chết dùng cái gì tử sợ chi câu nói này đi nói xong không giống nhau không chờ thanh mục tiên quân nói tiếp tử dương liền nói tiếp nhân giới còn có câu nói gọi quân nếu không quân thì lại thần dùng cái gì vi thần thuộc hạ có thể tại thêm vào một câu như quân hành quân đạo thì lại thần tự nhiên hành thần đạo nghe được từ dương lời nói này thanh mục tiên quân trầm mặc một hồi người nhặt nói luận cùng đối với nhân giới hiểu rõ bản quân tự nhiên không sánh được ngươi bất quá luận cùng đối với tiên giới hiểu rõ ngươi nhưng xa xà không bằng bản quân từ dương cười nhặt nói có thể đi theo một câu sau từ dương tiếng nói xoay một cái hỏi không biết bệ hạ đem thuộc hạ cùng bản lê giao đấu sắp xếp vào giờ nào nơi nào đây ngươi không muốn nghe bản quân nói tiên giới một ít bí ẩn sao từ dương cười nhặt nói kính xin tiên quân đại nhân c h u tội thuộc hạ tự cho là biết đủ hơn nhiều đã đủ khiến ta cất bước ở trong thiên địa thanh ngục tiên quân sắc mặt hơi chìm xuống nhàn nhạt, nhạt trả lời ngươi đã không m u ố n cái kêu bản quân liền không nói thêm gì nữa ngươi cùng bàn lê tỷ thí thời gian địa điểm đều vẫn không định định ra đến bản quân tự sẽ phái người thống trị ngươi nói xong thanh ngục tiên quân đứng dậy đối với hàn băng tiên tử chắp tay nói hàn băng t i ê n bối thanh ngục trong thành vẫn có một số việc phải xử lý thanh ngục liền cáo từ trước hàn băng tiên tử nghe vậy nhẹ nhàng gật g ủ đứng dậy trả lời đi thong thả không tiễn、Mời. rồi hướng hàn băng tiên tử chắp tay thi lễ một cái sau thanh mục tiên quân hướng về t ử dương nhìn thoáng qua sau đó đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến hàn băng tiên tử có thể không tiễn thanh mục tiên quân hồ đồ hai tiên cùng phó ngọc hinh cũng có thể không tiễn thế nhưng t ử dương thượng tiên tán ngọc liên đám người thì lại nhất định phải cùng tiễn một phen tại t ử dương đám người cùng tiễn hạ đi ra dưỡng tâm điện sau khi thanh mục tiên quân liền không nói được lời nào trực tiếp dịch chuyển tức thời rời khỏi t ử điên thành thanh mục tiên quân đi rồi với liền cùng thạch phong thạch khi cũng cáo từ rời khỏi ba người đi rồi Dưỡng tâm điện bên trong cũng chỉ còn sót lại hàn băng tiên tử mấy người cùng thượng thiên tán các loại chờ đối với tử dương trung tâm người từ đại ca ngươi tại sao không đáp ứng thanh mục tiên quân muốn ta bái sư yêu cầu đây tử dương vừa trở lại phó ngọc hinh bên người phó ngọc hinh hỏi tử dương cười n h ạ t nói ta không tin được thanh đế l à người làm sao có khả năng cho ngươi bái ông ta làm thầy đây hàn băng tiên tử gật đầu nói làm tiên giới ba đế một t r ò n g thanh đế xác thực không phải cái gì thiệt bối bất quá ngươi là hắn thuộc hạ thiên quân như vậy vi phạm ý tứ của hắn sau đó cũng phải cẩn thận hắn đối với ngươi làm khó dễ đa tạ tiền bối nhắc nhở nhìn phó ngọc hinh tựa hồ còn muốn nói điều gì từ dương cười nói ngươi cũng không cần lo lắng cho ta cùng bản lê tỷ thí bản lê cho dù thật sự thực lực mạnh hơn ta cũng chưa chắc liền có thể làm sao ta n g ư n g lại một chút sau khi từ dương nói tiếp năm đó hắn để danh vũ ở lại lưu ngạn thiên quân nơi nào làm người chất ta không có phản kháng lần này thật sự nếu không phản kháng như vậy bọn họ nhất định sẽ càng thêm được voi đòi tiên túy đạo nhân g ậ t g ủ nói rằng xác thực những năm này ngươi không có cái gì bất trung tâm cử động có thể thanh đế không vẫn là không yên lòng người sao nếu như lần này ngươi thật sự thuận theo thanh mục tiên quân như vậy hắn tiếp theo tất nhiên còn có thể để càng quá đáng yêu cầu đối với những người kia mà nói bọn họ hận không thể đem tất cả đều nắm giữ ở trong tay của mình vừa có mượn hơi lại có phòng bị vậy đại khái chính là của bọn hắn thống trị chi đạo đi bởi lo lắng tử dương cùng bàn lê trong lúc đó t ỉ thí mọi người cũng không có cái gì ăn mừng hứng thú liền này ăn mừng tiệc rượu rất nhanh liền tán đi tiệc rượu tán đi sau khi tử dương nhưng cũng không hề để từ thái lân thạch dịch hâm đám người rời khỏi trường sinh tiên cung tuy rằng bàn lê đến đánh lén khả năng không lớn thế nhưng tử dương vẫn là làm hết sức cẩn trọng phòng bị tử dương tâm điện trở lại hai người được nơi sau khi phó ngọc hinh đột nhiên quay về cao mày trầm tư tử dương nói rằng từ đại ca ngươi còn nhớ rõ năm đó h i n h nhi là thế nào tu thành nguyên anh sao tử dương sửng sốt nhẹ giọng trả lời đương nhiên nhớ tới thế nào h i n h nhi muốn tại thử một lần ý niệm chuyện linh đại p h á p ngươi muốn cho ta cảm thụ một thoáng kim tiên ý cảnh tử dương cười khổ nói cái môn này song tu phương pháp tuy rằng thần dị nhưng e sợ vẫn chưa thể làm cho ta cảm nhận được ngươi kim tiên ý cảnh phó ngọc hinh tiến lên nửa bước Đem chương n lệnh t r o ba mươi hai người nhưng đã đến bên trên. 32, thiên địa bàn cờ vân thu mưa hết sau khi từ dương cùng phó ngọc hinh đồng thời vận hành ý niệm chuyện linh đại phắt rất nhanh liền tiến vào đến một loại kỳ hào ý cảnh bên trong năm đó từ dương lấy ý niệm chuyện linh đại giúp phó ngọc hinh tiến ra i nguyên anh kỳ thời điểm là lấy từ dương làm chủ đạo phó ngọc hinh nguyên thần tiến vào từ dương b i ể n ý thức còn lần này hai người hợp tu ý niệm chuyện linh đại phắt nhưng là lấy phó ngọc hinh làm chủ đạo từ dương nguyên thần tiến vào đến phó ngọc hinh b i ể n ý thức từ dương b i ể n ý thức làm à u trắng nguyên thần làm à u bạch kim mà phó ngọc hinh b i ể n ý thức làm à u xanh nguyên thần cũng là một loại thuần túy màu xanh vẫn không có cùng phó ngọc hinh nguyên thần tiếp xúc mới vừa gia nhập phó ngọc hinh biện ý thức từ dương liền cảm thấy vô cùng sinh cơ đem nguyên thần của mình bao vây lại ấm áp ô nu đặc biệt thoải mái nếu không phải từ dương còn nhớ rõ phó ngọc hinh đang cùng hắn đồng thời hợp tu ý niệm chuyện linh đại phát hắn khả năng sẽ chìm đắm trong loại này cực kỳ cảm giác thoải mái bên trong theo phó ngọc hinh dẫn dắt từ dương nguyên thần đi tới phó ngọc hinh trong thức hải thấy được phó ngọc hinh nguyên thần màu xanh nguyên thần ngồi ở một đoá màu xanh cựu phẩm hoa sen trên vừa có vẻ cao quý cũng có chút dễ thân cùng từ dương cựu phẩm huyết liên không giống màu xanh nguyên thần phía dưới cựu phẩm huyết liên trên có chín đạo huyền diệu phù văn nay chín đạo phù văn chính là hình nhi lãnh nộ thiên địa pháp tắc ngưng kết đi ra đại đạo thần văn đi có này chín đạo đại đạo thần văn phụ trợ. n à y đoá c ử u phẩm thanh liên uy lực nhất định so với ta c ử u phẩm huyết liên mạnh hơn tại từ dương sản sinh những ý niệm này thời điểm nguyên thần của hắn trong lúc vô tình đã rơi xuống thanh liên bên trong từ dương màu bạch kim nguyên thần cùng phó ngọc hinh màu xanh nguyên thần tiếp xúc sau khi cảm nhận được phó ngọc hinh hoàn toàn đúng chính mình mở rộng ra tâm linh từ dương cũng vội vàng hoàn toàn mở rộng ra tâm linh tại hai người hoàn toàn s ư ở n g mở tâm linh sau khi hai người bọn họ đều cảm nhận được lẫn nhau nội tâm một ít trong chuyện này bao vây bọn họ lẫn nhau trong lúc đó khắc cốt thần tỉnh nhưng cũng bao hàm hai người lĩnh n ộ thiên địa phát tắc có thể rõ ràng cảm nhận được thiên địa p h á p tắc nhưng không có nghĩa là liền có thể l ĩ n h ngộ thiên địa p h á p tắc huyền diệu bất quá tử dương tại rõ ràng cảm thụ một thoáng phó ngọc hinh l ĩ n h ngộ thiên địa p h á p tắc sau khi nhưng vẫn là sẽ phải chịu phó ngọc hinh l ĩ n h ngộ những thiên địa này p h á p tắc c ở d ự a tiến tới cũng là sâu sắc thêm hắn đối với chính hắn l ĩ n h ngộ đến một ít thiên địa p h á p tắc lý giải phó ngọc hinh l ĩ n h ngộ thiên địa phát tắc, tắc, tắc bên trong bao hàm sinh tử tri đạo tại hai người đều hoàn toàn xưởng mở tâm linh sau khi từ dương trên người liền bắt đầu không ngừng luân phiên xuất hiện ánh sáng màu xanh cùng ánh sáng màu bạc ánh sáng màu xanh mũi xuất hiện một lần từ dương đối với một hành thiên địa pháp tắc bên trong sinh tử c h i đạo lĩnh ngộ liền sâu sắc thêm một phần mà ánh sáng màu bạc mũi xuất hiện một lần từ dương đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ sẽ sâu sắc thêm một phần cùng cái khác lĩnh ngộ thiên nhân lĩnh vực thiên tiên so với từ dương chỉ xích thiên nhai thần thông càng thêm thần diệu một thoáng nhưng này chỉ là bởi vì chỉ xích thiên nhai là từ dương bản mạng thần thông mà thôi vẫn chưa thể nói rõ từ dương đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ liền so với những kia lĩnh ngộ thiên nhân lĩnh vực thượng cổ thiên tiên càng sâu trên thực tế cùng túy h đạo nhân so với từ dương đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ vẫn nông vô cùng mà bây giờ trải qua cùng phó ngọc h ì n h song tu từ dương đối với không gian pháp tắc lý giải phải có được rất lớn sâu sắc thêm có thể tưởng tượng nếu như hoàn mỹ kết thúc lần này song tu như vậy từ dương đối với không gian pháp tắc lý giải cho dù viễn không sánh được cảnh giới kim tiên tiên nhân nhưng khẳng định cũng so với đại không nhiều lĩnh ngộ thiên nhân lĩnh vực thượng cổ thiên tiên sâu một ít nhưng là từ dương hai người nhưng không có thời gian hoàn mỹ kết thúc lần này x o n g tu giữa lúc từ dương chìm đắm tại đối thiên địa pháp tắc lĩnh nộ bên trong thời điểm phó ngọc hinh đột nhiên từ kỳ ả o trạng thái tỉnh lại phó ngọc hinh từ kỳ ả o trong trạng thái đã tỉnh lại từ dương tự nhiên cũng theo tỉnh lại hàn băng tiền bồi xuất hiện đang thức tỉnh chúng ta vậy nhất định là thanh mục tiên quân phái người truyền đến tỷ thí thời gian cùng địa điểm nghe được phó ngọc hinh ý niệm truyền âm từ dương nguyên thần khe khẽ gật đầu nên đến trung quy phải đến tại phó ngọc hinh đem biện ý thức thả ra sau từ dương nguyên thần liền từ phó ngọc hinh biện ý thức trở lại chính mình biện ý thức đúng như dự đo hai người đi vào dưỡng tâm điện liền nhận được thanh kỳ đưa tới truyền tin thẻ ngọc đã tra xét đưa tin thẻ ngọc sau từ dương nhìn cùng thanh kỳ cùng đi đến hàn băng tiên tử hỏi hàn băng tiên bối n à y kỳ bản sơn là địa phương nào ta làm sao xưa nay chưa từng nghe qua đây hàn băng tiên tử nghe vậy nhẹ giọng trả lời kỳ bản sơn ngươi chưa từng nghe qua thiên la sơn mạch ngươi nên nghe qua chứ thiên la sơn mạch đây không phải là thiên la tông địa b ả n sao n à y kỳ bản sơn chẳng lẽ là thiên la trong sơn mạch một ngọn núi lớn hàn băng gật cụ trầm giọng nói không biết thiên la tông nền tảng người đều cho rằng thiên la tông tông chủ thiên la đạo nhân là thiên la tông đệ nhất cao thủ mà trên thực tế thiên la đạo nhân sư đệ hắc bạch tử mới là thiên la tông thực lực mạnh nhất người mà này kỳ bản sơn chính là hắc bạch tử chỗ tu luyện từ dương cao mày hỏi thiên la tông người mạnh nhất hắc bạch tử chỗ tu luyện vẹn vẹn là hai cái thiên tiên tỷ thí mà thôi tại sao muốn tuyển chọn tại kỳ bản sơn tỷ thí đây lúc này cùng hàn băng tiên tử đứng chung một chỗ túy đạo nhân mở miệng giải thích cả tòa kỳ bản sơn chính là một tòa có thiên địa bàn cờ danh xương đại trận ở cái này trong đại trận ngươi cùng cái kêu bản lê cũng không có cách nào thi triển chỉ xích thiên nhai thần thông tại thiên địa này trong bản cờ tiến hành giao đấu đó chính là một cái chỉ có một phương có thể sống sót mà đi ra ngoài sinh tử quyết đấu nghe nói như thế phó ngọc hinh cùng thanh kỳ đám người sắc mặt đều không khỏi trở nên hơi khó coi tại thời kỳ thượng cổ một ít thù hận cực sâu người bình thường đều sẽ chọn thiên địa này bản cờ trận làm quyết đấu nơi vị kia hắc bạch tử tại sao nguyện ý khiến người khác tại tu luyện của hắn nơi tranh đấu đây hàn băng tiên tử trả lời nếu không phải đối với mình có lợi hắc bạch tử làm sao có khả năng khiến người khác tại tu luyện của hắn nơi tranh đấu đây thiên la tông lấy trận đạo nghe tên tiên giới thiên địa này bàn cờ trận chính là thiên la tông mạnh nhất bốn cái trận pháp một trong mà bố trí thiên địa bàn cờ trận chính là vị kia hắc bạch tử hắn khiến người khác tại hắn trong trận pháp tranh đấu là muốn kiểm nghiệm hắn một chút trận pháp còn có những kia khuyết điểm tiến tới đến càng thêm hoàn thiện thiên địa bàn cờ trận từ dương điểm điểm đầu nghĩ một lát hỏi tiếp ta cùng bàn lê tại thiên địa bàn cờ trận quyết đấu thật sự có thể bảo đảm công bằng sao cái kia hắc bạch tử sẽ không lợi dụng hắn đối với trận pháp trưởng khống mà thiên vị a y sao hàn băng tiên tử l ắ c đầu nói hắc bạch tử say mê trận đạo nơi nào sẽ có thiên vị ai tâm tư nếu như hắc bạch tử không có thể bảo đảm công bằng vậy ai còn có thể tại hắn trong trận pháp quyết đ ấ u đây nghe được hắc bạch tử sẽ không thiên vị ai từ dương cũng thì để xuống tâm vị kia hắc bạch tử là tu vi gì hắn thiên địa bàn cờ trận sư phụ có từng gặp gỡ cái vấn đề này từ dương cùng phó ngọc hinh cũng muốn hỏi nhưng là thượng quan giao nhi nhưng dành trước hỏi lên cái kia hắc bạch tử có đại la kim tiên tu vi còn thiên địa này bàn cờ trận sư phụ nhưng lại không biết nghe được hàn băng tiên tử cũng không biết thiên địa bàn cờ trận tu vi từ dương cùng phó ngọc hinh không khỏi đều có chút thất vọng t i ê n bối ngươi có thể hay không đem bàn l ê một ít tình huống nói cho vãn bối đây hàn băng tiên tử gật đầu nói cái này tự nhiên không thành vấn đề nói hàn băng tiên tử chậm rãi đưa nàng đối với bàn l ê một ít hiểu rõ nói ra tại hàn băng tiên tử cho từ dương giảng bàn l ê một ít tình huống thời điểm hồ đồ hai tiên cũng đem bọn họ đối với bàn l ê một ít hiểu rõ bổ sung một thoáng trải qua ba người một phen giảng giải từ dương đối với bàn lên g ư ờ i này có một cái rõ ràng nhận thức hiểu rõ sâu đọc sư này quân đặc thù người tu luyện nhất định cũng biết bàn man cái tên này chính là bởi vì bản man xuất hiện sâu đ ộ c sư mới bị thượng cổ tu sĩ hợp lực tiêu diệt bất quá tuy rằng bản man xuất hiện đưa đến sau đó sâu đ ộ c sư một mạch t h a i h o ạ nhưng này không chút nào ảnh hưởng bản man tại sâu đ ộ c sư trong lòng cao thượng địa vị bàn lê bản họ phan nhưng bởi vì vẫn lấy bản man hậu nhân tự xưng cho nên mới cải tính bản làm vạn cổ môn môn chủ bàn lê có thể nói là tiên giới mạnh nhất mấy cái thượng cổ thiên tiên một trong dựa theo hồ đồ hai tiên thuyết pháp bàn lê một người liền có thể đối phó hồ đồ hai tiên liên thủ làm hiện nay tiên giới thực lực mạnh nhất sâu đọc sư b ả n lê trên người có bao quát hư trùng cùng hấp linh quỷ môi ở bên trong mạnh mẽ nhất bảy loại độc trùng bởi vì có này bảy loại độc trùng tại một ít thái ớt kim tiên đối với b ả n lê cũng có là mang trong lòng kiên kỵ b ả n lê công kích phương thức cùng những khác sâu độc sư không cái gì không giống bất quá người này cực kỳ gian xảo dễ dàng không sẽ dùng bảy loại độc trùng đến nối địch mà khi hắn sử dụng bảy loại độc trùng thời gian cái kia nhất định chính là hắn tự nhận là n ắ m chặt to lớn nhất thời điểm cùng một cái như thế gian xảo người quyết đấu muốn thủ thắng cái kia liền cần so với hắn càng cẩn thận hơn ba vị tiền bồi có biết cái kêu bảy loại độc trùng n h ư điểm hàn băng tiên tử suy nghĩ một chút trầm ngâm nói lên trời tạo ngàn h o à n địa đâm tiên rồi huyết long nghĩ đều sợ hỏa hấp linh quỷ mỗi hư trùng sáu cánh kim tiền này ba loại độc trùng nhược điểm ta cũng không biết triệu hồi ra một đoá hồng liên nghiệp h ỏ a sau từ dưng hỏi tiền bối ngươi xem tan này hồng liên nghiệp h ỏ a có thể có thể đối phó cái k i a bảy loại độc trùng c ả m thụ một thoáng hồng liên nghiệp h ỏ a tính chất hàn băng tiên tử trầm giọng nói loại này hỏa diễm nhất định có thể đối phó lên trời tạo các loại trờ bốn loại độc trùng còn có thể hay không đối phó hấp linh quỷ mỗi các loại trờ độc trùng ta cũng không rõ ràng nói xong lời này hàn băng tiên tử lấy ra một khối màu xanh lam mảnh ngọc đưa cho tử dương nói rằng khối này cực băng ngọc phủ có thể giúp ngươi đối phó cái k i a sáu thước kim tiền còn hấp linh quỷ mỗi cùng hư trùng hai loại độc trùng liền cần chính ngươi đến lúc đó nghĩ biện pháp đối phó rồi tử dương nghe vậy tiếp nhận ngọc phủ không người thi lễ một cái trầm giọng nói đa tạ tiền bối thu hồi ngọc phủ sau tử dương quay về có chút lo lắng nhìn h ắ n thanh kỳ thượng tiên tán đám người trầm giọng nói khoảng cách cùng bản lê quyết đấu còn có ba ngày ta bế quan một t h á n g đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất nói Từ dương d đứng ậ hai người khỏi mới vừa trở lại nơi ở phó ngọc hinh liền đem một linh châu cùng cựu phẩm thanh niên kêu gọi ra từ đại ca ngươi đem này hai cái gì bảo mang theo đi từ dương lắc đầu nói nếu như dùng trên người của ta dị bảo vẫn không có cách nào đối phó bàn lê như vậy hơn nữa một lình châu cùng cựu phẩm thanh l i ê n cũng là vô dụng nhìn phó ngọc hinh lo lắng dáng vẻ t ừ dương cười nói yên tâm đi năm đó chúng ta tại nhân giới gặp phải nhiều như vậy nhấp nhô đều đi tới chẳng lẽ còn vượt bất quá cái nớp này sao chương ba mươi ba sinh tử quyết đấu thượng làm lấy trận đạo nghe tên tiên giới thiên la tông trụ sở cả tòa thiên la sơn mạch chính là một cái to lớn thiên la trận bất kể là bởi vì lễ tiết hay là bởi vì đối với thiên la tông kiến kỵ hàn băng tiên tử mang theo hồ đồ hai tiên cùng thượng quan giao nhi đều không có trực tiếp thuấn di đến thiên la trong s ơ n mạch hàn băng tiên tử không có thuấn di đến thiên la trong s ơ n mạch phó ngọc hinh mang theo t ử dương cùng hồng liên tự nhiên cũng không có trực tiếp thuấn di đến thiên la trong sơn mạch đi cảm nhận được trước mắt này huyền diệu thế núi lộ ra một loại huy áp t ử dương thầm nói đây chính là thiên la trận sao huy áp này quả nhiên không phải bình thường trận pháp có khả năng sản sinh tại t ử dương đánh giá thiên la sơn thế núi thời điểm hàn băng tiên tử mở miệng nói từ dương ngươi là chúng ta đám người chuyến này người chủ sự lấy lệ hẳn là do ngươi bái sơn môn từ dương nghe vậy gật gù điều vận tiên nguyên cao giọng h ô từ điên thành từ dương đến đây bãi kiến h ắ c bạch t ử tiền bối kính xin mở ra sân môn âm thanh không cao nhưng rất có lực xuyên thấu t r u n g quanh bọn hán bạc vẫn bị âm thanh đánh tan thiên l a trong sơn mạch dáng màu cũng nổi lên từng vẻ sóng g ợ n lan tan từ dương âm thanh vừa ra hạ một cái có chút cứng ngắc âm thanh chuyển vào từ dương đám người trong thai chờ các ngươi đã lâu vào đi thanh âm này hạ xuống thời gian từ dương mấy người trước mặt cảnh vật trải qua một phen cấp tốc biến động sau khi xuất hiện một cái nối thẳng đến bên ngoài ngàn dặm hồng kiểu từ dương mấy người nhìn nhau một chút sau đó theo hồng tiểu hướng về thiên la trong sơn mạch bay đi trước đó tử dương mặc dù biết cả tòa thiên la sơn mạch bị một cái to lớn thiên la trận che lấp thế nhưng mãi đến tận hồng tiểu xuất hiện trước đó từ ở bên ngoài hắn nhưng không nhìn ra thiên la sơn mạch cùng những sơn mạch khác có cái gì không giống hiện tại bay vào thiên la trong sơn mạch sau khi tử dương như trước không biết hắn bay qua địa phương đến cùng bố trí bao nhiêu t r ậ n pháp danh vũ nếu có thể ở chỗ này tu luyện một quãng thời gian như vậy hắn trận đạo tu vi nhất định sẽ tiến rất xa nhưng đáng tiếc danh vũ hắn không có ở nơi này tu luyện cơ hội đối với tử dương các loại chờ người mà nói khoảng cách ngàn dặm cũng bất quá là trong nháy mắt mà thôi tại từ dương trong đầu chuyển động như thế nào mới có thể làm cho từ danh vũ đến thiên la sơn mạch tu luyện một phen thời điểm từ dương bảy người theo hồng kiều đi tới một tòa kỳ lạ núi lớn trước núi lớn có sáu diện không nhìn ra bất kỳ phân những vách núi khác trên đỉnh ngọn núi cực kỳ bằng phẳng tại này bằng phẳng trên vách núi đá có kim thanh lam hồng hoàng năm cái tràn đầy phù văn cự trụ cự trụ bên cạnh còn có ba trăm sáu mươi viên màu sắc khác nhau to lớn quả cầu đá đang bay nhiễu mỗi một cái quả cầu đá trên đồng rạng có vô số huyền rượu phù văn đây chính là thiên địa bàn cờ trận sao nghĩ tử dương đem ánh mắt do thiên địa bàn cờ trận rời đến ngọn núi lớn này phía trước đứng mười mấy người trên người nay mười sáu người bên trong có chín cái có cựu phẩm thiên tiên tu vi mà còn lại bảy cái dựa theo tử dương suy đoán đều có kim tiên tu vi chín cái cựu phẩm thiên tiên tử dương một cái cũng không nhận ra mà bảy cái kim tiên tử dương nhưng nhận thức trong đó hai cái một cái tự nhiên là thanh mục thiên quân mà một cái khác thì lại là năm đó biên hoang sơn mạch cùng hung thú đại chiến là nhìn thấy cái kia ngự sử màu vàng núi nhỏ kim tiên h o à n thiên Tại này mấy ư ờ i s chục ngàn năm không gặp lao đạo tu vi không có thay đổi gì hàn băng tiên hữu tu vi ngược lại là tinh tiến không y tá mở miệng nói chuyện là bảy cái kim tiên bên trong cái kia trên người mặc pháp bảo màu xám tướng mạo già nhất kim tiên nghe thanh âm t ừ dương cũng biết trước đó tiếp chính mình thoại đến chính là vị này kim tiên tiên hữu nói đùa hàn băng tu vi cho dù lại có thêm tiến bộ cũng vẫn là không dám tiến vào người thiên địa này bàn cờ trận a vị này kim tiên chính là hắc bạch tử nghĩ t ừ dương không khỏi hướng về này vị diện tương cực kỳ dàn mua kim tiên nhiều nhìn mấy lần trước đó không chú ý hiện tại tỉ mỉ quan sát mới phát hiện vị này hắc bạch tử con mắt trắng đen rõ ràng cực kỳ sáng s ủ a tại hắc bạch tử tựa hồ là trong lúc vô tình đối đầu từ dương con mắt thời điểm tự dương thậm chí có chuẩn bị nhìn thấu cảm giác trong lòng khe run lên từ dương đem ánh mắt từ hắc bạch tử trên người rời hướng về cái k i a chín cái cựu phẩm thiên tiên nhìn lại không cần người khác giới thiệu chỉ xem cái k i a thân sâu độc sư đặc biệt hắc ý ỉ ề từ dương liền biết cái k i a đầy mặt mù mịt mi tâm vẽ ra quái lạ p h ù văn trung niên tướng mạo nam tử chính là b ả n lê thế tục có lời không thể trông mặt mà bắt hình dòng không thể lấy diện c h i tâm thế nhưng n à y b ả n lê ngược lại là tâm diện hợp nhất đem tự thân hung ác toàn treo ở trên mặt cũng không biết là bàn lê một mực quan sát, từ dương, vẫn là từ dương quan sát hắn lúc hắn vội vặn đang quan sát từ dương nói chung từ dương đem ánh mắt vừa mới chuyển đến bàn lê trên người hai mắt của hắn rồi cùng bàn lê hai mắt chống lại từ bàn lê trong ánh mắt từ dương nhìn thấy có toán độc còn có khinh miệt n à y bàn lê quả nhiên gian xảo rõ ràng là một cái cẩn thận đến cực điểm người nhưng là hắn nhưng đối mặt ta nhưng hết lần này tới lần khác lộ ra ánh mắt khinh miệt đem ánh mắt từ bàn lê trên người rời sau từ dương lại bắt đầu quan sát cái khác tám vị cựu phẩm thiên tiên được n à y tám vị cựu phẩm thiên tiên khí tức tuy rằng không có bàn lê cường đại nhưng cũng kém không đi nơi nào hẳn là đều là cựu phẩm thiên tiên bên trong cao thủ nay mấy cái cựu phẩm thiên tiên tới nơi này làm gì chẳng lẽ là muốn quan khán ta cùng bàn lê trong lúc đó quyết đấu sao tại từ dương âm thầm suy đoán thời điểm hàn băng tiên tử cùng mấy vị kia kim tiên cũng dặn dò qua tại lẫn nhau trả hỏi đến đồng thời hàn băng tiên tử cho mấy vị kia kim tiên giới thiệu một thoáng phó ngọc hình thân phận cũng đem mấy vị kia kim tiên thân phận cho phó ngọc hình nói một thoáng từ dương cùng phó ngọc hình đứng chung một chỗ phó ngọc hình nghe được từ dương tự nhiên cũng nghe được ngoại trừ thanh mục tiên quân cùng hoàng thiên hát bạch tử ở ngoài còn lại cái kia bốn vị kim tiên theo thứ tự là thiên la cựu cung hoàng phong vạn quy trần cái kia diện mạo đẹp trai Cử Hoàng Hoàng c hắc bạch tử nghe vậy gật gù trầm giọng nói thanh mục nói đúng chúng ta vẫn là trước hết để cho quyết đấu người tiến vào trận đi nói h á c bạch tử lấy ra một đen một trắng hai mặt trận kỳ quay về phía sau cái kia bố trí quỷ dị đỉnh núi vung lên vỗ một cái do vô số phủ văn tạo thành quang môn đã xuất hiện ở trước mặt mọi người vào đi thôi tại cái kia phiến quang môn xuất hiện sau khi phó ngọc hinh thân thể khẽ run lên không khỏi có chút lo lắng nhìn từ dương cảm nhận được phó ngọc hinh ánh mắt từ dương khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói yên tâm đi ta nhất định sẽ an toàn đi ra từ dương vừa dứt lời một tiếng tiếng cười lạnh liền vang ở từ dương bên hai theo tiếng c ư i lạnh từ dương thấy được bàn lê cặp kia lộ ra o á n độc cùng khinh miệt hai mắt ta tiến bảo Nhìn tại h chui ấ y bản lê vào thiên điệu bàn cờ trận ở ngoài quan sát thiên điệu này b ả n cờ trận chỉ có thể nhìn thấy thiên điệu này b ả n cờ trận là do năm cái cự trụ cùng ba trăm sáu mươi cái quả cầu đá tạo thành mà tiến vào thiên điệu b ả n cờ trận sau khi từ dương nhưng không nhìn thấy trước đó nhìn thấy năm cái cự trụ cùng cái kia ba trăm sáu mươi lăm cái quả cầu đá thiên điệu này b ả n cờ trận hẳn là dường như cái kia tham lang thất s á t trận giống như vậy đều là lấy trận pháp đến diễn biến nơi một thế giới được tham l a n g thất s á t trận diễn hóa ra bảy cái không gian thiên điệu này bàn cờ trận lại diễn luyện xuất ra mấy cái không gian đây đứng ở một mảnh không nhìn thấy giới hạn đại dương trên từ dương một bên cẩn trọng phòng bị bàn lê đánh lén một bên âm thầm nghĩ tiến vào đến thiên điệu bàn cờ trận từ dương cảm giác mình là đứng ở một mảnh vô biên vô hạn đại dương trên mà thiên điệu bàn cờ trận ở ngoài mọi người thấy đến xác thực là một cái thu nhỏ lại từ dương đứng ở đó cái màu xanh lam cự trên cây cột c ù n g từ dương mặt đối mặt đứng chính là bàn lê giữa hai người khoảng cách tại phó ngọc hình đám người trong mắt bất quá mấy chục trượng mà thôi nghe h được phó ngọc hình hắc bạch tử sắc mặt lạnh lẽo lạnh lùng nói ngươi là hoài nghi ta thiên giúp bàn lê tiên hữu phó tiên hữu chỉ là lo lắng nàng phu quân an uy nhất thời lo lắng nói sai rồi thoại tính xin tiên hữu không nên chú ý à gặp hàn băng tiên tử nhận lời của mình hắc bạch tử sắc mặt hơi hoãn thản nhiên nói b ả n lê tại thiên đ ệ u b ả n cờ trong trận cùng người quyết đấu quá hai lần đối thiên đ ệ u b ả n cờ trận cũng có chút quen thuộc có thể nhận thấy được cái kia từ dương vị trí vị trí cũng không phải là cái gì không thể lý giải sự tình nếu như ta h ắ c bạch tử muốn thiên giúp b ả n lê như vậy từ dương mới vừa vào trận ta liền có biện pháp để hắn không hề kẽ hở chết ở b ả n lê trong tay nghe nói như thế phó ngọc hinh trong lòng run lên b a y về h ắ c bạch tử không người nói ván bối nhất thời nói lỡ vẫn xin tiền bối chớ trách cho h ắ c bạch tử đạo tạ tội sau khi phó ngọc hinh tại thanh mục tiên quân trên mặt nhìn lướt qua một vệ mịt mở sát khí âm thầm tại trong lòng hiện lên từ dương tự nhiên không biết bên ngoài chuyện đã xảy ra bất qua cho dù hắn biết hắn cũng như t r ư ớ c sẽ như hiện tại như vậy lấy bất biến đến ứng và biến bàn lê kiên trì muốn so với từ dương tưởng tượng còn mạnh hơn đại nửa canh giờ trôi qua một mực cẩn trọng phòng bị từ dương như t r ư ớ c không có chịu đến bất cứ cái gì đánh lén mắt thấy khoảng cách hắn tiến vào thiên địa bàn cờ trận thời gian liền muốn đạt đến một canh giờ bàn lê công kích rốt cục xuất hiện ba con màu vàng phi trùng đột nhiên xuất hiện ở từ dương bên n g hướng về từ dương mi tâm trong lòng từ phủ vị trí cấp tốc bay đi tại cái kia ba con màu vàng phi trùng xuất hiện trong nháy mắt một tầng dày đặc hồng liên nghiệp hỏa cũng đồng thời đã xuất hiện ở tử dương trên người bàn lê tập kích tuy rằng gần như h o à n mỹ thế nhưng tử dương ứng đối tập kích làm phản ứng cũng một điểm không kém ba con màu vàng phi trùng tại đâm vào nghiệp hỏa bên trong sau khi lập tức phát sinh một tiếng sắc bén trùng mình tiếp theo hướng tử dương bên trái đằng trước cấp tốc tối lui hướng về cái kia ba con phi trùng phi hành phương hướng tử dương v u n g ra từ lâu chuẩn bị đã lâu một đao ánh đao l ư ớ qua một cái bóng màu đen lóe lên liền qua thật cao minh thuật thân tại từ dương vì làm bàn lê thuật t ẩ n thân cảm thấy giật mình thời điểm hắn chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh xoay một cái hắn liền đã tới một cái địa phương xa lạ chương 34, sinh tử quyết đấu bên trong từ dương tại tham lang thất s á t trong trận từng có quá bị đột nhiên chuyển rời đến cái khác không gian trải qua bởi vậy trên đột nhiên đi tới một cái mới không gian cũng không thể để từ dương cảm đến bất cứ cái gì hoảng loạn một bên đánh giá hoàn cảnh chung quanh từ dương một bên nghĩ thầm cái kêu bàn lê tại sao không có nhân cơ hội đánh lên đây từ dương trước đó là đứng ở một mảnh không nhìn thấy giới hạn đại dương trên lần này hắn như cũng là đứng ở một mảnh không nhìn thấy giới hạn thủy vực trên ngoại trừ thủy màu sắc khác nhau ở ngoài vùng không gian này tựa như cùng trên một cái không gian không có cái gì không giống đem hoàn cảnh chung quanh đánh giá một phen sau khi từ dương như trước đó như thế lấy bất biến đến ứng và biến từ dương không phải là không nguyện ý chủ động xuất k í c h mà là bởi vì hắn căn bản liền không biết làm như thế nào xác định bàn lê vị trí trước đó cái kêu bàn lê dùng chính là ẩn thân thuật nào đây cái dạng gì thuật ẩn thân có thể làm cho bàn lê tiếp cận ta mà không bị ta phát hiện đây từ dương cũng coi như là kiến thức rộng rãi người nhưng là hắn nhưng xưa nay không thông qua tiên giới có như thế một môn huyền diệu thuật tận thân tồn tại thời gian cực nhanh trong trước mắt lại là một canh giờ đi qua tại không có gặp đến bất cứ cái gì đánh lén dưới tình huống từ dương lại bị chuyển rời đến một cái mới không gian lần này từ dương như cũng là đứng ở một mảnh không nhìn thấy giới hạn thủy v ự c t r ê n mỗi khi trải qua quá một canh giờ ta đã bị chuyển rời đến một cái mới không gian sao một bên đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện đánh lén từ dương một bên đánh giá hắn vị trí vùng không gian này vùng không gian này cùng trước đó hai người kia không gian có cái gì không giống đây quan sát một hồi lâu cũng không quan sát ra cái nguyên cờ đến t ừ dương bắt đầu tự hỏi bản lê không đúng hắn khởi xướng đánh lén nguyên nhân có thể là bởi vì ta cùng cái kêu bản lê không có ở một cái không gian bên trong cũng có thể là bởi vì bản lê không có tìm được tập kích ta thời cơ tốt nhất thiên địa này bản cờ trận nếu bị coi như một cái sinh tử quyết đấu nơi như vậy tiến vào thiên địa bản cờ trận hai cái tiên nhân không có khả năng lắm bị c h u y ể n tống đến hai cái không giống trong không gian đi vì lẽ đó cái thứ hai độ khả thi muốn lớn hơn một chút nếu bản lê không tìm được đánh lén thời cơ tốt nhất cái tia ta có phải hay không hẳn là cho hắn một cái đánh lén thời cơ đây cái này thời cơ nhất định phải tại tối thỏa đáng thời khắc cho b ả n lê nếu không phải như vậy rất khó đem hắn dẫn ra quả nhiên như tử dương suy đoán như vậy tại vùng không gian này ở lại xứng sở sau một canh giờ nữa tử dương đã bị chuyển rời đến một cái mới trong không gian tại cái thứ bốn trong không gian tử dương vẫn như cũ đứng ở một mảnh không nhìn thấy giới hạn thủy vực trên tại hai ngày sau trong thời gian tử dương mỗi cách một canh giờ cũng sẽ bị chuyển rời đến một mảnh mới thủy vực trên sau đó sẽ bình yên vô sự tại mới thủy vực trên n ố c thời gian một canh giờ lẽ nào ta cùng bàn lê thật sự bị chuyển rời đến hai cái không giống không gian sao tại t ử dương trong đầu bay lên ý nghĩ này thời điểm thiên điệu b à n cờ ngoài trận cái kia hơn hai mươi người nhưng nhìn thấy t ử dương cùng bàn lê tại cùng một cái quả cầu đá bên trong cẩn trọng phòng bị đối phương trong bọn họ khoảng cách xem ra rất gần tự hồ chỉ muốn d ỗ i ra hai tay liền có thể gặp được đối phương tựa như bà nội bàn lê cùng ra ra tại cái kia tảng đá lớn cầu bên trong đều không nhìn thấy đối phương sao nghe được hồng liên phó ngọc hinh lắc đầu một cái không có trả lời chỉ là lo lắng nhìn từ dương mà thượng quan giao nhi thì lại mở miệng trả lời đại ca hắn khả năng không nhìn thấy cái kia bàn lê thế nhưng cái kia bàn lê lẽ ra có thể xem đến đại ca hồng liên gật gù hỏi tiếp bàn lê có phải hay không sợ sệt ra ra thượng quan giao nhi lắc đầu một cái nói rằng nếu như bàn lê sợ sệt đại ca hắn làm sao dám cùng đại ca cử hành quyết đ ấ u đây hắn hẳn là đợi thêm đại ca thả lỏng để phòng thời điểm mới có thể phát động đánh lén hồng liên hơi nhún g mày nhẹ g i ọ n g mắng này bàn lê rất vô s ỉ hồng liên vừa dứt lời bên kia h ắ c bạch tử tiếp điện thoại nói rằng cái gì vô xỉ nếu như cái kia tử dương có thể nhìn thấy bàn lê Hắn đồng dạng sẽ chọn vẫn dấu kín lên mãi đến tận đối phương lộ ra kẽ hở một khắc kia lại phát động đánh lén lúc này hàn băng tiên tử nói t r ê n vào nói rằng bàn lên tuy rằng gián xảo nhưng tử dương cũng là cẩn thận người hắn muốn thật đợi được t ử dương lộ ra kẽ hở lại đánh lén cái kia liền không biết phải đợi tới khi nào đồng dạng là cẩn thận từng ly từng tí một nhưng là bàn l ê tại hàn băng tiên tử trong miệng trở thành gián xảo mà t ử dương tại hàn băng tiên tử trong miệng nhưng là cẩn thận lòng người đều có thiên hướng tương tự một việc đặt ở người khác nhau trên người liền rất có khả năng là hai cái hoàn toàn khác nhau đánh giá hàn băng tiên tử vừa r ứ t lời quả cầu đá bên trong tử dương đột nhiên triệu ra cựu phẩm huyết liên khoanh chân ngồi xuống hàn băng tiền bối lần này nhưng là nhìn lầm rồi cái kia tử dương cũng không ngơi suy nghĩ một chút như vậy cảnh giác lần này mở miệng nói chuyện nhưng là thiên la tông kim tiên hoàng thiên nghe được hoàng thiên hàn băng tiên tử đạm cười một tiếng nhưng không có nói tiếp sư đệ cái kia tử dương là cố ý thả lòng cảnh giác nghe được hắc bạch tử hoàng thiên đầu tiên là sửng sốt tiếp theo có chút lúng túng tại mấy vị kim tiên trên mặt nhìn lướt qua đem ánh mắt một lần nữa bỏ vào bàn lê trên người hoàng tiên cùng bàn lê không có giao tình Cùng từ dương cũng k vẹn vẹn hiện tại biểu hiện ra thả lòng cảnh giác dáng dấp ngược lại cũng hợp tình hợp lý nhưng bàn lên như trước không có phát động đánh lén có lẽ là bởi vì bàn lê, lê có c hắn quyết định của chính mình nói chung từ dương như trước không có thu được đánh lén một lần nữa chuyển rời đến một cái mới địa phương sau khi từ dương nhìn dưới thân mặt nước ám nghĩ thầm mảnh này thủy vực rõ ràng so với vừa mới cái k i a không gian thủy vực nông không ít nghĩ từ dương cũng không đứng dậy trực tiếp tỉ mỉ quan sát lên mảnh này thủy vực dị dạng được thời gian một c a n h giờ hoàn toàn không đủ để để từ dương quan sát đến bất cứ cái gì vật hữu dụng bị chuyển rời đến một cái mới không gian sau từ dương nhìn dưới chân thủy vực thầm nói lại nông một chút ở sau đó trong vòng một ngày từ dương m g ô i đến một cái mới không gian hắn liền phát hiện dưới chân thủy vực sẽ biến nông một điểm đợi đến hắn nhìn thấy dưới chân thủy vực bên trong lấp lòe kim quang thời gian hắn tử dương hiểu rõ một chút huyền diệu trong ngũ hành kim có thể nước lã ngược lại trình tự đến xem n à y mấy chục cái không gian diễn biến chính là một cái lấy kim sinh thủy quá trình nghĩ tới những thứ này tử dương lại nghĩ tới chính mình ngũ hành pháp tắc bên trong hắn vẫn còn khuyết thuộc tính kim pháp tắc bên trong sinh tử tri đạo không có lĩnh vực liền liền âm thầm suy đ o nói n có thể ta cũng có thể lấy ngũ hành tương sinh tương khắc huyền diệu đến cân nhắc ra thuộc tính kim pháp tắc bên trong sinh tử tri đạo nghĩ từ dương triệu ra t r à n tinh bắt đầu lấy trạm tinh đao pháp diễn thiên nhất t ứ c đến diễn biến ngũ hành tương sinh tương khắc huyền diệu n hắc ì n dương tại quả cầu đá bên trong diễn luyện đao pháp, vạn、quy、trần từ tại tao quả quy quay cầu đá pháp, đao mày, khẽ h về、hắc、bạch tử hỏi, i t ê nhìn u tu ngươi nói này từ dương thật sự là đang tu luyện đao pháp, vẫn bàn n là là tay đây. từ thật tử dỗ pháp, Hắc bạch h sự lê đao ra ở rụ một chút chính đang diễn luyện đao pháp từ dương lại nhìn một chút tẩn dấu ở từ dương cách đó không xa bàn lê tâu mày trả lời hai người này đều là tiên giới hiếm thấy nhân vật lao đạo cũng nhìn không ra giờ khắc này hắn có phải thật vậy hay không đang diễn luyện đao pháp có thể hắn đúng là đang diễn luyện đao pháp thế nhưng đang diễn luyện đao pháp đồng thời nhưng cũng không thả lỏng đối với bản lê phong bị m ở miệng nói tiếp chính là thiên la tông tông chủ thiên la hắn thuyết pháp ngược lại là chiếm được hàn băng tiên tử mấy người gật đầu tán thành từ dương từng trải qua ngũ hành tiên đế bố trí ngũ hành trận đối với ngũ hành tương sinh tương khắc huyền diệu cũng c o i lý giải nhưng hắn giờ khắc này lấy chính mình l ĩ n h nộ g ngũ hành pháp tắc bên trong sinh tử c h i đạo đến cân nhắc ngũ hành tương sinh tương khắc nhưng là khó khăn t ầ g t ầ n g nếu lấy hành t h ổ pháp tắc bên trong sinh cơ c h i đạo cân nhắc không ra kim hành pháp tắc sinh cơ tri đạo như vậy lấy hành thủ pháp tắc bên trong tử vong tri đạo đến cân nhắc kim hành pháp tắc bên trong sinh cơ tri đạo sẽ có kết quả gì đây tạo ý nghĩ này vừa bước lên lúc đi ra từ dương lại một lần bị chuyển rời đến một cái mới không gian tuy rằng thay đổi một cái mới hoàn cảnh thế nhưng từ dương vẫn như cũ không có dừng lại đao pháp diễn luyện từ dương tuy rằng tự nhận nộ g tính bất phàm nhưng cũng vẫn không tự đại đến có thể lập tức do hành thổ pháp tắc sinh tử c h i đạo cân nhắc ra kim hành pháp tắc bên trong sinh tử c h i nói tới trước tiên cân nhắc ra thủy có thể sinh một huyền diệu sau đó sẽ cân nhắc một sinh hỏa huyền diệu cuối cùng tại cân nhắc thổ sinh kim huyền diệu đã suy nghĩ kỹ cân nhắc quá trình từ dương liền bắt đầu tự hỏi như thế nào mới có thể hoàn thành từ thủy hành pháp tắc bên trong tử vong tri đạo diễn biến thủy hành pháp tắc bên trong sinh cơ c h i đạo biểu hiện ở thủy có thể thẩm thấu vạn vật mà một hành pháp tắc bên trong tử vong c h i đạo thì lại biểu hiện ở đối với những khác sinh mệnh sinh cơ ăn một trên tại thủy hành lực lượng tầm bù hạ một hành lực lượng sẽ tăng cường mà tăng cường một hành lực lượng liền có càng mạnh hơn thôn vệ tính đây chính là thủy hành sinh chuyển hóa thành một hành tử quá trình thiên địa có ngàn tỷ đại đạo đi thông chính là thông tiên đại đạo hiện tại từ dương liền đi ra khỏi một cái thuộc về mình thông tiên đại đạo trảm tinh bên trên ánh đao do xanh thảm đột nhiên biến thành n g thành tựa ừ dương dương dương người. hoàn thành từ thủy hành pháp tắc bên trong sinh chi đạo đến một hành pháp tắc bên trong tử chi đạo lĩnh ngộ. Ngay từ dương ánh đao chuyển hóa thành màu xanh đen nạc con nhỏ trùng nhiên hiện bên thủy pháp chi pháp chi hóa phi đạo đạo đao màu từ tắc một tắc tử từ một sát nạc kia, con bé nhỏ phi đột nhiên đã xuất hiện ở từ t bảy bé kia, đã ở như thiên lan nói như vậy từ dương là đang diễn luyện đao pháp thế nhưng đang diễn luyện đao pháp đồng thời hắn nhưng vẫn vẫn cẩn trọng phòng bị lê tại cái kia bảy con phi trùng xuất hiện ở từ dương bên người trong nháy mắt một tầng n ồ n g nặc hồng liên nghiệp hỏa liền đem từ dương cho hộ lên bảy con phi trùng ba con là màu vàng chính là trước đó công kích quá từ dương sáu thước kim thiền hai con là màu xám môi i nhưng là cùng hư trùng như thế hiếm thấy hấp linh quỷ môi i một con màu đỏ q u ỷ dị con kiến là huyết long nhĩ mà cuối cùng một con màu bạc nhưng là từ dương gặp gỡ hư trùng bàn lê không công kích thì thôi một khi phát động công kích hắn liền khiến cho xuất ra toàn thân bản lĩnh cùng lần trước như thế ba con sáu thước kim thiền đang bay tiến vào hồng liên nghiệp hỏa bên trong sau khi đã bị thiêu rít gào lên bất quá lần này ba con sáu thước kim thiền không có lựa chọn chạy trốn mà là lựa chọn kế tục công kích từ dương ngày đó gặp sáu thước kim thiền có thể trong nháy mắt đem một tiên khí cắn ra một lỗ hồng từ dương liền sáu thước kim tiền tuổi chi lợi hiện tại sáu thước kim tiền nằm ngoài từ dương trên người sau khi trong nháy mắt liền đem vân tia tiên ý cùng lòng quy thần giáp cắn phá một cái động nhỏ bất quá ba con kim tiền tại cắn phá vân tia tiên ý cùng lòng quy thần giáp sau khi chúng nó sinh cơ cũng bị nghiệp hỏa thôn vệ sạch sẽ ba con kim tiền chết rồi còn lại hai con hấp linh quỷ mũi một con huyết long nghĩ một con hư trùng nhưng theo kim tiền cắn ra lỗi nhỏ chui vào từ dương trong cơ thể hai con hấp linh quỷ mũi một con tiến vào từ dương mi tâm một con tiến vào từ dương tự phủ con kia huyết long n h ĩ chui vào từ dương trong lòng mà con kia hư trùng nhưng cũng hướng về từ dương mi tâm chui vào chương ba mươi lăm sinh tử quyết đấu hạ vài con độc trùng nhập thể sau từ dương mới biết được vài con độc trùng công kích phương thức hấp linh quỷ mũi là lấy hấp thu lực lượng nguyên thần cùng tiên anh lực lượng bản nguyên làm công kích phương thức huyết long nghĩ là lấy một loại quỷ dị huyết độc làm công kích phương thức mà hư trùng công kích phương thức nhưng là một loại đặc thù lĩnh vực tiến vào tử phủ hấp linh quỷ mũi mới vừa bày ra hấp thu tiên anh lực lượng bản nguyên năng lực đã bị chẳng biết lúc nào xuất hiện ở t ử phủ cựu phẩm huyết liên phát sinh hồng liên nghiệp hỏa cho đoạt sinh cơ mà tiến vào b i ể n ý thức con kia hấp linh quỷ mũi cũng tại phát huy năng lực công kích trong nháy mắt đã bị thiên linh châu đoạt linh hồn trở thành một con tự ù n g huyết long nghĩ tuy rằng rất nhanh bị nghiệp hỏa đoạt đi sinh cơ thế nhưng nó nhưng đang bị đoạt đi sinh cơ trước đó đem huyết độc chuyển vào từ dương trong cơ thể về phần con kia thần bí hư trùng đang hút linh quỷ mũi linh hồn bị đoạt trong nháy mắt lại đột nhiên tại từ dương trong thức hải biến mất rồi tại thiên địa này bản cờ trong trận từ dương cùng b ả n lê cũng không thể thi triển chỉ xích thiên nhai thần thông nhưng này hư trùng nhưng có thể thi triển dịch chuyển tức thời thần thông tại từ dương ứng đối độc trùng công kích thời điểm vô số bé nhỏ màu máu tế c h â m đột nhiên tại từ dương bên người xuất hiện lấy so với cái kia vài con độc trùng còn nhanh hơn tốc độ hướng về từ dương c h ắ t đi cũng không biết những kia màu đỏ tế c h â m là cái gì tài liệu luyện chế ra dĩ nhiên có thể bình yên không tổn hại xuyên qua từ dương bên ngoài thân hồng liên nghiệp hỏa mắt thấy những này màu đỏ tế c h â m liền muốn đâm vào từ dương trên người một tầng đột nhiên xuất hiện màu vàng xâm vòng bảo hộ nhưng thế từ dương đỡ những này màu đỏ tế trâm t ừ dương biết hắn hồng liên nghiệp hỏa uy lực vô cùng lớn cũng đồng d ạ n g biết hắn hồng liên nghiệp hỏa tại phòng ngự trên ngược điểm tại âm quỷ quật thời điểm t ừ dương có thể lấy hồng liên nghiệp hỏa phòng ngự minh tu công kích đó là bởi vì minh tu lấy tấn công bằng tinh thần làm chủ yếu thủ đoạn công kích mà minh tu đổ vàng mã lại lớn nhiều bị nghiệp hỏa khắt chế tuy rằng hồng liên nghiệp hỏa tại âm quỷ quật bên trong phát huy ra phi phạm hiệu dụng thế nhưng t ừ dương vẫn không ngây thơ cho rằng hồng liên n i ệ p hỏa liền không có gì có thể phá lúc này những cây màu đỏ tế châm không liền xuyên thủ nghiệp hỏa hình thành lồng phòng hộ sao nếu biết n i ệ p hỏa tại phòng ngự trên n g c điểm tinh d ư hà có trạng n ánh đao lướt qua một cái bóng màu đen tại tiếng kêu rên bên trong đột nhiên xuất hiện lại trong nháy mắt chết đi mấy chục trượng tránh thoát tinh hà trạng ánh đao mặt sau màu màu ánh đao mới vừa tránh thoát tinh hà trạng ánh đao bổ ra màu màu ánh đao bàn lê hơi chuyển động ý nghĩ một chút Vô số màu đen độc tại r ù n g t o thành một c á v o ngăn l chở hỏa nha thời điểm từ dương nhưng không có tiếp theo c ấ p công mà là đem một thân bị huyết long nghị huyết độc biến thành độc huyết huyết dịch toàn bộ đẩy vào trong miệng đem một thân độc huyết đẩy vào trong miệng áp súc thành một viên hạt trâu màu đỏ sau huyết hải trong tự động tuân ra lượng lớn máu tươi đem một thân thiếu hụt máu tươi và kín thay đổi một thân sạch xe máu tươi sau khi từ dương một bên chữa trị trên người ba chỗ vết thương một bên vũ động chạm tình hướng về bàn lê nhào tới tại từ dương nhào tới bàn lê bên người thời điểm Cái k thoát xác đội t h ô n g pháp hàn băng tiên tử vừa dứt lời thiên la trầm giọng nói tiếp tự thượng cổ sâu đọc sư một mạch bị tiêu diệt đã rất lâu chưa từng nghe nói này thoát s á t đ ộ n không pháp này bàn lê hẳn là tam giới bên trong duy nhất nắm giữ loại này đột thuật người tu luyện thiên điệu bàn cờ trong trận từ dương tại vừa hột sau khi liền tiếp theo bắt đầu diễn luyện đao pháp thật giống căn bản cũng không có trải qua một hồi hiểm tử vẫn sinh chém g i ế t tựa như nếu không phải ta phản ứng rất nhanh cái kia một thân độc huyết sẽ trong nháy mắt đem thân thể của ta hủy diệt đến lúc đó coi như là ta có huyết nhục diễn sinh năng lực cũng không có biện pháp bảo vệ thân thể thực sự là thật đáng sợ huyết đ ộ ca trên thực tế trong đó độc trùng bên trong lực công kích mạnh nhất hư trùng cùng hấp linh quỷ mối ối, nhưng là vừa nay suýt chút nữa để từ dương chết xác thực là huyết lo n g h nhìn thấy lần này đánh lén không thể đem ta đánh rết nay bàn lê liền lập tức bỏ chạy hiển nhiên căn bản cũng không có cùng ta chính diện quyết đấu dự định nếu như ta vẫn làm như vậy chờ hắn đến đánh lén vậy ta có thể tránh thoát mấy lần n g u y cơ đây nghĩ từ dương không khỏi lại âm thầm hối hận lúc trước không có phát hiện ẩn giấu ở vị thiếu môn chủ kia trong cơ thể hư trùng nếu như chuyện lần kia có thể tái diễn ta có thể lấy loại pháp thuật kia đến phát hiện con kia hư trùng tồn tại đây một bên mua chẳng tinh một bên phòng bị bản lê đánh lén từ dương rồi lại một bên hồi t ư ở n g hắn biết các loại pháp thuật từ dương biết pháp thuật không ít nhưng hắn tu luyện quá xác thực cũng không nhiều trước tiên từ tu luyện quá pháp thuật bắt đầu hồi tường lại từ dương rất nhanh liền đi tìm mà hắn cần pháp thuật nếu như lúc trước lấy quỷ linh nhãn cha nhìn một chút thiếu môn chủ kia chết đi địa phương như vậy lẽ ra có thể nhìn thấy hư trùng tồn tại nghĩ đến quỷ linh nhãn cái môn này quỷ đạo pháp thuật từ dương không khỏi liền thôi thúc quỷ linh nhãn bạch hào quang màu vàng kim tại từ dương trong mắt xuất hiện từ dương tùy ý hướng về phía trước nhìn lướt qua để từ dương kinh hỷ chính là n à y tùy ý một chút dĩ nhiên để hắn thấy được b ả n lê vị trí sáng chế cái môn này quỷ linh nhãn quỷ tu tiền bối đem cái môn này quỷ linh nhãn coi như một loại phán đoán quỷ tu thực lực mạnh yêu bí pháp nhưng là lại phát hiện vô bổ rất mà tại t quỷ linh nhan u t dưới tự dương thấy được hắn phía trước hơn bốn trăm trượng địa phương có một cái do vô số điểm sáng màu đen tạo thành cái bóng này bàn lê cũng không biết tu luyện chính là công pháp nào tính mạng của hắn dấu ấn dĩ nhiên là đen tuyền tuy rằng thấy được bản lê vị trí nhưng tự dương nhưng không có lập tức tiến lên cùng với chém giết tựa như hắc bạch từ nói như vậy tại bàn lê không biết tử dương có thể nhìn thấu ẩn thân thuật của hắn dưới tình huống tử dương cũng sẽ ẩn nhận đến hắn chắc chắn nhất đánh giết bàn lê thời điểm mới sẽ xuất thủ đánh giết bàn lê tuy ý đem ánh mắt từ bàn lê vị trí rời tử dương tiếp theo bắt đầu diễn luyện đạo pháp do thủy hành pháp tác sinh cơ chi đạo cân nhắc ra một hành pháp tác tử vong chi đạo lại do một hành pháp tác tử vong chi đạo cân nhắc ra hành hỏa pháp tác sinh cơ chi đạo sau đó tại rất nhanh lấy hành hỏa pháp tác sinh cơ chi đạo cân nhắc khai cuộc hành pháp tác tử vong chi đạo sau khi tử dương bắt đầu do hành thổ pháp tác tử vong chi đạo hướng về kim hành pháp tác sinh cơ chi đạo đến cân nhắc hành Thổ pháp tắc tử vong c h i đạo biểu hiện ở hành thổ năng lượng có thôn vệ vạn vật đặc tính cái kia kim hành pháp t ắ c sinh cơ c h i đạo là lấy phương thức gì đến biến xuất hiện đây từ dương trước đây nắm giữ thổ mục hỏa thủy bốn loại pháp tắc bên trong sinh tử c h i đạo vì lẽ đó lấy thủy đ ẩ y mục lấy mục đ ẩ y hỏa lấy hỏa thổ đều phi thường thuận lợi nhưng bây giờ do thổ đ ẩ y kim từ dương nhưng gặp được khó khăn bất quá thông qua trước đó cân nhắc diễn biến từ dương biết ý tưởng của hắn không sai vì lẽ đó cũng sẽ không bỏ qua lấy hành thổ pháp tắc tử vong tri đạo đến cân nhắc kim hành pháp tác sinh cơ tri đạo tại hai ngày sau trong thời gian bàn lê như trước không có phát động bất kỳ đánh lén từ dương cùng bàn lê xuất ra xuất hiện không gian cũng do một mảnh thủy vực đã biến thành một ít không nhìn thấy biên giới kim sơn trước đó bảy mươi hai cái không gian đảo lại xem là một cái do kim sinh thủy quá trình như vậy này bảy mươi hai cái không gian đảo lại xem hẳn là chính là một cái do thổ sinh kim quá trình nói không chắc ta có thể từ này bảy mươi hai cái trong không gian đạt được một ít đối với ta hữu dụng càng lộ nghĩ như vậy từ dương liền không khỏi chờ đợi bàn lê m u ợ n một điểm lấy đánh lén cũng không biết là từ dương vận may tốt Vẫn là bàn lê vẫn bàn không nghĩ là lê trước ớ dưới i tại hoàn mỹ nhất đánh hoạch, không đánh tình huống, lén dương lén mỹ bất tử t kế kỳ có bị ả Trải i sinh kim qua lấy này thổ ơ n g đối v i sinh kim lấy thổ h i đây ạ o cũng có cảng Trước nộ. một ít đ tử dương không cảm giác được kim hành pháp tắc bên trong sinh cơ c h i đạo đó là bởi vì kim hành pháp tắc sinh cơ c h i đạo biểu hiện hình thức cũng cái khác bốn loại pháp tắc bên trong hàm sinh cơ c h i đạo hoàn toàn khác nhau Thổ, mục, Hỏa. Mục, thủy bốn loại pháp tắc bên trong sinh cơ chi đạo đều có thể tứ sinh cơ cùng vạn vật hình thức đến biểu hiện mà kim hành pháp tắc bên trong sinh cơ chi đạo thì lại là một loại tự sinh chi đạo trong mỏ quạng quáng mẫu câu chuyện chính là kim hành pháp tắc bên trong sinh cơ chi đạo biểu hiện tại từ dương lĩnh ngộ ra kim hành pháp tắc sinh cơ chi đạo thời điểm hắn chạm tinh trên ánh đao trong nháy mắt do màu vàng sẫm đã biến thành trói mắt kim quang hành thổ đồ vật thôn vệ vạn vật diễn sinh tinh hoa tức là kim hành đồ vật cái kia từ dương dĩ nhiên tại cùng người khác tiến hành sinh tử lúc quyết đấu có đột phá hắn cũng thật là không biết sống chết t t h i ê Ngay điệu bàn n cờ o à i người i trận những k chỉ có cờ hắc bạch có cảm được không thiên thể ánh trưởng trận tử tại từ dương bàn ứng vàng điệu đao màu do sống n thành vàng thời màu được i ể m mắt khí nháy tức trong c ờ n thịnh không、biết. Nghe g ít. đ ư hắc bạch tử, bàn cờ ngoài trận tất cả mọi người biết bàn lê khả năng muốn phát động lần thứ ba đến thành lén. này, từ dương thân hình trong nháy mắt lên, nhưng từ mắt lóe từ dương trên tay cái kia bị kim quang bao quanh c h ạ m tinh trong dây lát hướng bên trái đằng trước bổ xuống theo hét thảm một tiếng tiếng vang lên từ dương bên trái đằng trước đột nhiên xuất hiện hai nửa bị đánh cực kỳ bằng phẳng thân thể nhẹ nhàng như vậy liền đem hắn giết đi từ dương tuy rằng tự tin hắn đánh lén có thể nói hoà n mỹ thế nhưng là có chút không tin b ả n lê dễ dàng như vậy đã bị hắn giết cảm giác được cái kia vài con độc trùng thừa dịp hắn đối với b ả n lê khởi s ư ớ n g s u n g kích thời điểm chui vào trong cơ thể hắn từ dương liền biết bàn lê vẫn cứ không chết cảm thấy thấy lạnh cả người bao phủ láo từ dương một bên áp s ú c trong cơ thể bị cái kia vài con độc trùng biến thành độc huyết huyết dịch một bên lấy tốc độ cực nhanh né tránh cái cố này uy nghiêm đáng sợ hàn ý tại né tránh trong nháy mắt từ dương khống chế nghiệp hỏa hướng về phía sau của tới thân hình mới vừa dừng lại từ dương liền rõ ràng quá chậm rãi tiêu tán nghiệp hỏa thấy được vừa nay đối với hắn phát động đánh lén người kia nhìn trước mắt cái kia đầu dòng nhân thân quái vật từ dương có chút giật mình thầm nghĩ là t h i ê n yêu bám thân miệng l ớ n pháp vẫn là t h à n h đế bí thuật đây chương ba ngày thứ nhất tiên thượng năm đó ở nhân giới t ừ dương gặp gỡ chu gia phụ tử sử dụng một loại bí thuật đem chính mình đã biến thành một người không nhân yêu không yêu quái vật bất quá chu gia phụ tử biến thành quái vật sau khi bọn hắn đều mất đi lý trí t ừ dương trước mắt cái này cao hơn sáu trượng đầu rồng nhân thân quái vật xem ra nhưng không hề có một chút nào mất đi lý trí dáng vẻ ngoại trừ cái loại này thiên yêu bám thân miệng lớn ư pháp ở ngoài t ừ dương còn biết thanh đế có mượn dị bảo hóa long châu hóa thân thành tử hư long tổ năng lực sư h i n h ngươi có biết bàn lê hiện tại sử dụng chính là bí pháp nào thiên la đạo nhân nhịu nhữ lắc đầu một cái trả lời không biết ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại bí pháp này yêu thần tông người ngươi ta đều gặp bọn họ cũng không hề hóa thân thành loại này quái vật năng lực vì lẽ đó môn pháp thuật này hẳn không phải là yêu thần tông pháp thuật mới đúng hắc bạch tử gắt g ụ xoay người đối với hàn băng tiên tử hỏi tiên hữu ngươi cũng biết cái kia tử dương là lấy bí thuật nào phá bản lê thuật tận thân sao hàn băng tiên tử g ắ c đầu nói người ta tuy có kim tiên tu vi kiến thức đều cực lớn nhưng là không t h ậ p làm sao có thể sẽ tiên giới hết thể bí pháp cũng như chỉ trường hắc bạch tử cười nói tiên hữu nói đúng tiên giới bí pháp vô số người ta nhận không ra bí pháp của bọn hắn ngã cũng cũng bình thường vô cùng hiện tại cái tia tử dương phá bàn lê ẩn thân b ỹ pháp n à y sinh tử quyết đấu rốt cục muốn chân chính bắt đầu đối với hắc bạch tử mà nói hắn chắc chắn sẽ không lưu ý t ử dương hai người sự sống còn hắn lưu ý chỉ là t ử dương hai người quyết đấu có thể hay không để hắn phát hiện thiên địa bàn cờ trận một ít lược điểm tại trận pháp mọi người hàm nghĩa không giống trong ánh mắt t ử dương cùng bàn lê mặt đối mặt sau khi nhưng cũng không hề lập tức bắt đầu chém giết ngươi là làm sao thấy được ta nghe được bàn lê truyền âm từ dương lông mi hơi dâng lên truyền âm đặt câu hỏi nói ngươi hỏi từ m ỗ trước đó có thể hay không trước tiên nói cho tử mộ ngươi là thế nào không cho tử mộ thấy ngươi đây bàn lê cặp kia long trong mắt hàn quang loại lên truyền âm lạnh giọng trả lời nói cho ngươi biết cũng không sao bàn nào đó đã từng đã tới thiên đ ị a này bàn cờ trận mấy lần đương nhiên có thể mượn thiên đ ị a này bàn cờ trong trận một ít lực lượng không gian đến ẩn thân nghe nói như thế tử dương hai con ngươi co r ụ t lại truyền âm trả lời tử mộ có thể gặp lại ngươi là bởi vì tử dương có một môn phát hiện nhân sinh cơ bí thuật ẩn thân thuật của ngươi tuy mạnh nhưng cũng che giấu không được trên người của ngươi sinh cơ bàn lê gật cù hỏi tiếp n g ư ơ i ta lần thứ hai giao thủ thời gian ta rõ ràng gặp lại ngươi hồng liên ở dưới chân của ngươi nó tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở ngươi t ử phủ bên trong đây vừa nãy ta rõ ràng đã đem ngươi chém thành hai khúc ngươi lại là thế nào sống lại đây bàn lê có chút khinh miệt nhìn từ dương một chút truyền âm trả lời lần này hẳn là do ngươi trước trả lời vấn đề đi sư đ ệ ngươi biết bọn họ đang nói cái gì sao nghe được thiên la đạo nhân hắc bạch tử cao mày nói hai người này cẩn thận đến cực điểm nguyên thần truyền âm thời gian đều cực kỳ cẩn trọng ta cũng không có biện pháp biết bọn họ tại nói cái gì lúc này bàn lê hừ lạnh một tiếng truyền âm trả lời môn pháp thuật này gọi thoát xác đội c h ô n g pháp chính là ta sâu đọc sư một mạch bảo mệnh mỹ thuật chỉ cần bàn nào đó trên người có đầy đủ độc trùng như vậy dựa vào cái môn này thoát s á t đ ộ n không pháp bàn nào đó cũng đã đứng ở thế bất bại tại bàn lê về nói chuyện sau khi từ dương cũng truyền âm trả lời bàn lê vấn đề từ mô giới chân huyết liên là lấy nghiệp hỏa ngưng kết đi ra huyết liên một mực từ mỗi tử phụ bên trong căn bản cũng không có triệu hồi ra đã tới bàn lê cao mày hướng về từ dương dưới chân cựu phẩm huyết liên nhìn thoáng qua truyền âm hỏi ngươi chúng rồi huyết long nghị huyết độc làm sao sẽ một điểm thương thế cũng không có đây từ dương nghĩ một lát hỏi lại ngươi vì sao lại lựa chọn cùng từ mỗ quyết đấu đây nghe được từ dương lúc này hỏi cái vấn đề này bàn lê hơi xứng sờ sau truyền âm trả lời ngươi không hiểu thanh đế ngự hạ chi đạo nếu như ta trực tiếp ra tay trả thù ngươi như vậy thanh đế tất nhiên sẽ không tha ta mà ngươi mượn hàn băng tiện nhân kia tới đối phó ta thanh đế nhưng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt khi làm cái gì sự cũng không phát sinh vậy ngươi tại sao không trốn đây nhìn thấy bàn l ê lạnh lùng nhìn bộ dáng của mình từ dương tiếp theo chuyện ông nói từ mô do y nhập đạo thân thể có bách độc bất sâm đặc tính bàn lên g a y vậy trong ánh mắt tuy rằng biểu lộ không tin ánh mắt nhưng vẫn là trả lời từ dương yêu cầu vấn đề trốn trốn ta cái kia mối thù giết con lẽ nào liền không báo sao hoán độc nhìn từ dương một chút sau bàn lê truyền âm hỏi tại trong thức hải bảo vệ ngươi nguyên thần cái này dị bảo hẳn là đồ vàng mã đi nhìn thấy từ dương điểm điểm có bàn lê hỏi tiếp ngươi ngọn lửa trên người hẳn là cực kỳ hao tổn tiên nguyên đi từ dương nghe vậy mở miệng cười n h ạ t nói từ mộ không muốn hỏi ngươi cái gì tự nhiên cũng sẽ không lại về đắp một cái sinh đối thủ một mất một còn vấn đề nói xong lời này từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút thôi thúc huyết liên chân thân biến thành một cái cùng bàn lê thân cao như thế người khổng lộ đang thôi động huyết liên chân thân đồng thời chín cái huyết dao cũng tại một tiếng bạo ngược tiếng rồng ngâm bên trong từ từ dương trong cơ thể vào a nhìn thấy từ dương chuẩn bị đ ộ n g thủ từ lâu chuẩn bị đã lâu b ả n lê hừ lạnh một tiếng một lần thả ra vô số khói độc đem từ dương hai người vị trí phương hoàn toàn biến thành hắc màu xám ở mảnh này hắc màu xám bên trong có một đoàn hỏa hồng t á i bóng chính là bị nghiệp hỏa b à o quanh từ dương điều khiển cựu phẩm huyết liên từ dương xuyên qua hắc màu xám khói độc hướng về b ả n lê vị trí phóng đi nhìn thấy từ dương vào tới b ả n l ê một bên k h ô n g chế vô số màu đỏ tế châm công hướng về từ dương một bên bắt kiếm quyết hướng trước mặt một cái quanh có khúc hiệu dường như trường xả tiên kiếm trên đánh tới tại từ dương lấy huyền hoàng tháp hình thành màu vàng s ấ m vòng bảo hộ ngăn trở những k i ê m màu đỏ tế trâm thời điểm n à y thanh xả hình phi kiếm biến ảo thành vô số cái con rắn nhỏ tạo thành một cái huyền diệu trận pháp hướng về từ dương đánh tới không ngờ rằng n à y bàn lên lại vẫn nắm giữ mạnh như vậy kiếm quyết trong đầu chuyển động ý nghĩ này từ dương lấy nhất thức điểm tinh đánh về phía cái kia vô số cái con rắn nhỏ trường đao mua tung vô số điểm ánh sao đột nhiên xuất hiện ở từ dương xung quanh cơ thể thế từ dương đỡ cái kia vô số cái con rắn nhỏ tại đỡ những kia con rắn nhỏ trong n á y mắt một tiếng biết hai tiếng rồng ngầm vang lên để từ dương đầu không khỏi hôn mê một thoáng ngay từ dương bởi vì đầu say xem à lộ ra kẽ hở trong nháy mắt một con to lớn cóc đột nhiên xuất hiện một cái đem t ử dương cho nuốt xuống t ử dương tại phản ứng lại sau khi tràng tinh huy động đem cái kia cóc cái bụng bổ ra một vết thương nhanh chóng chui ra ngoài tại chui ra trong nháy mắt t ử dương lấy một đạo tinh hà trạng đao khí bổ về phía bàn lê hai người thi triển tuyệt chiêu tại ngoài trận mọi người trước mắt triển khai một hồi sinh tử đại chiến bọn họ phát sinh mỗi một chiêu công kích tựa hồ cũng có thể đem đối phương đánh giết thế nhưng là đều sẽ bị đối phương trong nháy mắt hoa giải mất trận này sinh tử đại chiến nhìn thấy những thiên tiên này hãi hùng kiếp vĩa xem những kia kim tiên cũng âm thầm gật đầu chém giết thời gian ba ngày từ dương hai người bị rời đi hơn ba mươi lần vẫn như c ũ không phân ra thắng bại tại nhìn thấy bản lê không có cái mới thủ đoạn xuất ra từ dương trong dây lát đem hàn băng tiên tử đưa cho hắn cực băng ngọc phủ đánh ra một đạo lam quang tránh qua b ả n lê cái kia to lớn thân thể liền bị đông tại một khối màu xanh lam hàn băng bên trong nhìn thấy bản lê bị đông lại từ dương trong lòng vui vẻ vũ động t r ạ g tinh mang theo một đạo tinh hà trạng đao khí bổ xuống trạm tinh nhập thể Cái tiêu i t ngay h hà t r ạ n đ o trong khí h n á m ắ tại liền đem bản lê bản thân đem thể cho n Nghĩ, từ dương g khỏe từ n g hắn ô n lòng Ngay g khỏi thả h tiêu cười. tại lộ một ra ý ý cười vừa xuất hiện thời gian ngũ đạo quang hoa đột nhiên tới người đem tử dương cho định ngay tại chỗ đây hẳn là ngũ hành tiên tộc năm nguyên thuật định thân đi này năm nguyên thuật định thân chỉ có ngũ hành tiên tộc người có thể thi triển ra này năm nguyên định thân phù hẳn là cái kêu bản lê từ ngũ hành tiên tộc nơi nào đạt được thiên la tông là thiên hướng thanh đế một phương thế lực đối với ngũ hành tiên tộc nhưng là kiên kỵ thâm hậu hàn băng tiên tử nói bản lê năm nguyên định thân phù là từ ngũ hành tiên tộc nơi nào đạt được là muốn cho hát bạch tử cứu một cứu nằm ở hiểm cảnh tử dương đáng tiếc hát bạch tử nhưng không vì hàn băng tiên tử lay động tại hàn băng tiên tử mang theo lo lắng trong ánh mắt bàn lê xả hình tiền kiếm bổ tới tử dương trên đầu phương mang theo ánh mắt hư ấ n bàn lê đem xà hình tiên kiếm phách tiến vào t ử dương trên đầu nhưng là tại phách đi vào trong nháy mắt bàn lê sắc mặt nhưng trong nháy mắt thay đổi thân hình lùi theo nhanh thế nhưng là như t r ư ớ c không thể né tránh t ử dương phun ra hai giọt máu hai giọt máu tới người lập tức hóa thành một đám mưa máu đem bàn lê cho bao vây lại cảm nhận được trong huyết vụ cái k i a quen thuộc độc tính bàn lê sợ hai hét lớn một tiếng hóa thành một vệ ánh sáng màu máu biến mất ở trong huyết vụ tại bàn lê thân hình biến mất trong nháy mắt hắn lưu tại nguyên chỗ một cái lấy vô số độc trùng tạo thành thân thể trong nháy mắt đã bị xương máu cho ăn mòn trở thành dòng máu Từ d ư ơ ngoài là à thế n từ thuật định thân công hiệu bên trong giải thoát ra đây? Bất nguyên định công bên giải hiệu đây. ra kể l trong trận o bàn vẫn g là à lê, trận h à người b n tiên tử n đám g bọn họ dương nào thế thoát đối với từ dương là thế nào thoát ly có á i kia hiếu Ngoài người kỳ. nguyên thuật định thân cùng trận thuật đều vô c thể lẫn nhau thảo luận từ dương chạy trốn năm nguyên thuật định thân phương pháp mà trong trận b à n l ê nhưng không rảnh rỗi suy nghĩ tại hắn từ cái k i a trong huyết vụ tránh thoát ra trong n y mắt từ dương thừa dịp hắn sợ hãi không thôi thời gian dùng trình độ chuẩn bị kỹ cảng cựu phẩm huyết liên đem hắn bao lên tại ngắn ngủi sợ hãi sau khi b à lê ổn định tâm thần bắt đầu lấy một thân độc trùng để chống đỡ chu vi hồng liên nghiệp hỏa thật vất vả đem bàn lê vây ở cựu phẩm huyết liên bên trong sau khi từ dương liền bắt đầu t r u y ề n tâm thao túng huyết liên luyện hóa bàn lê tại bàn lê nghĩ đến từ dương hồng liên nghiệp hỏa tại thiêu hủy hắn độc trùng trong quá trình tất nhiên sẽ có hao tổn như vậy lấy chất độc trên người của hắn trùng số lượng hắn cũng không sợ cùng từ dương tiêu hao dần chỉ là tại không biết hồng liên đặc tính dưới tình huống bàn lê nhất định sẽ chết làm việc hỏa bên trong tại lấy cựu phẩm huyết liên gói lên bàn lê sau khi từ dương duy nhất lo lắng chính là bàn lê sẽ lấy thoát xác độn không pháp chạy ra cựu ph lúc này nhìn thấy hắn dĩ nhiên không lấy thoát s á t độn không pháp chạy trốn tử dương cũng liền yên lòng có thể thoát s á t độn không pháp có rất lớn hạn chế h ắ n tại trong một khoảng thời gian sử dụng số lần là có hạn chương ba mươi bảy ngày thứ nhất tiên hạ trận này sinh tử đại chiến kết cục ngoài bao quát tử dương ở bên trong ngoài dự liệu của mọi người tử dương không chỉ đánh chết bàn lê hơn nữa trên người chính mình vẫn không có để lại một điểm vết thương nếu như cân nhắc tử dương tu vi có đột phá như vậy trận này sinh tử quyết đấu cũng có thể cho rằng bàn lê lấy tính mạng của mình đến giúp tử dương đột phá kết cục như vậy ngoài dự đoán mọi người thế cho nên tại t ử dương đem huyết liên thu hồi trong cơ thể sau khi hắc bạch tử dĩ nhiên đã quên đem thiên điệu bàn cờ trận mở ra thả t ử dương đi ra tiên h i ế u quyết đấu đã phân ra thắng bại kính xin thả t ử dương đi ra nghe được hàn băng tiên tử hắc bạch tử lúc này mới phản ứng lại tại hắc bạch tử quay về thiên điệu bàn cờ trận dơ dơ đột nhiên xuất hiện ở trên tay hai mặt trận kỳ sau khi t ử dương bên người liền xuất hiện một đạo cùng hắn tiến vào thiên điệu bàn cờ lúc xuất hiện cái kia quang môn như thế quang môn bước vào quang môn sau khi từ dương chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc một đ ổ i hắn liền đã xuất hiện ở hắc bạch tử đám người trước mặt quay về có chút kích động phó ngọc hình gật gù sau khi từ dương quay về hắc bạch tử không người thi lễ một cái tính cần nói đa tạ tiền bối nghe được từ dương hắc bạch tử nhàn nhạt cười nói ta lại không giúp ngươi cái gì ngươi tại sao muốn cảm ơn ta đây tiền bối có thể bảo trì này một phần công chính đã đáng giá van bối một tạ hắc bạch tử ánh mắt xoay một cái cười hỏi nếu như trận này sinh tử quyết đấu người thất bại là ngươi ngươi trước khi chết có mắng ta hay không đây từ dương cười nói van bối đây không phải là tháng rồi sao ta cho rằng ngươi sẽ nói ngươi bảo đảm sẽ không mắng ta đây từ dương nghe vậy cười n h ạ t nói van bối kính nể tiền bối tại trận trên đường trình độ đương nhiên sẽ không lấy lời nói dối lừa dối tiền bối hắc bạch tử bật cười nói ngươi ngược lại là thành thực rất cùng hắc bạch tử nói chuyện nhiều sau khi t ừ dương quay về thanh mục tiên quân chắp tay nói c u ộ c quyết đấu này thuộc hạ may mắn thắng rồi thanh mục tiên quân gật g ù trả lời ngươi là ta thuộc hạ thiên quân ngươi có thể thắng rồi này quyết đấu ta cũng rất vui vẻ đúng rồi trước đó tại thiên địa bản cờ trong trận cái kêu bản lê theo như ngươi nói cái gì đây tử dương ánh mắt hơi động trầm giọng trả lời hắn nói cho thuộc hạ hắn trước đây từng tới thiên địa này bàn cờ trận mấy lần đối với thiên địa này bàn cờ trận hết sức quen thuộc cái kêu bàn lê xác thực là tiến vào thiên địa này bàn cờ trận bất quá hắn chỉ có tiến quá hai lần mà thôi hắn nói hắn tiến vào qua vài lần chỉ là muốn tại khí thế trên áp đảo ngươi mà thôi m ở miệng hướng về từ dương giải thích chính là hắc bạch tử mà không phải đang cùng từ dương nói chuyện thanh mục tiên quân từ dương điểm, điểm đầu i ể m đ trầm giọng nói ta cho rằng hắn là lừa ta nhưng không ngờ rằng hắn vẫn đúng là tiến vào thiên địa này bàn cờ trận nghe được từ dương lời này thanh mục tiên quân khanh nhữ mày một thoáng đối với từ dương trầm g ọ n nói bàn lê đã chết vậy ngươi cùng vạn cổ môn thù hận cũng chỉ tới đó mới thôi đi hiện tại tiên giới đang đứng ở hỗn loạn thời gian vì cộng đồng đối phó yêu thú cùng ứng đối đột biến cùng một thế lực bên trong thực sự không dễ nhiều sinh nội đấu thanh mục tiên quân vừa dứt lời hắc bạch tử cũng trầm giọng nói thanh mục nói không sai cùng một thế lực bên trong xác thực không dễ nhiều sinh nội đấu từ dương ánh mắt l ó e lên trầm giọng trả lời chỉ cần vạn cổ môn không đến t r e o trọc thuộc hạ thuộc hạ định sẽ không lên vạn hà sơn tìm việc thanh mục tiên quân gật g ụ quay đầu đối với hàn băng tiên tử nói rằng hàn băng tiền bối kính x i n ngươi thi pháp tiêu vạn của môn trụ sở cực băng thả những kia sâu độc sư hàn băng tiên tử cười n h ạ t nói các ngươi hẳn là có năng lực cứu bọn hắn đi nơi này chuyện ta liền mang theo đồ nhi về đại tuyết sơn e sợ không có thời gian đi để ý tới những kia sâu độc sư thanh mục tiên quân đương nhiên là có năng lực giải trừ hàn băng tiên tử ở lại vạn của môn trụ sở cực băng bất quá tại không được hàn băng tiên tử mở miệng dưới tình huống hắn nhưng không thật trực tiếp ra tay tiêu những kia cực băng nếu tiền bối không có thời gian như vậy liền do vãn bối tiêu những kia cực băng đi hàn băng tiên tử cười nhặt nói n g ư ơ i phải làm như thế nào theo ta có quan hệ gì đây trở về thanh mục tiên quân sau khi hàn băng tiên tử nhìn t ử dương cùng phó ngọc hinh nói rằng chúng ta về tử điên thành đi t ử dương nghe vậy khẽ gật đầu một cái sau đó quay về mấy vị kia kim tiên lại thi lễ một cái hàn băng tiên tử quay về hắc bạch t ử đám người chắp tay nói đừng sau khi liền mang theo hồ đồ hai tiên cùng thượng quan giao nhi dịch chuyển tức thời rời khỏi tại hàn băng tiên tử sau khi rời đi phó ngọc hinh cũng mang theo t ử dương cùng hồng liên dịch chuyển tức thời rời khỏi nhìn từ dương đám người trước kia chỗ đứng vạn quy trần quay về thanh mục tiên quân cười nói này từ dương có năng lực đánh giết b ả n lê có thể tính trên lúc tiên giới ngày thứ nhất tiên người thuộc hạ có nhân vật như vậy bản là một chuyện tốt thế nhưng từ vừa nay hắn thuật lại bản lê những lời kia xem ra hắn đối với người h o à n khí cũng không nhỏ ạ thanh ngục tiên quân cười n h ạ t nói b ả n lê tại thượng cổ thiên tiên bên trong thực lực tuy mạnh nhưng ở toàn bộ tiên giới có thể ung dung đối phó hắn thiên tiên còn có một chút giết một cái b ả n lê vẫn không xưng được là tiên giới ngày thứ nhất tiên cho dù hắn thật sự trở thành tiên giới ngày thứ nhất tiên hắn cũng thủy chung là thuộc hạ của ta ta ra lệnh hắn hay là muốn tuân thủ nghe được thanh ngục tiên quân vạn quy trần cười nhạt một tiếng nhưng không có tiếp hắn bàn về tu vi đến thanh mục tiên quân cùng vạn quy trần không phân cao thấp mà nói lên bối phận đến thanh mục tiên quân nhưng cần gọi vạn quy trần một tiếng s ư thúc vạn quy trần gặp t ừ dương tại thất phẩm thiên tiên cảnh giới sẽ giết bà lê cho rằng t ừ dương tiềm lực kinh lợi cho nên mới khuyên thanh mục tiên quân không nên hỏng rồi hắn t ừ dương quan hệ vạn quy trần làm như thế chỉ là một một trưởng b ố i đối với van bối nhắc nhở còn thanh mục tiên quân cái này van bối lưu ý hay không vạn quy trần nhưng cũng không để ý kỳ bàn sơn bên cạnh chuyện đã xảy ra trở lại tử điên thành tử dương tự nhiên là không thể nào biết được trở lại tử điên thành sau khi mang theo có mấy phần hưng phấn tử dương hãy cùng nhưng tụ tại trường sinh tiên cung thượng tiên tán từ thái lân đám người cử hành một hồi ăn mừng giải trừ nguy cơ tiệc rượu bởi tử dương hưng phấn trận này tiệc rượu náo nhiệt tự không cần phải nói một hồi náo nhiệt tiệc rượu qua đi không bao lâu tử dương đám người nhưng trực tiếp nên đón cách sầu đừng xem hàn băng tiên tử tại đối mặt những kia kim tiên thời điểm nói chuyện khéo léo nhưng trên thực tế hàn băng tiên tử nhưng là một cái không thích cùng người giao thiệp với người tại tử điên thành cùng hồ đồ hai tiên tụ không dài sau một khoảng thời gian hàn băng tiên tử liền muốn mang theo thượng quan giao nhi về đại tuyết sơn hồ đồ hai tiên biết hàn băng tiên tử tính cách vì lẽ đó cũng không có bao nhiêu giữ lại thế nhưng thượng quan giao nhi lại hết sức xá không được rời đi này từ liên thành không nói muốn cùng cùng nàng sinh sống hơn mười ngàn năm hồng liên tách ra nếu không có hồng liên quan hệ thượng quan giao nhi cũng không muốn cùng từ dương tách ra lần này một lần nữa gặp nhau từ dương cùng thượng quan giao nhi trong lúc đó tình nghĩa khôi phục mấy phần thượng quan giao nhi tự nhiên không muốn lập tức cái này hắn từ nhỏ x u n g bãi kết nghĩa đại ca bất quá tuy rằng không muốn cùng từ dương hồng liên tách ra thế nhưng thượng quan giao nhi cũng hiểu được nàng lúc này hẳn là cùng hàn băng tiên tử về đại tuyết sơn đại ca đại tẩu các loại chờ giao nhi tu luyện thành công nhất định sẽ đến tử điên thành tìm các ngươi từ d ư ơ n g nghe vậy cười n h ạ t nói chờ đại ca đạt được nhàn h à rỗi cũng có thể đến đại tuyết sơn tới tìm ngươi đích ngươi liền an tâm cùng hàn băng tiền bối về đại tuyết sơn đi lúc này vẫn đứng tại bên cạnh hàn băng tiên tử ngắt lời nói rằng các ngươi sau đó nếu là thật sự nghĩ đến đại tuyết sơn tìm giao nhi như vậy nhận việc trước tiên đưa tin đến đại tuyết sơn bên trong không có ta dẫn dắt tức khiến cho các ngươi có đều có kim tiên tu vi các ngươi cũng sẽ thương tại đại tuyết sơn bên trong cái kia lúc nào cũng có thể xuất hiện c ư ớ c huyền lưu bên trong nghe được hàn băng tiên tử nhắc lên c ư ớ c huyền lưu từ dương giật mình đối với hàn băng tiên tử hỏi tiền bối ngươi cũng biết đại tuyết sơn bên trong nơi nào có huyền băng lưu diễm sao hàn băng tiên tử có chút kinh ngạc hỏi ngươi tìm huyền băng lưu diễm có c h ỗ lợi gì sao huyền băng lưu diễm là một loại cực hàn hòa diễm uy lực bất phả nhưng hàn băng tiên tử nhưng chưa từng nghe qua nó có cái gì đặc thù tác dụng nhìn thấy hàn băng tiên tử cái kia hơi kinh ngạc răng dấp từ dương giật mình, mang theo kinh tiền bối tại đại tuyết sơn gặp gỡ huyên băng lưu diễm hàn băng tiên tử gật gù khẽ cười nói ta động phủ ngay một chỗ l i ề u lính huyên băng lưu diễm hỏa n h a n g trên ngươi nói ta đã thấy chưa từng thấy đây từ dương nghe vậy trong lòng vui vẻ hỏi tiền bối có thể hay không giúp vãn bối một lần trợ giúp đây ngươi nói đi có thể giúp ta tuyệt không chối tử nghe được hàn băng tiên tử lời này từ dương một bên vì làm hàn băng tiểu hạo triệu hoán đến tiên phủ ở ngoài xem trên mặt đất cái kêu một thân màu trắng gia lông sư tử giáng rất yêu thú hồng liên cùng thượng quan giao nhi cùng kêu lên kinh hô tiểu hạo từ dương điểm điểm đầu c h ầ m ngâm nói nó đã ngủ say mấy ngàn năm dựa theo ta cùng hinh nhi suy đoán nó sở dĩ vẫn ngủ say bất tỉnh là bởi vì hắn trong cơ thể băng viêm đến tiến hóa điểm giới hạn duyên cớ trước đây ta cho rằng nó băng viêm tiến hóa không được bao lâu thời gian nhưng hiện tại xem ra nếu là không có h u y ê n băng lưu diễm phụ trợ như vậy lại quá mấy ngàn năm nó cũng rất khó tỉnh lại lấy lực lượng nguyên thần đem tiểu hạo d ò x é t một phen hàn băng tiên tử hỏi người yêu thú này trước đây hấp thu quá huyến băng lưu diễm từ dương điểm, điểm đầu trả lời năm đó ở nhân giới thời điểm nó đã từng bởi vì hấp thu một ít đẳng cấp không cao huyễn băng lưu diễm duyên cớ tu vi trực tiếp do hoàng đàn trung kỳ tiến dài đến thanh đan trung kỳ không trách được ta cảm giác được trong cơ thể nó có huyễn băng lưu diễm khí t ứ c đây ngươi đụng tới huyễn băng lưu diễm địa phương có hay không cũng là tại b ă n g nguyên đây nhìn thấy từ dương điểm điểm đầu hàn băng tiên tử thở dài nói tại viễn thời kỳ cổ nhân giới cũng là một cái không thu a nhập tiên giới không gian nhưng đáng tiếc sau đó không biết làm sao nó liền biến không thích hợp tu luyện cảm t h ắ n một phen sau khi hàn băng tiên tử quay về từ dương nói rằng ta đưa nó mang tới tu luyện của ta nơi sau đó đưa nó đặt ở nguyễn băng lưu diễm để nó hấp thu nguyễn băng lưu diễm đợi được nó thức tỉnh sau khi ta sẽ chuyển tin thông báo ngươi như vậy vậy thì đa tạ tiền bối rồi đem tiểu hạo thu vào tiên phủ sau khi hàn băng tiên tử cười n h ạ t nói không cần k h á c h khí giao nhi chúng ta đi thôi thượng quan giao nhi nghe vậy lại hướng về tử dương cùng hàn băng tiên tử nhìn thoáng qua đi tới hồng liên bên người bế bao hồng liên sau đó đầy mặt không muốn lui trở về hàn băng tiên tử bên người hai vị sư huynh tiểu mộ cáo tử vừa dứt lời hàn băng tiên tử liền mang theo thượng quan giao nhi biến mất rồi hàn băng tiên tử cùng thượng quan giao nhi sau khi rời đi từ dương mang theo phó ngọc hình hồng liên cùng hồ đồ hai tiên cáo biệt từ bách ra đường trở lại trường sinh tiên cung bồi hồng liên cố gắng đi dạo đi dạo từ đ i ê n thành minh khê thành các loại chờ sáu thành sau từ dương liền tiến vào phòng bế quan bắt đầu bế quan tiến đến giai t r ư ơ n g một huyết ảnh phân thân thượng tại thiên điệu bản cờ trong trận từ dương đã l i n h nộ g đến kim hành pháp tắc sinh cơ tri đạo tiến vào bế quan nơi sau khi từ dương liền trực tiếp bắt đầu cân nhắc kim hành pháp tắc bên trong tử vong tri đạo liền giống như trước hắn lĩnh nộ một loại pháp t ắ c sinh cơ c h i đạo liền có thể rất nhanh lĩnh nộ loại này pháp t ắ c tử v o n g c h i đạo như thế từ dương bế quan không bao lâu liền lĩnh nộ đến kim hành pháp t ắ c tử v o n g c h i đạo kim hành pháp t ắ c sinh cơ tri đạo biểu hiện là tự sinh c h i đạo mà kim hành pháp t ắ c tử v o n g c h i đạo thì lại biểu hiện trở thành một loại tự d i ệ t c h i đạo kim hành năng lượng cường đại ở chỗ sắc bén mà đem kim sắc bén diễn biến đến mức tận cùng đó chính là tự diệt vì làm thủy m à nhuận vật vật, điều này cũng phù hợp kim hành pháp tác sinh cơ i đạo hướng về thủy hành pháp tác sinh cơ tri đạo diễn biến quá trình tại từ dương thuận lợi lĩnh nộ kim hành pháp tắc bên trong sinh tử t h i đạo sau khi một tầng trói mắt kim quan tại từ dương bên ngoài thân xuất hiện hắn bắt đầu từ thất phẩm thiên tiên hướng bắt phẩm thiên tiên tiến hóa quá trình từ dương trong cơ thể tiên nguyên sung túc tiến giai tốc độ tự nhiên cực nhanh tiến giai đến bắt phẩm thiên tiên sau khi từ dương cũng không hề lập tức tỉnh dậy mà là theo bản năng đẩy ra gõ hắn tại thiên địa bàn cờ trong trận lĩnh nộ sinh tử ngũ hành luân hồi tri đạo ngũ hành luân hồi bao hàm đại đạo vô số mà từ dương lấy chính là trong đó sinh tử c h i đạo để hoàn thành ngũ hành luân hồi do thủy sinh diễn biến mục tử do mục tử diễn biến hòa sinh do hỏa sinh diễn biến thổ tử do thổ tử diễn biến kim sinh kim sinh có thể diễn biến thủy tử mà thủy tử thì lại diễn biến mục sinh mục sinh lại diễn biến hòa tử hòa tử diễn hóa ra thổ sinh tiếp theo thổ sinh do diễn hóa thành kim tử cuối cùng kim tử lại diễn biến nước đọc sinh như vậy liền hoàn thành sinh tử ngũ hành luân hồi tri đạo thông qua đối với sinh tử ngũ hành luân hồi tri đạo diễn biến tự dương đối với ngũ hành chi đạo bên trong sinh tử chi đạo cũng đều có càng sâu lĩnh ngộ ánh sáng năm màu tự tử dương trên người biến mất hoàn thành sinh tử ngũ hành luân hồi chi đạo thôi diễn từ dương tỉnh lại trước đây từ dương cho là hắn tại tiến giai kim tiên trước đó tự thân thực lực cũng không thể có tiến bộ rất lớn mà bây giờ tại cân nhắc hoàn thành sinh tử ngũ hành luân hồi chi đạo sau đó từ dương nhưng cảm thấy thực lực của hắn có một cái rõ ràng tiến bộ triệu ra chẳng tinh từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút c h ẳ n tinh trên liền xuất hiện một tầng năm màu tinh hà trạng đao khí diễn biến hoàn thành sinh tử ngũ hành luân hồi sau khi ta này diễn thiên nhất thức cũng coi như diễn biến đến cảnh giới lại thành năm đó ở diễn thiên đồ bên trong từ dương lấy hắn từ diễn thiên đồ bên trong những kia chấp nghiệm bên trong kế thừa thiên địa pháp tắc cô đ ộ n g ra diễn thiên nhất thức bất quá hắn diễn thiên nhất thức chỉ là hắn lấy các loại tán loạn thiên địa pháp tắc ngưng luyện ra được cũng không thể hoàn toàn phát huy những thiên địa này pháp tắc nên có u i lực mà trải qua đối với sinh tử ngũ hành luân hồi c h i đạo diễn biến sau khi từ dương lấy sinh tử ngũ hành luân hồi tri đạo đem cái kia tán loạn thiên địa pháp tắc hỗn hợp trở thành một thể thống nhất nếu như đem lấy trước kia chút tán loạn thiên địa pháp tắc so sánh quân lính tản mạn g như vậy trải qua sinh tử ngũ hành luân hồi c h i đạo hỗn hợp những kia tán loạn thiên địa pháp tắc đã bị ngưng tụ trở thành một nhánh có tướng xoáy dẫn dắt quân đội có tướng xoáy dẫn dắt quân đối với thực lực tự nhiên so với quân lính tản mạn g mạnh hơn nhiều chỉ cần dựa vào một thước này tu luyện tới đại thành đa o quyết từ dương thực lực liền tăng cường sắp tới ba phần mười tán đi trảm tinh trên năm mẩu tinh hà đa o khí từ dương thu hồi trảm tinh âm thầm nói hiện tại đã thuận lợi tiến giai đến bát phẩm tiên tiên cũng nên đem bản lệ để lại cho ta những đồ vật k i ể kiểm tra một phen tại từ dương cùng bàn lê cái kia c h à n g sinh tử đại chiến bên trong mạo hiểm nhất thời khắc hẳn là từ từ dương đánh ra cực băng ngọc phủ đến bàn lê sử dụng năm nguyên định thân phủ cái kia trong nháy mắt công phu hắc bạch tử bọn người biết bàn lê là lấy thoát xác độn không pháp tại từ dương c h ạ m tinh hạ bảo vệ tính mạng nhưng là bọn hắn nhưng cũng không biết từ dương là thế nào từ năm nguyên định thân phủ bên trong tránh thoát ra tại hắc bạch tử đám người xem ra từ dương có thể từ năm nguyên định thân phủ bên trong tránh thoát ra hẳn là lấy đặc thù phương pháp hóa đi năm nguyên định thân phủ mà trên thực tế từ dương chẳng những không có hóa đi trên người năm nguyên định thân phủ trái lại đem năm nguyên định thân phủ lấy đặc thù phương pháp dẫn tới từ t r o n g phủ trận pháp cùng bừa chú thuật tương thông từ dương tinh thông ngũ hành trận tự nhiên cũng có thể hiểu được năm nguyên định thân phủ huyền diệu thiên địa có ngũ hành thân thể bên trong cũng có ngũ hành năm nguyên định thân phủ chính là lợi dụng thiên địa ngũ hành đến ổn định trong cơ thể ngũ hành do đó ổn định bị bừa chú bắn trúng người năm nguyên định thân phủ nam đạo phủ văn bên trong năng lượng cực kỳ tinh khiết cho dù từ dương có thể hiểu được năm nguyên định thân phủ huyền diệu hắn cũng rất khó tại trong thời gian ngắn hóa đi trên người nam đạo phủ văn tại nguy cơ b ư ớ n g o từ dương nhanh trí đột hiện ra lấy đặc thù phương pháp đem cái k i a nam đạo phù văn dẫn tới t ử trong phủ quyết chiến sau khi chấm dứt t ử dương ngược lại là có thời gian hóa đi t ử phủ bên trong nam đạo phù văn thế nhưng t ử dương nhưng cảm thấy đem cái k i a nam đạo huyền diệu đến cực điểm phù văn hóa đi có chút quá là đáng tiếc tuy rằng cảm thấy đáng tiếc thế nhưng tại tu vi tiến giai trước đó t ử dương nhưng lại không biết làm như thế nào đi xử lý này nam đạo phù văn mà đang diễn hóa hoàn thành sinh tử ngũ hành luân hồi sau khi t ử dương nhưng nghĩ đến xử lý cái k i a nam đạo phù văn biện pháp lấy vạn năm kim tinh thanh trúc dễ cái thượng hạng hàn ngọc lưu diễm sa trầm hoàng thạch các loại chờ năm loại thuộc về ngũ hành thuộc tính tài liệu luyện chế thành một mặt năm màu cái gương sau từ dương trước tiên dẫn ra từ phủ bên trong năm đạo phù văn k h ắ p ở năm màu trong gương tiếp theo lại đang năm màu trong gương gia nhập một cái vì làm năm m à o p h ậ v ă n cung cấp lực ngũ hành ngũ hành trợ lấy hàng thuyền khiến năm màu cái gương đọng lại sau khi tuy rằng từ dương đem tiên nguyên truyền vào cái gương sau khi trên mặt kính đột nhiên liền bắn thẳng đến ngoại trừ một đạo ánh sáng năm màu cảm thụ một thoáng cái kia ánh sáng năm màu tác dụng từ dương thầm nói này ánh sáng năm màu rất k h ó nhốt lại cựu phẩm thiên tiên thế nhưng nhốt lại bình thường cấp cao thiên tiên vẫn là có thể năm đó ở nhân giới máng suối bên trong nhìn thấy cái k i a chiếc gương gọi định thần kính xuất hiện ở chỗ này năm màu cái gương liền gọi năm nguyên định thần kính đi tùy ý đưa tay trên cái gương thu vào từ dương đem cựu phẩm huyết liên kêu gọi ra lấy hồng liên nghiệp hỏa uy lực chỉ cần thời gian đầy đủ như vậy trong thiên địa không có bao nhiêu đồ vật có thể ở trong đó bảo tồn lại bất quá nếu như từ dương đồng ý như vậy coi như là phạm nhân một sợi tóc cũng có thể làm việc hỏa bên trong vĩnh tồn cựu phẩm huyết liên là từ dương tinh huyết dựng dục ra đến hắn đối với hồng liên nghiệp hỏa trường không đạt đến một cái vượt quá mọi người tưởng tượng mức độ bàn lê thân thể nguyên thần thiên anh đều bị nghiệp hỏa cho đốt cháy sạch sẽ nhưng là hắn chứa đồ tiên giới cùng một thân tiên khí lại bị từ dương cho lưu lại ngoại trừ ba viên chứa đồ tiên giới ở ngoài cựu phẩm huyết liên bên trong còn có hai cái kiếm một cái tiểu bát một viên lục trâu một cái rách nát áo bào đen các loại chở năm món đồ đem hết thầy đồ vật do cựu phẩm huyết liên bên trong di đi ra bên ngoài sau khi từ dương đầu t i ê n cầm lấy một viên chứa đồ tiên giới kiểm tra lên đã tra xét chứa đồ tiên trong nhẫn đồ vật sau khi từ dương hơi nhúm mày tiện tay đem cái kia chứa đồ tiên giới hủy diện tuy rằng từ dương không biết sâu độc sư là thế nào bồi dưỡng độc sâu độc thế nhưng vừa nhìn thấy chứa đồ tiên trong nhận những yêu thú kia cùng tiên nhân thi thể hắn liền có thể đoán được những đồ vật kia đều là dùng để bồi dưỡng độc sâu độc nay vạn cổ môn thực sự là t à ác hận sau đó nếu là có cơ hội liền muốn triệt để đem cái kia vạn cổ môn hủy diệt nghĩ từ dương lại tiện tay cầm lên một chiếc nhẫn chữ vật chiếc nhẫn chữ vật này bên trong chứa đựng chính là đủ loại linh dược bất quá những n à y linh dược đại thể đều đựng cực cường độc tính những n à y linh dược tuy rằng đa số đựng độc tính thế nhưng nếu như có thể tiêu trừ trong đó độc tính như vậy những này linh dược cũng có thể luyện chế thành một ít có đặc thù hiệu dụng đan dược làm đan tu công kích phương thức một trong từ dương đối với độc đan không cái gì phiến diện nhưng là chính bản thân hắn lấy ý nhập đạo nhưng không muốn luyện chế độc đan đem chiếc nhẫn chữ vật kia thu vào trường sinh tiên phủ từ dương cầm lên cuối cùng một chiếc nhẫn chữ vật đệ tam chiếc nhẫn chữ vật không giống trước hai viên như thế đều thả chính là đồng nhất loại đồ vật nó bên trong chứa đ ự n g đồ vật chủng loại phức tạp nhưng giá trị nhưng đều không thấp lấy ra một khối ám màu bạc kim loại kiểm tra một phen từ dương thầm nói khối này hẳn là chính là ngân mẫu kim tính rồi thiên xích long quy thần giáp đã hấp thu thiết mẫu kim tinh duyên mẫu kim tinh cùng đồng mẫu kim tinh còn kém ngân mẫu kim tinh cùng kim mẫu kim tinh liền có thể đạt đến đại thành hiện tại có này một khối ngân mẫu kim tinh sau đó chỉ còn lại tìm kiếm kim mẫu kim tinh đem cái khối này ngân mẫu kim tinh thu vào phần thiên t i ê n giới từ dương bắt đầu chỉnh lý trong giới chỉ những đồ vật khác trước tiên lấy ra nhận thức khoáng vật sau khi từ dương bắt đầu kiểm tra bên trong những k i ê n ngọc t ù y g i ả n tiên giới bên trong tổng cộng có tám khối ngọc tủy sản trong đó sáu khối ghi chép chính là các loại độc đàn toa đan dược cùng dưỡng sâu độc bí thuật mà còn lại hai khối thì lại ghi lại hai bộ công pháp tu luyện bất kể là độc đàn toa đan dược dưỡng sâu độc bí thuật vẫn là thượng cổ công pháp tu luyện từ dương đều hứng thú không lớn đem cái kia tám khối thẻ ngọc thu hồi từ dương lấy ra một khối quái lạ r a thú tra nhìn lại khối này r a thú có chỗ đặc thù gì đây cái này chứa đồ tiên giới bên trong từ dương nhận thức đồ vật đều giá trị không thấp khối này da thú nếu cùng những kia giá trị không thấp đồ vật đặt ở cùng một chỗ vậy nhất định chỗ đặc thù tồn tại chẳng lẽ là cái gì quý giá tài liệu kiểm tra một phen cũng không có làm rõ cái kia ra thú là tác dụng gì từ dương đem ra thú thu vào trường sinh tiên phủ tiếp theo lấy ra một viên màu nhũ bạch viên thuốc tra nhìn lại n à y viên thuốc hẳn là một cái đan tu luyện chế đan loại pháp bảo đi lấy ý niệm khống chế cái kia viên thuốc dừng ở trước người từ dương quay về cái kia viên thuốc đánh ra vài đạo đan tu khống chế đan loại pháp bảo đặc thù i ấ u tay cái kia màu trắng viên thuốc tại từ dương g i ấ u tay bên dưới ngược lại là lên phản ứng thế nhưng cũng vẹn vẹn là sáng lên một cái mà thôi bất quá nhìn thấy cái kia viên thuốc tỏa sáng từ dương liền biết suy đoán của hắn không sai này viên thuốc chính là một cái đan tu luyện chế đan loại pháp bảo từ dương lần thứ nhất nhìn thấy những khác đan tu luyện chế đan loại pháp bảo tự nhiên là vô cùng hiếu kỳ từ các loại đan lớn bắt đầu thí lên từ dương toàn thân tâm đột nhập đến đối với cái kiêm màu trắng viên thuốc tìm tòi nghiên cứu bên trong cũng không biết trải qua bao lâu cái kiêm màu trắng viên thuốc tại trải qua từ dương lượng lớn thí nghiệm sau khi rốt cục đối với từ dương tiên nguyên có mánh liệt phản ứng hấp thu từ dương tiên nguyên sau khi cái kiêm màu trắng viên thuốc đột nhiên sáng ngời đã biến thành một cái cùng từ dương giống nhau như núc thân ảnh đây là phân thân Tại t chương có hai m n huyết ảnh phân thân hạ cái kia bạch quang mang cho tử dương chính là một ít tin tức một ít liên quan với cái kia viên màu trắng viên thuốc tin tức tu tiên một đạo lấy kim tiên vì làm trí tồn người tu tiên đều khát vọng có thể tu luyện tới kim tiên cảnh giới bất quá đại đạo gian nan ngàn tỷ tiên tu bên trong có thể tu thành kim tiên rất ít không có mấy từ xưa đến nay bởi vì không thể vào giai kim tiên mà sầu nao bất ước tiên tu nhiều nhập tinh không chi đầy sao tại những này không thể vào giai đến kim tiên tiên tu bên trong một ít thiên tư phi phạm t i ê n tu nhân diễm mộ kim tiên c h i thần thông liền cân nhắc ra một chút cùng kim tiên thần thông cực kỳ tương tự thần thông chỉ xích thiên ngai loại này ứng dụng không gian pháp tắc thần thông chính là một loại trong đó ngoại trừ chỉ xích thiên ngai ở ngoài thiên giới còn có mô phỏng theo kim tiên phân thân th thông p â n thân thuật cùng mô phỏng theo kim tiên pháp tướng thiên đ i ệ thần thông biến thân thuật bất quá bất kể là phân thân thuật vẫn là biến thân thuật đều chỉ nắm giữ ở số rất ít nhân trong tay có thể tại cảnh giới thiên tiên có thể mô phỏng theo kim tiên thần thông tiên nhân con số so với tiên giới kim tiên tổng số còn m u ố n thiếu cái này viên thuốc là thượng cổ một vị đan tu mô phỏng theo kim tiên phân thân thần thông luyện chế ra một cái dị bảo thế nhưng cũng không phải là một cái hoàn chỉnh dị bảo lấy cái này viên thuốc biến hóa đi ra phân thân cùng từ dương cái kia màu máu phân thân như thế đều không có bất kỳ thực lực phân thân nếu muốn cùng chân chính thân thể như thế cái kia tất nhiên muốn cùng chân chính thân thể như thế có linh hồn linh nguyên cùng thân thể linh hồn là thần muốn điều khiển phân thân linh nguyên là tinh vì làm phân thân cung cấp năng lượng thân thể làm thể là dùng để gánh chịu linh hồn linh nguyên cái này viên thuốc là do vị t i a thượng cổ đàn tu do một cái không lớn ngũ hành tiên ngọc mỏ quản luyện chế ra chỉ có thể coi như phân thân linh nguyên nếu muốn hoàn thiện cái này có thể hóa thành phân thân dị bảo cái kia liền cần tại luyện chế ra phân thân linh hồn cùng thân thể được vị t i a thượng cổ đàn tu tại lưu lại cái này viên thuốc tin tức đồng thời cũng lưu lại hạn luyện chế linh hồn cùng thân thể một ít ý nghĩ vị t i ê thượng cổ đàn tu vi luyện chế phân thân cũng thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào dĩ nhiên nghĩ muốn dùng một cái tám mươi mốt cái cựu phẩm thiên tiên nguyên thần đến luyện chế phân thân linh hồn cũng may hắn không biết bởi vì nguyên nhân gì không để yên thành cái này gì bảo nếu không phải như vậy sẽ có tám mươi mốt cái rất dụng ý tu thành cựu phẩm thiên tiên tiên nhân bởi vì hắn nhân muốn thỏa mãn dục vọng của mình mà chết nghĩ từ dương đem cái kia viên thuốc phân thân biến trở về thành màu trắng viên thuốc sau đó thu vào tiên trong phủ muốn là bởi vì không thể hóa giải thù hận mà đánh giết tám mươi mốt cái cựu phẩm thiên tiên từ dương có thể không chút do dự ra tay thế nhưng hắn nhưng làm không ra cái loại này vì thỏa mãn dục vọng của mình liền đi tùy ý quyết định người khác vận mệnh sự tình được về phần dùng kẻ thù nguyên thần đến luyện chế phân thân linh hồn từ dương cũng chưa hề nghĩ tới nên vì thỏa mãn dục vọng của mình mà tìm cớ rất đơn giản thế nhưng muốn từ tùy ý phát tiết tư dục điên cuồng bên trong leo đi ra cũng không phải là một cái chuyện đơn giản thu hồi cái kia viên thuốc sau khi từ dương lấy ra một khối màu vàng trùng thuế quan sát lên đây là sáu cánh kim tiền s ắ c ve sao nhìn thấy này s ắ c ve rõ ràng cho thấy bị luyện chế quá dáng vẻ từ dương liền lấy lực lượng nguyên thần kiểm tra lên này xác ve huyền diệu được s ắ c ve trên phủ văn cùng trận pháp huyền diệu dị thường từ dương hao tốn thời gian gần hai tháng cũng không thể làm rõ này luyện chế quá s ắ c ve là làm cái gì dùng có thể có thể từ sau cánh kim thiền một ít đặc dị năng lực trên tìm tới chỗ đột phá nghĩ như vậy từ dương lấy ra trước đó thu lại thẻ ngọc tra i nhìn lại làm sâu đ ộ c sư coi trọng nhất bảy loại độc trùng một trong tại một khối ghi chép dưỡng sâu đ ộ c bí thuật trong ngọc g i ả n có liên quan với sáu cánh kim thiền bồi dưỡng cùng đặc dị năng lực tỉ mỉ ghi chép bỏ qua bồi dưỡng sáu cánh kim t i ề n cái kia một bộ phận nội dung từ dương tỉ mỉ kiểm tra lên trong ngọc giản giới thiệu sáu thước kim thiền đặc dị năng lực cái kia một bộ phận nội dung thoát s á c bảo mệnh nhìn thấy kim thiền có thần thông như thế này từ dương trong đầu linh quang l ó e lên thầm nói cái khối này s á c ve chẳng lẽ là dùng để thi triển thoát s á c độn không pháp sao nghĩ đến trước đó nhìn thấy bản lê sử dụng thoát s á c độn không pháp bảo mệnh lúc tình cảnh từ dương giật mình tự nói cái kia thoát s á c độn không pháp ngược lại giống như lấy luyện chế hảo phân thân để ngăn cản một lần đoạt mệnh thai ư ơ n g như thế như vậy xem ra cái khối này xác ve cũng hẳn là một cái không để yên thành phân thân nếu như trước đó không có nhìn thấy cái k i a màu trắng viên thuốc từ dương còn sẽ không đem cái khối này s ắ c ve hướng về phân thân về trên muốn mà bây giờ hắn nhưng không khỏi liền trực tiếp đem cái kia s ắ c ve cùng phân thân thuật nghĩ tới một khối cái kia màu trắng viên thuốc là phân thân linh nguyên mà khối này s ắ c ve làm bảo mệnh tác dụng hẳn là có thể coi như phân thân thân thể nghĩ tới những thứ này từ dương không lại kiểm tra s ắ c ve trên huyền d i ệ u cùng trận pháp dùng cái k i a màu trắng viên thuốc chuyển cho hắn cái loại này luyện chế phân thân thân thể phương pháp luyện chế lên cái khối này xác ve được một bên triệu ra chân hỏa đối với cái khối này xác ve tiến hành thiêu đốt từ dương một bên còn muốn đem các loại huyền rượu giấu tay đánh vào cái kia sắc ve mặt trên theo từ dương động tác cái khối này màu vàng sắc ve chậm rãi do t r ù n g thuế d á n g dấp đã biến thành một viên màu vàng viên thuốc dựa theo luyện chế phân thân thân thể phương pháp đem cái kia sắc ve luyện chế thành một viên màu vàng viên thuốc sau khi từ dương bắt g i ấ u tay thôi thúc cái kia màu vàng viên thuốc cái kia màu vàng viên thuốc liền đã biến thành một cái cùng từ dương giống nhau như đ ú c bóng người màu vàng kim vẫn đúng là thành công đối với mình thật sự đem cái kia sắc ve luyện chế thành phần thân thân thể từ dương mình cũng có chút bất ngờ lấy lực lượng nguyên thần đem cái kêu bóng người màu vàng kim kiểm tra một phen sau khi từ dương phát hiện này bóng người màu vàng kim chẳng qua là cái không s á t mà thôi đáng tiếc muốn không phải bởi vì lo lắng bản l ê sẽ lấy cái gì đặc thù biện pháp đào tẩu lúc trước hẳn là đem bản lên g u y ê n thần lưu lại nếu như đem bản lên g u y ê n thần lưu lại như vậy từ trong trí nhớ của hắn là có thể đạt được thoát xác độn không pháp phương pháp tu luyện nay cụ bóng người màu vàng kim chỉ có không s á t không có huyết nục xương cốt nhưng là không thích hợp coi như phân thân thân thể nghĩ tới đây bóng người màu vàng kim không có xương cốt huyết nục t ừ dương đột nhiên nghĩ đến hắn lúc trước chữa thương lúc b ứ ớ c ra những kia xương cốt mảnh vỡ lấy những kia xương cốt mảnh vỡ luyện chế ra một bộ không xương sau đó sẽ lấy một viên huyết liên tử hóa xuất huyết thịt như vậy này cụ bóng người màu vàng kim không là có thể coi như phân thân thân thể sao lấy ra cái kia do hắn xương cốt mảnh vỡ ngưng kết đi ra màu vàng sầm viên cầu lại lấy ra một viên huyết liên tử sau khi từ dương đem hai loại đồ vật đánh vào bóng người màu vàng kim trong cơ thể bắt đầu luyện chế lên tại từ dương không chế hạ những kia màu vàng sầm xương cốt mảnh vỡ tại bóng người màu vàng kim trong cơ thể tạo thành một bộ bé nhỏ nhưng hoàn trình xương c xương cốt xuất hiện sau khi cái k i a huyết liên tử liền biến mất ở xương cốt bên trong có huyết liên tử gia nhập màu vàng sậm xương cốt mặt trên có thêm một tầng màu máu tại t ử dương đánh ra các loại dấu tay ảnh hưởng màu vàng sậm xương cốt mặt trên bắt đầu xuất hiện huyết mạch tinh mạch cùng huyết n ụ huyết n ụ tựa hồ là từ màu vàng sậm xương cốt bên trong xuất hiện cũng rất giống là do t ử dương điều động chu vi linh khí ngưng kết đi ra vừa huyền diệu lại quỷ dị khi huyết nục ù n g màu vàng không xác tiếp xúc sau khi cái tia bóng người màu vàng kìm trong dây lát ánh sáng sáng trăng trói mắt kim quang lóe lên liền qua sau khi Cái kia bóng người màu vàng kim da bóng b vàng màu, màu rẻ ắ thỏa mãn nhìn một chút trước mắt cùng mình giống nhau như lúc thân thể phân thân từ dương thầm nói đem thân thể cùng linh nguyên luyện chế cùng nhau sau đó lại nghĩ cách làm ra một cái phân thân linh hồn đến ta không phải có một bộ phân thân sao lấy ra cái kia viên màu trắng viên thuốc đánh vào thân thể sau khi từ dương bắt đầu dựa theo cái kia thượng cổ đàn tu lưu lại phương pháp dung hợp linh nguyên cùng thân thể Từ dương luyện chế ra bộ thân thể này, tuy toàn theo thượng tu không hoàn này rằng đàn là lưu kia lại cái cổ phân ư nhưng ơ n luyện g pháp chế thế h ra, t thân ể này cùng linh nguyên dung trình nhưng đặc biệt thuận、lợi. Luyện đặc chế lợi. biệt hợp h quá p ra phân thân, thân thể â n t h không có tử phủ cùng biện ý thức chỉ có linh nguyên nơi cùng thần nguyên nơi linh nguyên nơi liền tương đương người tu luyện tử phủ mà thần nguyên nơi liền tương đương với người tu luyện biện ý thức cái kia viên màu trắng viên thuốc bị tan vào thân thể sau khi ngay linh nguyên nơi đã biến thành một cái cùng từ dương giống nhau như nút tiểu nhân tiểu nhân kia liền là cả người ngọn nguồn linh lực cảm nhận được phân thân trên chất phác khí t ứ c từ dương thầm nói nếu như tại dung hợp linh hồn như vậy này cụ phân thân thực lực hẳn là mạnh hơn phần lớn cựu phẩm tiên tiên nhưng là làm như thế nào cái cho này cụ phân thân luyện chế ra một cái linh hồn đây từ dương đầu tiên nghĩ đến chính là đem thiên linh châu hóa thành phân thân linh hồn thế nhưng nghĩ đến thiên linh châu mấy lần bảo vệ tính mạng của mình rồi lại không nỡ bỏ đem hóa thành phân thân linh hồn nếu như lúc trước đạt được cái kia mười hai viên màu bạc xá lợi không có bị h ì n h nhi tan vào năm màu linh giới như vậy dùng một viên m à bạc xá lợi hẳn là là có thể hóa thành một cái không sai linh hồn đem trong đầu cái kia không có một chút nào ý nghĩa giả thiết dứt bỏ từ dương đột nhiên nghĩ đến bộ kia không có bất kỳ thực lực màu máu phân thân bộ kia phân thân đến huyền diệu nói không chắc liền có thể coi như phân thân linh hồn nghĩ như vậy từ dương sẽ đem cụ màu máu phân thân kêu gọi ra nhìn một chút trước người hai cố cùng mình diện b ạ o tương đồng phân thân từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút bộ kia do trời phạt năng lượng ngừng kết đi ra màu máu phân thân liền bám vào bộ kia cùng hắn giống nhau như lúc phân thân mặt trên sẽ có chút kích động có chút khẩn trương nỗi lòng đẻ xuống từ dương quay về hai cố hợp lại cùng nhau phân thân đánh ra dung hợp linh hồn linh nguyên cùng thân thể phát quyết tại từ dương giấu tay ảnh hưởng bộ kia do hai cỗ phân thân dung hợp thành thân thể bắt đầu l ó e lên hôn đột ánh sáng được đầu tiên là màu vàng tiếp theo là năm màu cuối cùng lại là màu máu ba loại ánh sáng đan sen chiếu rọi đem tử dương bế quan địa phương đều làm nổi bật có chút quỷ dị vị. vị kia thượng cổ đan tu tuy rằng sáng chế ra loại này luyện chế phân thân biện pháp thế nhưng hắn lại không có thể đem phân thân luyện chế ra vì lẽ đó cũng không có cho tử dương lưu lại cái gì có thể cung cấp tham khảo đồ vật nhìn thấy loại này tam sắc q u a n g hoa đan sen chiếu rọi tình huống tử dương cũng không biết sẽ có một cái kết quả như thế nào l u y ệ n chế này cụ phân thân trong tài liệu liền cái kia viên huyết liên tử khá là chân quý cho dù thật sự l u y ệ n chế không ra cái gì cường đại phân thân đến ta cũng không có quá tổn thất nghĩ như vậy từ dương tâm thần nhất định đâu vào đấy đem bộ kia dung hợp linh hồn linh nguyên thân thể g i ấ u tay đánh ra đánh xong hết thể g i ấ u tay sau khi bộ thân thể này trên tam sắc quang hoa không chỉ không bởi đ ỉ n h chỉ lấp lóe hơn nữa còn biến càng thêm trói mắt này phân thân sẽ không phải nổ tung đi ngay từ dương do dự có muốn hay không đem bộ thân thể này cất vào chứa đồ tiền giới mang rời khỏi cái này bế quan nơi thời điểm tam sắc quang hoa đột nhiên s á ngời tiếp theo đã biến thành chỉ riêng lấy ánh sáng màu máu ánh sáng màu máu tán đi một bộ cùng từ dương giống nhau như lúc thế nhưng là có một đôi màu máu hai con ngươi bóng người đã xuất hiện ở từ dương trước mặt chương ba phong lớn lực lượng từ dương đang đánh giá trước mắt cái này màu máu hai con ngươi thân ảnh này màu máu hai con ngươi thân ảnh cũng đang đánh giá từ dương giống như là một đôi chỉ có một đôi mắt có thể khác nhau lẫn nhau sinh đôi huynh đệ tại lẫn nhau đánh giá thành công không đem trước mắt cái này cùng hắn chỉ ở con mắt về màu sắc sai biệt những khác thân ảnh trên dưới đánh giá một phen từ dương đối với cái này thân ảnh hạ một cái thi triển mục đảng thuật mệnh lệnh tại từ dương kinh h ỉ trong ánh mắt bên cạnh của hắn xuất hiện lượng lớn mang theo một điểm màu máu dây leo không biết những n à y màu máu dây leo tính dai làm sao nghĩ từ dương theo bản năng lấy ý niệm điều khiển những n à y màu máu dây leo truyền đến trên người chính mình tại những kia dây leo t r u y n ngã cũng trên người chính mình sau khi từ dương mới đột nhiên nhớ lại này dây leo không phải do hắn thi triển pháp thuật ngưng kết đi ra phân thân giống như là một cái đặc thù hình người pháp bảo ta có thể khống chế hắn thi triển ra pháp thuật ngã cũng, cũng bình thường tán đi trong lòng một chút kinh ngạc từ dương tỉ mỉ cảm thụ đứng dậy trên những tia dây leo tính chất được dùng sức tránh một lúc sau từ dương phát hiện này dây leo tính dai không một chút nào so với hắn ngưng tụ ra dây leo tính dai kém có thực lực như vậy mới có thể xương tụng là phân thân mà cảm nhận được phân thân thi triển ra một đằng thuật y lực từ dương có một chút kinh hỷ có một chút tự gắp nghĩ muốn thử nghiệm một thoáng phân thân thi triển những pháp thuật khác y lực từ dương viễn chuyển tiên nguyên đi chấn động thoát thân trên dây leo nếu như từ dương chính mình thi triển một đằng thuật triệu hồi ra đến dây leo như vậy chỉ cần viễn chuyển tiên nguyên chấn động trên người những tia dây leo cũng sẽ bị chấn tan thế nhưng lần này hắn viễn chuyển tiên nguyên lại không có thể từ những k i a mang theo một điểm màu máu dây leo bên trong tránh thoát ra chuyện gì thế này hơi nghi hoặc một chút từ dương lại một lần nữa viễn chuyển tiên nguyên đi tránh thoát trên người dây leo cùng lần trước như thế từ dương viễn chuyển tiên nguyên sau khi như trước không thể đem trên người dây leo chấn động đi những này màu máu dây leo tính dai lẽ nào so với ta lấy một đẳng thuật ngừng kết đi ra dây leo tính dai còn mạnh hơn sao một bên âm thầm mừng rỡ từ dương một bên lấy hai tay đi xả trên người dây leo dùng sức kéo một cái từ dương lại phát hiện này dây leo cũng không thể so hắn lấy pháp thuật ngưng kết dây leo càng có có tính dai không phải tính dai càng mạnh hơn nguyên nhân cái kia có thể là nguyên nhân gì đây vì tìm ra trước hắn không thể tránh thoát này dây leo nguyên nhân từ dương viễn chuyển tiên nguyên đi tránh thoát còn dư lại trên người những kia dây leo lần này từ dương một bên tránh thoát dây leo một bên tỉ mỉ quan sát dây leo thông qua quan sát sau khi từ dương phát hiện hắn vừa nãy sở dĩ không thể tránh thoát này dây leo đó là bởi vì hắn tiên nguyên đối với này dây leo không nổi bất kỳ tác dụng gì tiên nguyên loại năng lượng này không có cách nào phá hủy những này dây leo nghĩ tới đây chủng màu máu dây leo quái dị chỗ cho dù lấy từ dương tâm tính hắn cũng không khỏi đến có một loại kinh hỷ cùng thấp thỏm đan dạy phức tạp tâm tính bỏ ra hảo thời gian nửa ngày bình phục trong lòng những kia phức tạp nỗi lòng sau khi từ dương bắt đầu tự hỏi tại sao phân thân thi triển màu máu dây leo sẽ có quỷ dị như vậy tính chất cái kia viên màu trắng viên thuốc là do một cái tiên ngọc mỏ quạt luyện chế ra tuy rằng thần kỳ nhưng cũng không thể nào khiến dây leo có cái loại này quỷ dị đặc tính mà sáu thước kim thiền sắp ve h u y ế t liên tử cùng với ta xương cốt mảnh vỡ cũng không t h ậ p làm sao có thể khiến dây leo phát sinh d ị biến duy nhất có thể có khiến dây leo sản sinh cái loại này quỷ dị đặc tính chính là trời phạt năng lượng hình thành bộ kia màu máu phân thân không cần phí thần đẩy ra gõ từ dương rất nhanh sẽ đem dây leo có quỷ dị đặc tính sự t ì n h cùng bộ kia do trời phạt năng lượng hình thành màu máu phân thân liên hệ ở cùng nhau năm đó từ dương lấy các loại thủ đoạn cũng không cách nào loại bỏ trong cơ thể trời phạt năng lượng hiện tại thiên phạt này năng lượng đương nhiên cũng có thể phú cho dây leo một thoáng quỷ dị đặc tính đem dây leo quỷ dị đặc tính cùng trời phạt năng lượng liên hệ cùng nhau sau khi t ừ dương đột nhiên liền cảm thấy cái kia dây leo trên có trời phạt năng lượng đặc thù khí tức đây chỉ là một loại tâm lý tác dụng đi tại trời phạt năng lượng đem t ừ dương trói buộc chặt cái kia một thời gian hơn vạn năm bên trong hắn cũng không hề cảm giác được trời phạt năng lượng có cái gì đặc thù khí tức vì lẽ đó cho dù những này dây leo trên cũng có đặc thù khí tức tồn tại t ừ dương cũng không biết loại này đặc thù khí tức có phải hay không trời phạt năng lượng đặc thù khí tức biết rồi trên người dây leo vì sao lại có cái loại này miễn dịch tiên nguyên năng lượng quỷ dị tính chất sau khi tử dương liền bắt đầu nghĩ làm sao đi ứng dụng phân thân thi triển ra đặc thù pháp thuật lấy chỉ xích tiên ngai thần thông đi tới tử điên thành ở ngoài mê trong trận sau khi từ dương phát hiện chung quanh hắn những kia cây cối đều đã lớn rồi rất nhiều bao quanh cả tòa tử huệ sơn mê trận uy lực cũng càng thêm cường đại nay cây cối có thể dài lớn như vậy hẳn là hình nhi công lao đi trong đầu vừa bay lên ý nghĩ này từ dương cũng cảm giác được phó ngọc hình khí tức đã xuất hiện ở bên cạnh của hắn xoay người nhìn lại từ dương quả nhiên ở bên phải bà trượng nơi địa phương thấy được ăn mặc một thân vàng n h ạ t quần áo phó ngọc hình từ đại ca ngươi còn muốn tiếp theo bế quan sao từ dương cười nói hẳn là không cần tiếp theo bế quan ta lần bế quan này thừa hại gian rất dài sao phó ngọc hình khẽ cười nói có thời gian gần trăm năm rồi